Hồng Tỷ quay đầu hướng Trần Nhã hô một tiếng nói, Tiểu Nhã, bên kia nổi lớn lửa điểm nhỏ, cái này được chậm một chút hầm. Trần Nhã ai một tiếng, liền chạy tới. Hồng Tỷ hài lòng mà cười cười gật đầu nói, Tiểu tử, không nói trước cái này. Ta hỏi một chút ngươi a, cái này năm Nữ Hải, ngươi coi trọng cái kia rồi. Nói đến đây, Hồng Tỷ cười càng vui vẻ hơn, vốn cho rằng sợ ngươi cô độc, giúp ngươi làm môn việc hôn nhân. Bây giờ nhìn đến, ta coi thường ngươi nha. Kim Úc Tảng Tiêu liền ẩn giấu hai cái bên ngoài còn có hồng nhan chi kỷ nói chuyện nấu cơm lập tức tới năm cái Chật chợt chợ. cái này năm cái đều có các đặc điểm mấu chốt là một cái so một cái xinh đẹp dáng người còn tốt tính cách cũng không tệ tiểu tử có thể a có chút bản lĩnh a giang li một trận cười khổ nói lão mụ người nghĩ đi đâu a không phải như người nghĩ đều là bằng hữu còn chưa tới nam nữ bằng hữu cấp bậc kia đâu hắc liên nghe được cái này lời nói lắc đầu trong lòng thầm nhủ nói đổi cái nam nhân Hai tử đều có thể đầy đất đánh xì dầu. Giang Ly chừng hắn liếc mắt, sau đó cố gắng kéo về đề tài nói, "Lão mụ, nói chính sự đi." Hồng tỷ nhéo nhéo Giang Ly quay hàm nói, "Nhi tử tìm lão bà, ở trong mắt mụ mụ chính là trên đời này nhất chính sự tình." Giang Ly có thể nói cái gì, không làm sao cười khổ mà thôi. Hồng tỷ lại hỏi một chút, xác định Giang Ly không có cùng cái này nam nữ tử ở trong bất kỳ một cái nào phát sinh vượt qua hữu nghị quan hệ về sau, thở dài lắc đầu. Hắc Liên lúc này tìm cái cơ hội Từ ngoài cửa vào, một bộ vừa ra ngoài đi tản bộ trở về tư thế. Giang ly các bằng hữu rồn dập cùng hắc liên chào hỏi, thiên mặt nhiệt tình đi lên tới cái ôm. Hắc liên cười miệng đều mèo mó. Hồng tỷ lại gần, thấp giọng hỏi nói, cái này ai vậy? Giang ly khẳng định không thể nói là ra ra mình, ra ra hắn dạng gì, hồng tỷ so với hắn hiểu rõ. Giang ly con ngươi đảo một vòng, nói, ven đường nhặt lao đầu, nhặt hắn thời điểm đều nhanh chết đói, hết lần này tới lần khác lòng tự trọng tập mạnh vì chiếu cố tình cảm của hắn, ta nói dối xương hắn là gia gia của ta, để hắn trong nhà. Hồng tỷ sờ sờ cầm nói, lão nhân này nhìn xem rất tinh thần, không giống có thể chết đói dáng vẻ a mà lại, lão nhân này thế nào nhìn cũng không giống cái thứ tốt. Ai nói đến lao đầu, ta phát hiện các ngươi trong khu cư xá lao đầu đều không giống người tốt ta. Giang Ly nghe được cái này lời nói, lập tức cho Hồng tỷ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, lão mụ, Hỏa nhãn kim tinh a. Bên kia Hắc Liên thì khí dâu ria đều vỉnh lên đi lên, trong lòng đối với Giang Ly hồ, ta thế nào cũng không phải là người tốt. Ta làm gì ta? Ta đến lam tinh thời gian dài như vậy, con kiến đều không có giết một cái, có mấy cái giống ta tốt như vậy người à. Giang Ly tranh thủ thời gian hống Hắc Liên. Thật vất vả đem Hắc Liên hứng tốt, bên kia đồ ăn cũng không xê xích gì nhiều. Hồng tỷ bắt đầu thu xếp mọi người tòa hạ, bưng thức ăn cái gì. Lúc này, đỗ hiểu Linh bu lại, thấp giọng nói, Giang Ly, mẹ ngươi. Mẹ ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê a? Giang Ly buồn bực mà hỏi, ý gì? Đỗ Hiểu Linh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hạ giọng nói, nàng vừa đến đã tìm lý do đụng nhân ra ngực, mà lại ta phát hiện, nàng nhìn thấy một nữ hải, liền sẽ nghĩ hết biện pháp cái kia một cái. Giang Ly lướt một cái, lập tức trong lòng một trận cười khổ, người khác không rõ ràng chuyện ra sao, hắn biết rõ, hắn lao mụ cái này là sợ Giang Ly lại cho nàng làm cái nam giả nữ trang lừa gạt sự tình a. Sở Dĩ Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Nghiệm minh thân phận. Giang Ly suy nghĩ nghĩ, cũng không có dầu diếm, trực tiếp đem chính mình để Sương Long Nam giả nữ trang đi chính mình nhà giả mạ bạn gái sự tình nói với Đỗ Hiểu Linh. Đỗ Hiểu Linh nghe xong sau, mắt to đạp cùng bóng đèn, sau đó ôm bụng cuồng tiếu lên. Giang Ly liền biết sẽ là kết quả này, bất quá mình bị chế dễ một cái không quan trọng, chính mình lão mụ bị người khi biến thái sẽ không tốt. Giang Ly ra mặt dày, nhìn xem Đỗ Hiểu Linh hướng về từng cái hiếu kỳ muội tử giảng thuật Giang Ly cố sự. Sau đó một nhóm muội tử cười trang điểm lộng lẫy dáng vẻ, sừng sốt mặt không đổi sắc. Sương Long biết xảy ra chuyện gì, trên bên cạnh đỏ mặt như mông khỉ, túi đầu, hận không thể một đầu đâm phong bên trong đi. Không thể không nói, nữ nhân bắt quái tinh thần, cùng lắm mồm thuộc tính tại thời khắc này bạo phát ra khủng bố lực lượng, đợi mọi người sau khi ngồi xuống, liền liền nghệ rồ cùng ba tư thánh vương đều biết chuyện này. Hai tên gia hỏa nhìn Giang Ly ánh mắt, đều mang vẻ cổ quái. Bất quá như thế nháo trò, hai người rõ ràng rung lòng rất nhiều cùng những người khác quan hệ cũng kéo gần thêm không ít bắt đầu nói chuyện đầu tiên bưng lên bàn chính là thịt nướng thịt nướng còn không phải đơn thuần thịt nướng chia làm nướng thịt nạc béo gầy hoa bầu rượu tâm quản, ngực tâm đầu nhủ bao tâm thịt nướng tấm gân trở 20 loại thiêu nướng phương thức cũng khác biệt có trước dầu chiên sau lại nướng có trước nướng tám phần quen lại nổ có toàn bộ hành trình lửa than nướng riêng này chút mỹ thực để lên bàn đệ dầu cùng 3 tư thánh vương trợn cả mắt lên gọi thẳng còn có thể như thế ăn Sau đó, trên sào nấu nổ, các loại xào rau bưng lên sau cái bàn, càng lộ vẻ phong phú. Đợi đến ở giữa để lên một nồi lớn hỏa hồng hỏa hồng, đến tự nam xuyên nồi lẩu về sau, bầu không khí triệt để đốt lên. Mọi người nâng ly cả chén, khoác lác uống rượu, vô cùng náo nhiệt. Nhất là Liên Văn Hiên, có lao bà về sau, vì tạo ra con người, cả nhà của hắn trên dưới đều nhìn chằm chằm hắn không cho uống rượu, muốn kiêng rượu 3 tháng tái sinh bé con. Thế là, hàng này khổ cấp cấp dưới hơn 2 tháng rượu. Giờ này khắc này vừa ngửi mùi rượu, miệng bên trong sảm trùng đều nhanh rơi ra tới. Kết quả nệ Dồ nói cho hắn, hắn có một loại thuốc ngầm trong miệng có thể giải quyết vấn đề này. Chương 324: Thánh Binh. Thế là Liên Văn Hiên liền uống điên rồi, gặp người liền uống rượu, kéo đều kéo không ngừng. 34 Thánh Vương cũng không hẹp hỏi, từ hắn dê trong túi ra đổ ra một lớn ấm 34 rượu ngon, nghe nói đều là trăm năm ủ lâu năm, quả thực cho Liên Văn Hiên vui như điên. Thế là bầu không khí lần nữa leo lên một cái cao trào. Nhất làm cho nệ rổ cùng ba tư thánh vương cảm giác tươi mới, còn không phải ăn. Mà là đông đô uống rượu văn hóa, cùng thổi nhưu bức văn hóa. Nữ nhân còn tốt, không uống rượu, ăn cơm cũng rất nhã nhặn, ăn không sai biệt lắm liền hạ bản, đi một bên trò chuyện thì thầm, hoặc là hỗ trợ đánh trợ thủ, thêm cái đồ ăn cùng rượu cái gì. Nhưng là nam nhân liền không giống nhau, nghiêm dư giang cái này không thế nào thích nói chuyện, nửa cân rượu qua đi, đều đã bắt đầu lôi kéo người nước bọt bay tứ tung. Cảnh bắc, hồng chiêu cũng kém không nhiều. Những hán tử này uống rượu về sau Một chút cũng không che giấu Lời gì đều nói Lái xe tặc lưu vừa mới bắt đầu nệ rổ cùng ba tư thánh vương Còn nghe không hiểu những tiết mục năm kia Về sau Hồng Chiêu góp qua tới cho bọn hắn giải thích một phen về sau Hai người đỏ mặt trọn vẹn nửa giờ Nhưng là khi bọn hắn biết Hồng Chiêu thích nam nhân về sau Hai người lập tức trốn tranh đứng lên Chết sống không cho Hồng Chiêu câu vai dựng góng Vì đây Hồng Chiêu là một mặt vẻ ưu hán Hai người là một chỗ nổi da gà nếu dù cùng ba tư thánh vương bị tức phân mang động cũng đi theo thổi nhất thời ở giữa nói chuyện cái kia gọi một cái gặp nhau hận muộn liền trên lệch hẹn xong ban đêm một cái ổ chăn đi ngủ mà giang ly thì bị hồng tỷ dẫn tới trên lầu chót thổi gió thu nhìn xem phía dưới náo nhiệt chẳng diện hồng tỷ nói ngươi muốn biết cái gì lời này vừa nói ra giang ly run lập cập trực tiếp thanh tỉnh lại nói trước đó chủ đề tiếp tục thôi hồng tỷ nói ngươi nếu biết trên đời có tu sĩ cái kia nhưng biết trên đời còn có một loại đồ vật Tu sĩ dùng vũ khí. Pháp bảo. Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, nói, trong tiểu thuyết nhìn qua. Hồng Tỷ gật đầu nói, trong tiểu thuyết. Rất nhiều pháp bảo đều bị suy yếu uy năng. Tiếp cận nhất chân thực, nhưng thật ra là phong thần diễn nghĩa bên trong miêu tả. Pháp bảo chia làm tiên thiên và hậu thiên, hậu thiên không bằng tiên thiên cường đại. Hậu thiên là người luyện chế, tiên thiên là thiên địa ở trong chính mình tạo ra bảo bối. Nhưng là tiên thiên pháp bảo số lượng cùng với thưa thớt, mà lại mạnh yếu không đồng nhất có thánh cấp lấy tiên thiên pháp bảo vì phối thai phụ trợ lấy các loại ngang cấp tiên thiên bảo liệu dùng lớn thủ đoạn thần thông ra công rèn đúc mà thành pháp bảo mặc dù cũng gọi hậu thiên pháp bảo lực lượng cũng đã xa xa vượt qua giống nhau tiên thiên pháp bảo thậm chí sánh vai đỉnh cấp tiên thiên pháp bảo loại pháp bảo này chúng ta xưng là nhân loại thánh binh thánh binh lực lượng có thể so với cổ đại thánh giả trọng điểm là thánh binh tuyệt đối trung thành đồng thời nắm giữ gần như vô tận thọ nguyên thánh binh là một đại gia tộc trấn bảo vệ khí vận đồ vật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 Nó có thể như cùng nhân loại, tự hành hấp thu thiên địa chi lực tổn trữ tại thể nội, tùy thời có thể bạo phát đi ra giết địch. Bởi vì nó không là sinh linh nguyên nhân, trong cơ thể của nó có thể tồn trữ càng nhiều năng lượng, tuổi thọ cũng gần như là vô tận. Bất quá cho dù là thánh binh, cũng không có chân chính linh trí, chí, bọn chúng vô pháp giống như người đi suy nghĩ vấn đề. Bọn chúng nhiều nhất nắm giữ linh tính. Sở dĩ thánh binh trung thành, sẽ tại chủ nhân sau khi chết thủ vững chủ nhân nguyện vọng, thủ hộ gia tộc của hắn đồng thời tìm kiếm thích hợp người thừa kế. Bất quá từ xưa đến nay, liền không có nghe người ta nói qua có người có thể kế thừa người khác thánh binh. Thánh binh ngạo khí, không phải thánh giả, căn bản sẽ không đạt được nó tán đồng. Mà có thể đạt được cấp bậc kia cường giả, cũng đều có ngạo khí, đều nghị chê tác một kiện thuộc về mình thánh binh. Sở dĩ. Giang Ly nói, sở dĩ, thái điểu nó không cùng, nhu nhân trước mắt. Hồng Tỷ nói, không sai biệt lắm chính là ý tứ này bất quá ngươi cũng đừng cho rằng thánh binh là có thể tùy ý có thể vận dụng thứ này ngạo khí rất không phải chủ nhân cho dù là trực hệ huyết mạch không nỗ lực điểm thịt đau đại giới đều không mệt nổi giang ly hiếu kỳ mà hỏi cái kia đều nhà ai có cái này loại thánh binh a hồng tỷ nói ngoại quốc không rõ ràng bất quá mấy cái văn minh cổ quốc truyền thừa xuống thế lực khẳng định có thánh binh tỏa chấn đông đô có ba kiện phân biệt rơi vào lý gia vương gia trương gia trong tay cho tới trần gia cùng lưu gia cũng chỉ có hai kiện lần thánh binh mà thôi. Giang Ly suy nghĩ nghĩ không hiểu mà hỏi, Lưu gia xuất qua đế vương, cũng không điu a. Liên xem như Trần gia, cũng tại trong loạn thế thành lập qua quốc gia, cũng là đế họ Vương. Năm đó lật đổ Tần quốc Trần Thăng cùng cùng Lưu Quý tranh thiên hạ, thậm chí một trận dẫn trước Trần Hữu Lượng cũng coi là cái danh nhân. Cái này hai đại gia tộc hiện tại cùng Lý gia, Trương gia, Vương gia Tịnh Sưng ngũ đại gia tộc. Làm sao cái kia ba nhà có thánh binh, cái này ba nhà không có thánh binh? còn có thể bỏ lên đâu. Hồng tỷ nói, lưu gia thật không đơn giản, hàng cao tổ lưu quý đã từng cầm trong tay xích tiêu kiếm với đầm lầy chém bạch xà khởi nghĩa. Nghe nói cái kia bạch xà không là bình thường xà, mà là một đầu bạch dao rồng. Bất quá cái kia xích tiêu kiếm cũng không phải là thánh binh. Về sau lưu quý mất tích, có người nghe đồn hắn là đi tìm trưởng sinh bất tử thuốc. Dù sao, lúc trước doanh tranh đã từng từng chiếm được bất tử tiên dược tin tức, còn phái ra từ phúc mang theo 3000 đồng nam đồng nữ đi tìm thuốc. Nếu không là về sau tà ma giáng lâm, doanh tranh mang theo thập bắt đồng nhân giết tới vòm trời một đi không trở lại, không chừng hắn thật có thể trường sinh. Bởi vì nghe nói từ phúc hậu nhân mang theo bất tử tiên dược trở lại qua, kết quả thời điểm ra đi là doanh thị thiên hạ, trở về thời điểm thiên hạ đã tính lưu. Thế là từ phúc hậu nhân mang theo bất tử tiên dược ly khai. Lưu quý cũng là vào lúc đó mất tích, sở dĩ, mọi người có lý do tin tưởng, lưu quý đuổi theo bất tử tiên dược. Nhưng là lưu quý từ đó về sau. Lại không có hiện thân qua. Sở dĩ, Lưu Quý sinh tử vẫn luôn là một cái mê. Nhưng là Lưu Gia trong lịch sử tao ngậu qua nhiều lần đại kiếp, nhưng đều bị hóa giải. Có người nói, là Lưu Quý tại Lưu Gia phía sau bảo hộ Lưu Gia tử tôn. Người nghĩ a một tôn bất tử đế vương tọa chấn gia tộc, ai dám động đến bọn hắn? Giang Ly nghe đến nơi này, có chút liễu lươi mà nói, không thể nào. Lưu Quý còn chưa có chết. Cái này đều đã bao nhiêu năm. hung tỷ cười nói, hắn chết hay không? Ai cũng không biết Lưu Quý xuất thân với chợ búa, làm việc cẩn thận, ý đồ xấu rất nhiều, mà lại căn bản không coi trọng mặt mũi loại vật này. Vì đạt được mục đích, cũng là không từ thủ đoạn người. Hắn là chân tiểu nhân, đối với loại người này, không ai dám không đề phòng điểm. Tại không biết hắn sinh tử tình hôm dưới, không ai dám làm loạn. Giang Ly nghe được cái này cũng không nhịn được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, Ngưu Bức, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, không có truyền xuống thánh binh lại có thể bảo hộ gia tộc hương thịnh ngàn năm cũng là bản lĩnh thật sự. lão mụ, thế giới bên trên thật có bất tử tiên rồi ga. hồng tỷ lắc đầu nói, không biết. bất quá căn cứ chúng ta lúc trước điều tra, từ phúc đông độ mà đi, mục tiêu là đông hải phù tăng thần thụ. nghe nói cái kia thần thụ có thể khiến người ta trường sinh bất lão. bất quá ai đều chưa từng gặp. duy nhất khả năng gặp qua thậm chí mang theo mang phủ tăng thần thụ người, chính là từ phúc hậu nhân. từ có đạo. đáng tiếc, từ có đạo cùng cha của hắn đồng dạng, đều là tới vô ảnh đi vô tung chưa bắt đến hắn dấu vết lưu quý, lại chưa nghe nói qua có người tìm được qua tung tích của hắn. Giang Ly không cam lòng hỏi, phù tăng thần thụ, thật có thể trường sinh. Hồng tỷ gõ Giang Ly đầu một cái bạo lật, nói, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ta lại chưa ăn qua. Giang Ly nghĩ nghĩ cũng là như thế cái đạo lý, sau đó hỏi, cái kia trần ra đâu? Bọn hắn lại là dựa vào cái gì? Hồng tỷ nói, ta đây cũng không rõ ràng, trần ra là sao lên? Bất quá trần gia cũng hoàn toàn chính xác kỳ lạ, bọn hắn tại đông đô cũng không hương thịnh, nhưng là bọn hắn tại hải ngoại lại là mọc lên như nấm. Có người thống kê qua, tại hải ngoại người hoa bên trong, người trần gia là nhiều nhất. Nói đến đây, hồng tỷ bỗng nhiên hạ giọng nói, ta nghe nói, trần gia lão tổ tông tựa hồ cùng thanh khâu sơn yêu hồ một mạch có thiên ti vạn lũ quan hệ, bất quá chuyện này nói không rõ ràng. Yêu vật này a mạnh lên mười phần dò người, cương thịnh thời điểm không kém ai loại. Giang Ly đây là lần thứ hai nghe được có người chủ động nâng lên yêu cái từ này, lần trước là Vương Đạo Dương, lần này là hắn Lão Mụ. Giang Ly đổi theo hỏi, Lão Mụ, thế giới bên trên thật có yêu a? Yêu quái có phải hay không giống trong truyền thuyết như vậy, giết người không chớp mắt, ăn người không thả mũi a? Hồng Tỷ Trận nhìn Giang Ly một cái nói, về sau ít nhìn những thần thần đạo đạo kia đồ vật, không có chuyện nhiều động não. Mặc dù nhân yêu khác đường, xem như hai cái chủng tộc, nhưng là ngươi xem một chút người Đông Đô cùng Phương Tây người da trắng. Giáng dấp cũng không giống nhau a. Đặt ở cổ đại, người Tây phương kia chính là quỷ Tây Dương. Vì sao kêu quỷ Tây Dương? Dương, Tây Dương, không có gì nói, đại biểu cho vị trí địa lý. Quỷ tử, không cần ta nói a. Bọn hắn ở trong mắt người đồng đô, chính là quỷ. Nhưng là người đông đô lại thế nào mắng, có thể từng xa lánh qua bọn hắn. Người đông đô thiên tính thiện lương, bao dung tâm mạnh, lại thêm, từ cổ đến nay văn hóa nuôi dưỡng người đồng đô bao la lòng dạ bọn hắn căn bản sẽ không trông mặt mà bắt hình dòng, cũng sẽ không đi lấy chủng tộc đi phân thị phi. Ngược lại là phương tây người bên kia thích lấy chủng tộc nhất định là không phải, song trọng tiêu chuẩn chơi tạc sáu. Nghe đạo cái này lời nói, Giang Ly không khỏi gật đầu, hoàn toàn chính xác. Mặc kệ ngoại quốc thế nào, chí ít yêu quái tại Đông đô, hẳn là sẽ không bị xa lánh quá thảm. Hồng Tỷ tiếp tục nói, lại nghĩ nghĩ, trong nhà cậu tử nếu là thông linh tính, các ngươi là giết hắn hầm thịt chó, vẫn là cung cấp làm bằng hữu. Giang Ly nghĩ nghĩ, cái kia trăm phần trăm là cái sau a? Hồng tỷ tiếp tục nói, vậy nếu như nó còn có thể biến thành mỹ thiếu nữ, cùng ngươi sinh hoạt đâu. Giang Ly cười, vậy phải xem nàng muốn hay không lễ hỏi, yêu quái mẹ vợ hung không hung. Trọng điểm là, nàng có hay không đệ đệ. Hồng tỷ liết hắn một cái nói, ít cùng ta cái cỏ. Tóm lại đâu? Người hữu hảo người, yêu hữu hảo yêu, phổ biến đi lên nói, xấu vĩnh viễn là số ít. Nhưng là muốn yêu quái lại đột nhiên biến mất, ngươi không cảm thấy kỳ quái a? Giang Ly gật đầu nói, cảm thấy A, sở dĩ hỏi ngươi A. Hồng tỷ cười nói, yêu quái căn bản cũng không có biến mất, chỉ bất quá những năm này nhân loại không được. Đương ra làm chủ là một nhóm tà ma. Yêu tộc năm đó cùng nhân tộc cộng đồng đối kháng tà ma, xem như chiến hữu, cũng là tà ma nhóm muốn diệt trừ lực lượng chủ yếu một trong. Sở dĩ, bọn hắn đều ẩn nắp rồi. Lúc trước những này thiên thần có một câu không có nói sai, có lẽ, yêu quái ngay tại bên cạnh ngươi. chương 325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 Lưu ra có lao tổ tông che chở, Trần ra khả năng có yêu tộc anh em đồng hào. Sở dĩ, cái này ngũ đại gia tộc mới có thể cùng tồn tại tại thế. Bất quá giang ly lại hiếu kỷ, Lý gia, Trương ra, vương ra, bọn hắn tổ tiên đều là ai vậy? Nắm giữ cái gì thánh binh a? Hồng tỷ nói, Lý ra cũng không cần nói, sáng tạo đông đô thịnh đường vương triều, cực thịnh một thời cường đại gia tộc. Bọn hắn thánh binh nghe nói là một bản võ kinh, cụ thể có chỗ lợi gì, không ai biết nhưng là Lý do chưa từng thiếu cao thủ tại cái khác thời kỳ có thể diệt một nước võ tướng kia cũng là danh tướng mà tại Thịnh Đường thời kỳ không có diệt qua một nước võ tướng đều thật không tiện gọi mình là võ tướng có người nói võ kinh chỗ cường đại không tại với thánh binh tự thân uy lực mà là tại với sáng tạo cường giả tuyệt thế riêng biệt thuộc tính bất quá cái này không thể khảo cứu chương gia nói thật không ai có thể làm cho rõ ràng bọn hắn đến cùng là chuyện ra sao nghe nói ngọc hoàng đại đế họ trương Bọn hắn cũng tự nhận Ngọc Hoàng Đại Đế vì Lao Tổ tông. Trong tay bọn họ có một kiện thánh binh, là một đạo thanh đồng môn. Bọn hắn xưng là Nam Thiên môn. Giang Ly lưễn một cái, lập tức vui vẻ, thánh binh là Nam Thiên môn. Cái kia tổ tiên bọn họ có thể là cự linh thần. Hồng tỷ lườm hắn liếc mắt, tiếp tục nói, Vương gia cũng rất thần bí, chúng ta xưng là xuyên qua bộ tộc. Vương Mạnh chính là bọn hắn bộ tộc. Giang Ly cau mày nói, Vương Mạnh mặc dù rất kỳ hoa, nhưng là hẳn không phải là Đại Đế a.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 Nửa người nửa thần vạn năng lão thần tiên Người này cơ hồ không chỗ sẽ không Không gì không biết Bách ra sở học thuộc như lòng bàn tay Mở chư tử bách ra bên trong tung hoành một mạch Đệ tử đông đảo Nhưng là mỗi một cái để chạy ra ngoài Đều là vang dội tồn tại Giang Ly có thể ghi nhớ liền có tô chuyên cẩn trương nghĩa, tôn tân, thương dương Lữ không vị, lý mộc Chờ đông đảo nhân vật phong vân Thậm chí có người nói Đông đô huy hoàng sán lạn xuân thu chiến quốc văn minh chính là quỷ cốc tử một bang đệ tử lẫn nhau đùa giỡn, chơi ra. Đương nhiên cái này lời nói qua, dù sao lúc ấy còn có lao tử, khổng tử chờ học phái đại lao tồn tại, không thể nói quỷ cốc tử một nhà độc đại. Nhưng là, chí ít cũng làm ẩm ý một phần ba náo nhiệt. Càng quan trọng hơn là, ngay lúc đó lao tử, khổng tử mấy người, đều là có danh tiếng, có xuất sinh, có tử vong thời gian. Nhưng là quỷ cốc tử không giống nhau, mọi người duy nhất biết đến, chính là hắn gọi vương hủ, cũng cứ gọi vương thiền. Hậu nhân có người xưng là Vương Thiền Lão Tổ. Bởi vì quanh năm ở lại Vân Ngọng Sơn Quỷ Cốc, lại được người xưng là Quỷ Cốc Tiên Sinh. Sau đó chính là mọi người cho một đống lớn xưng hảo, cái gì nổi tiếng đạo gia, nhu lực gia, nhà tư tưởng, binh gia, âm dương gia, pháp gia, danh gia, chuyên gia giáo dục trở chút. Mà trừ những hậu nhân này cùng ngoại nhân giao phó hắn xưng hô bên ngoài, thế nhân đối với Quỷ Cốc tử hiểu rõ cơ hồ là số không. Hắn lúc nào ra đời, lúc nào chết. Không ai biết. Trong nhà hắn có người nào, cha mẹ là ai, không biết. Hắn quê quán tại đâu, không biết. Hắn phảng phất là trống giống, từ trong viên đá đụng tới đồng dạng, thần bí khó lường. Sở dĩ, mới nói hắn là đông đô trong lịch sử, rất có sắc thái thần bí nhân vật một trong thiên cổ kỳ nhân. Bất quá người hiện đại cho mặt khác một loại xưng hô. Người xuyên Việt. Cái này cũng là mọi người duy nhất có thể giải thích hắn vì cái gì cái gì đều hiểu, cái gì cũng biết, đến không có canh giờ, đi không có địa điểm lý do. Hồng tỷ thấy Giang Ly sững sở, biết Giang Ly đang suy nghĩ gì, vì vậy nói, ngươi biết, cùng ta biết kỳ thật không sai biệt lắm. Quỷ quốc tử người này, quá mức thần bí, chúng ta đối với hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là có một chút là khẳng định, từ trên thân đệ tử không khó coi ra hắn đáng sợ đến, đây là một cái toàn năng cường giả. Hắn cho hậu nhân lưu lại cái gì, đồng dạng không ai biết, nhưng là đã nhiều năm như vậy, vương gia y nguyên huy hoàng. Phàm là tìm vương gia phiền phức người cuối cùng đều biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong. Tựa hồ vương gia Thánh binh người gặp chết. Giang Ly bĩu môi nói, nói hình như cái khác hai nhà Thánh binh có người từng thấy giống như. Ngũ đại gia tộc đều nói đến, Giang Ly nhịn không được hỏi, "Lão mụ, cái kia nhà ta có hay không cái gì có thể đem ra được Thánh binh a?" Hồng tỷ cười tủm tỉm nhìn xem Giang Ly, Giang Ly có chút ít kích động. Sau đó Hồng tỷ từng chữ nói ra mà nói, "Không có." Giang Ly lập tức một trận mất hứng mà nói, "Không có ngươi cười cái gì?" Hồng tỷ nói, nhà chúng ta đâu, là một nghèo hai trắng, cho nên, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Giang ly nói, lão mụ, cái kia. Ngươi đến cùng là cái gì thực lực, ngươi cũng có thể nói cho ta một chút à. Còn có, nhà ta đến cùng là cái gì cái tình huống à. Ta láo tử là làm gì. Còn có ngươi đều biết những thứ gì, nói hết ra đi. Hồng tỷ ngáp một cái nói, nhìn ngươi cái này hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Giang ly lông mày nhướng lên, cho rằng hồng tỷ cuối cùng muốn giúp hắn giải mã. Kết quả liền nghe Hồng Tỷ nói, thật đáng yêu, ta liền thích xem ngươi hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, sở dĩ, hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục, ha ha ha. Nói xong Hồng Tỷ liền chạy, lưu lại Giang Ly một người đứng trên mái nhà nói mát, trong lòng khóc không ra nước mắt ta. cái này cái gì mẹ a? Một đêm này, Giang Ly hoàn toàn không ngủ được, dù sao, mắt thấy liền muốn để lộ nhà mình bí mật, kết quả kẹp lại, cái này đổi ai ai không đau đầu a. Thứ hai ngày Giang Ly nắm lấy Hồng Tỷ liền không thả, chết sống muốn hỏi thăm minh bạch. Hồng tỷ ngáp một cái, vẻ vải nhìn xem Giang Ly, nói, ngươi thật muốn biết. Giang Ly dùng sức gật đầu. Hồng tỷ hít mắt, nhìn xem phương đông mặt trời mới mọc nói, chúng ta cái này toàn ra A. Chính là giữ khuôn phép người thành thật, cha ngươi là nông dân, ta chính là một nông phụ. Giang Ly liếc mắt nhìn Hồng tỷ, đợi chút nữa văn. Kết quả đợi nửa ngày, Hồng tỷ chính là không nói lời nào. Giang Ly nói, xong. Hồng tỷ buông tay, vô cùng nghiêm túc nói, đúng A, xong. Giang Ly nhịn không được. Gầm thét lên, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi cái này trò lừa gạt cung cấp quá thấp đi. Nhà ai nông phụ bay lời trời, bốn phía giết tát ma, cắt kê kê. Nhà ai lão nông dân vừa đi ra ngoài vài chục năm không trở về nhà. Hồng tỷ gãi gãi đầu, một bà nghiêm chỉnh nói, "Cô a, sát vách ngươi tống gia nhị thúc chẳng phải ra ngoài tầm 10 năm không trở về nhà a? Kia là bị mất được chứ?" Giang Ly kêu lên. Hồng tỷ tiếp tục nói, "Cái kia đối môn lão Trần không phải cũng nhiều năm không trở về nhà a?" Giang Ly tiếp tục gầm thét lên, nhân ra là nông dân công, vì vợ con ăn được một khẩu tốt, ở bên ngoài liều mạng đâu, cái này có thể giống nhau à? Hồng Tỷ móc móc lỗ thai, ngồi xếp bằng trên ban công, hì hì cười nói, kỳ thật cha ngươi cũng là nông dân công. Sau đó Hồng Tỷ liền cùng trên núi thời tiết, khuôn mặt tươi cười nháy mắt biến thành khóc mặt, ôm Giang Ly khóc lớn nói, cha ngươi không dễ dàng à? Vừa đi ra ngoài nhiều năm, dài nắng dầm mưa đem ngươi nuôi lớn trưởng thành. Giang Ly một mặt xinh không có thể luyến ngựa đầu nhìn lên trời thầm nói, lão mụ, ngươi có phải hay không cảm thấy tang tóc? Hồng tỷ lập tức không khóc, ngửa đầu nhìn xem Giang Ly nói, thật thông minh à, ta như thế cao siêu diễn kỹ, ngươi cũng khám phá. Giang Ly phát điên kêu lên, ngươi cái này cũng gọi diễn kỹ? Ngươi cái này hoàn toàn không có diễn kỹ được chứ? Hồng tỷ đứng lên, nằm sấp trên ban công, nhìn xem phương xa, thản nhiên nói, đã ngươi biết ta là diễn, ngươi liền không thể phối hợp một cái à? Giang Ly ghé vào Hồng tỷ bên cạnh bên trên, nói. Ngươi liền không thể nói cho ta chân tướng A. Hồng tỷ lắc đầu nói, cha ngươi không cho, cha ngươi chỉ nghĩ ngươi an an ổn ổn qua hết cả đời này. Giang Ly rất muốn nói, ta đều nhanh trường sinh bất tử, ngươi nói với ta cái này. Nói đến đây, Giang Ly lườm liếc mắt dưới lầu mang theo thiên mạt cưới đại cầu Hắc Liên, nắm lấy tìm thời gian phải hỏi một chút hắn về phạm nhân trường sinh biện pháp. Hắc Liên tựa hồ biết Giang Ly muốn hỏi cái gì, trực tiếp ở trong lòng hồi đáp, đừng hỏi ta a, Ta từ nhỏ đã kỳ tay ngút trời Sinh ra tới liền vô địch, trường sinh. Người ta quen biết, đều là thực lực siêu nhiên, đặt đến trường sinh cảnh giới. Mọi người cùng một chỗ cũng không ai trò chuyện cái này, sở dĩ ta cũng không biết bọn hắn làm sao trường sinh. Bất quá biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, thực lực cường đại, nhất định có thể trường sinh. Giang Ly không thèm để ý hắn, nhìn chằm chằm hồng tỷ hỏi, Lão Mụ, ta hiện tại thực lực này đã cường đại như vậy, ngươi còn có cái gì không yên lòng. Hồng tỷ lắc đầu, ngửa đầu nhìn lên trời. Tựa hồ là đang trả lời Giang Ly vấn đề, lại tựa hồ là đang tự lầm bầm, nhiều người như vậy trôi qua, nhưng không có một người trở về. Giang Ly, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, nhớ kỹ, người trên có người, thiên ngoại hữu thiên. Sợ một chút, sống lâu xa. Người sống cả một đời, đừng quá tranh. chí ít, đừng giống trang ngươi. Nói đến đây, hồng tỷ nước mắt đang đánh chuyển, giờ khác này Giang Ly biết, hồng tỷ không phải trang. Giang Ly biết, hồng tỷ cho tới bây giờ đều không phải thật kiên cường. Nhưng là tại không có có nam nhân ở bên người thời điểm, nàng một nữ nhân mang theo một đứa con trai sống ở trên đời này, nàng liền phải sống được mạnh mẽ một chút, sống được ra môn một chút. Dung nàng đến nói, nàng không hy vọng nàng tương lai nhi tử là cái nương nương khang. Không có tần tra cho hắn khi dạng bản, hắn cái này mẹ liền phải sống ra nam tử hắn dạng bản tới. Hồng tỷ cho tới bây giờ không ở bên ngoài khóc, cũng không tại Giang Ly trước mặt khóc. Nhưng là, Giang Ly xem trộm qua Hồng tỷ nhìn xem cha của hắn ảnh trụ khóc. Giang Ly vẫn luôn biết, hồng tỷ mười phần yêu cha của hắn, mười phần nghĩ hắn, nhưng là nàng vì Giang Ly, một mực chịu đựng không có đi tìm cha của hắn. Cho tới bây giờ, nàng tự hồ cuối cùng an tâm. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly cũng không nghĩ lại bức bách hồng tỷ, nhẹ nhàng chụp chụp hồng tỷ phản đạo, tốt, không hỏi. Ngươi nghĩ hắn, liền đi tìm hắn đi. Ngươi cả đời này, nửa đời người cho ta, thời gian còn lại, truy cầu hạnh phúc của mình đi thôi. chương 326, muốn đi Đông Bắc. Hồng tỷ trận nhìn Giang Ly lít mắt, xoa xoa nước mắt, tùy tiện nói, nói hiệu nói vượng, hạt cắt tiến con mắt, đừng mù nghĩ. Giang Ly ôm hồng tỷ bả vai, ha ha cười nói, thôi đi. Ta thế nhưng là con của ngươi. Ngươi dạng gì ta còn không rõ ràng lắm. Nói thật, lao nương, nhà ngươi ra môn đã lâu lớn, muốn hay không mượn ngươi cái bả vai khóc một thành. Giang Ly chỉ là chỉ đùa một chút, muốn sinh động một cái bầu không khí. Kết quả sau một khắc hồng tỷ một đầu nhào vào trong ngực của hắn, ôm hắn. Nhiều năm như vậy, Giang Ly lần thứ nhất cảm giác được mẫu thân cái kia thuộc về nữ nhân mềm yếu một mặt, lần thứ nhất minh bạch nguyên lai like mình cái này mẫu thân của cường thế cũng hồi khóc gớt quần áo. Thứ hai ngày Hồng Tỷ sáng sớm liền đi, Giang Ly không có giữ lại, chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem Hồng Tỷ bóng lưng. Đối với Hắc Liên nói, ta nghĩ bảo hộ nàng. Hắc Liên đưa qua một cái vật kỳ quái, đen xỉ nhìn không ra là cái gì. Hắc Liên nói, ta dùng oán khí luyện chế huyết mạch đan, hôm qua lúc ăn cơm ta cho nàng ăn một viên. Giang Ly chờ lấy Hắc Liên, chờ đợi đoạn dưới, rất có một loại ngươi nếu là dám hố lao nương ta, ta cùng ngươi liệu mạo ý tứ. Hắc Liên hì hì cười nói, đừng kích động, huyết mạch này đan phần tử mẫu, Tử Đan đã cho nàng ăn. Mẫu Đan tác dụng rất đơn giản, đó chính là nàng nếu là xảy ra bất chắc, Mẫu Đan hội kích hoạt bên trong huyết mạch của nàng cùng cái kia một tia linh hồn đơn ký. Để mẫu thân ngươi tại bên cạnh ngươi trọng sinh, cam đoan nàng sẽ không thật chết đi. Đồng thời nục thể của nàng sẽ hóa thành huyết thủy, biến mất để tránh bị người vũ nhục thi thể. Giang Ly nghe được cái này lời nói, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, đối với Hắc Liên bài nói, tạ ơn. Hắc Liên lắc đầu nói, đừng khách khí, bất quá. Ta hai còn lại nửa thiên mệnh. Giang Ly sững sở. Bất quá lần này, Giang Ly không có tức giận, mà là tranh thủ thời gian móc điện thoại, kết quả phát hiện điện thoại không có mang. Sau đó tranh thủ thời gian vắt chân lên cổ hướng nhà chạy tới, một bên chạy một bên hô, thiên mạng, điện thoại cho ta ném đến Hắc liên nhìn xem Giang Ly bóng lưng, cộp cộp miệng nói, tân thua thiệt lúc trước ta còn nhớ rõ một chút đan dược luyện chế phương hướng, chỉ cần nhiều thí nghiệm, chậm rãi đều có thể lấy ra. Ai, lúc trước ta nhất xem thường luyện đan, hiện tại, ta giống như chỉ có thể dựa vào cái này giết thời gian A, phiền muộn. Giang Ly nhận lấy điện thoại, hết sức quen thuộc cho trình thụ gọi điện thoại. Giang Ly, chuyện gì A? Chính ở bên ngoài hưởng tuần trăng mật trình thụ ngáp một cái hỏi. Giang Ly nói, trình thụ A. Ngươi còn tại hưởng tuần trăng mật đâu a? Trình Thụ nói, đúng vậy a, thế nào? Giang Ly bỗng nhiên thần bí hề hề hỏi, bạn gái của ngươi ở bên người a? Trình Thụ còn chưa lên tiếng đâu, liền gặp ngồi tại đối diện nữ tử bỗng nhiên bu lại, cảnh giác nhìn xem hắn, đồng thời dùng một loại giết người ánh mắt ám chỉ hắn, nói không phải. Trình Thụ nuốt ngụm nước bọt, nói, cái kia, không tại. Giang Ly nhẹ nhàng thở ra, không tại liền tốt, nàng nếu là tại, ta đều khó mà nói. Đứa bé kia. Được rồi, được rồi, không nói cái này. Ta còn có việc cút trước A. Giang Ly trực tiếp cút điện thoại. Hắc liên nghe không hiểu thấu mà nói, Giang Ly, ngươi vậy thì xong việc. Cái này có thể có cái gì dùng A. Giang Ly nhếch miệng cười nói, đừng có gấp, để ván khí bay một hồi. Sau đó hai người cùng một chỗ tại cái kia ngẩn người, chờ ván khí. Trinh thụ một mặt mộng bức cút điện thoại, sau một khắc, liền cảm giác thấy lạnh cả người trên bên cạnh bay lên, đồng thời nhàn nhạt tràn ngập sát cơ ra. Trình thụ nhìn về phía bên cạnh bên trên tóc vàng mắt xanh mỹ lệ nữ tử, chỉ thấy bình thường ôn nhu như mẹo con nàng chính nhe răng liệt miệng nhìn xem hắn đâu. Hắn nuốt ngụm nước bọc nói, Ả Mì, ngươi, ngươi đây là làm gì? Ả Mì ngón tay tách ra khanh khách rung động, sát khí tràn trề mà nói, chuyện gì còn muốn tránh đi ta nói à? Hải tử! Ai hải tử? Nói! Sau một khắc Ả Mì liền bóp lấy trình thụ cổ, dừng lại gào thét. Trình thụ khóc không ra nước mắt ta. Hắn cũng không biết Giang Ly nói là cái gì hài tử A, Nhưng là hắn minh bạch một chút, chính mình giống như bị hố. Giang Ly, cái tên vương bắt đảng ngươi. Đinh. Hoán khí một nghìn không. Giang Ly nhìn xem cái kia một tổ số lượng bay lên, thật dài phun ra một ngụm chọc khí nói, hô. Quả nhiên, giao hệ trưởng thành, mới tốt an. Hắc liên cục cục miệng nói, tán thành. Sau đó Giang Ly lại cho trình thụ gọi điện thoại, điện thoại bên kia hắn phảng phất nghe được trình thụ không ngừng tại hít vào tựa hồ không hít vào máu núi liền tốt chảy ra tiếp lấy trình thụ ai đoán cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên giang ly ngươi nói cho ta rõ cái gì hài tử a giang ly móc móc lỗ thai, bình tĩnh nói ta là nói thiên mạt đứa bé kia nhưng là nghĩ nghĩ ngươi cũng không có hài tử hỏi ngươi cũng không tốt liền không có hỏi trình thụ mang theo tiếng khóc nước nở nhìn xem đã dơ lên cái ghế chuẩn bị nện xuống tới a mì a mì lập tức cười cười xấu hổ cái ghế buông xuống trình thụ gầm gét lên ngươi nói thiên mạt Ngươi hỏi bạn gái của ta tại không đang làm gì? Không biết sẽ chết người sao? Giang Ly xoa xoa mũi nói, ta liền thuận miệng hỏi một chút ta. Thế nào? Ngươi bị bạn gái của ngươi đánh? Ngươi không phải nói bạn gái của ngươi xinh đẹp như hoa, ôn nhu giống như nước, đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng a? Nàng sẽ còn đánh ngươi? A Mỹ nghe xong, ánh mắt lập tức xoa nhẹ xuống tới, tranh thủ thời gian cho Trình Thụ xoa máu mũi, Ôn Nhu nói, "Tiểu Thụ Thụ, thật xin lỗi a." Vừa mới, ta nhịn không được cam đoan về sau sẽ không. Đến, hôn một cái. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly trực tiếp cúp điện thoại. Hắc liên nhìn xem Giang Ly đỉnh đầu, nói, đầu ngươi bên trên đoán khí giống như so trình thụ còn đủ, cái đồ chơi này nếu có thể tự cấp tự túc liền tốt. Giang Ly lườm hắn liếc mắt. Đúng như là Hắc liên nói, hắn hiện tại đoán khí rất lớn. Vốn là trêu chọc đối phương, kết quả phát hiện, đối phương một kích thức ăn cho chó, để hắn thất bại thảm hại. Đúng lúc này, thiên mặt dơ một phong thư đến đây. Đỏ di thời điểm ra đi, để ta đưa cho ngươi. Giang Ly tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức ngây ngẩn cả người. Tin không có mở đầu cũng không có phần cuối, trực tiếp nhập chính đề. Nó cho tới bây giờ đều không phải một cái cá thể, hắn hẳn là một cái cùng loại với kiến chúa tồn tại. Trừ phi tìm tới nơi ở của nó, nếu không ngươi vinh viễn giết không chết hắn. Nó cũng vĩnh viễn sẽ không dùng bản thể dáng lâm lam tinh. Mặt khác, tại ngươi không có thực lực tuyệt đối bảo hộ lam tinh trước đó, không cần giết nó. Nó thật sự là thai họa, nhưng là nó cũng là tiên tổ lưu cho hậu bối một đạo hộ thân phủ. Có nó tại, Lam Tinh chính là dòng suối nhỏ bên trong một con cá, mặc dù có gợn sóng, nhưng là y nguyên có thể sinh tồn. Một khi nó không có, trên bờ những sinh vật khác cũng hồi phát hiện dòng suối nhỏ bên trong cá. Lam Tinh mới thật nguy hiểm. Ta không biết ngũ đại gia tộc có biết hay không bí mật này, nhưng là lấy năng lượng của bọn hắn không có khả năng không biết. Nhưng là từ bọn hắn biểu hiện ra trạng thái nhìn, lại lại khiến người ta khó hiểu. Nhất là một lần kia đại chiến, gia chủ đều xuất động, bắt đầu liều mạng, lại từ đầu đến cuối không có người vận dụng thanh khí. Trong này nhất định có vấn đề. Tóm lại, chuyện này ta liền cho ngươi đề tỉnh một câu, về sau chú ý một chút chính là. Cho tới ác ma, bọn hắn càng ngày càng cường đại, ta không hiểu rõ bọn hắn, nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối cho ta một loại cảm giác khủng bố. Đây mới là đại địch. Ta nhất định phải ly khai, ta cần đạp lên tinh không đi tìm phụ thân của tìm ngươi, tìm kiếm những rời đi kia tiên tổ. Tiêu gọi người còn sống trở về. Lam tinh cần bọn hắn. Nhìn đến nơi này, Giang Ly thở dài, hắn cuối cùng Minh Bạch Hồng tỷ tại sao phải đi, mặc dù nàng rất nghĩ phụ thân của Giang Ly. Nhưng là lần này rời đi động lực, rất có thể là ra ngoài tìm viện binh, nói trắng ra là, vẫn là nghĩ bảo hộ Lam tinh, bảo hộ Giang Ly. Đây chính là một cái mẫu thân đối với nhi tử yêu. Sự tình gì, đều vì nhi tử lấy nghĩ. Cất ký tin, Giang Ly cụm cụm miệng, thầm nói, sớm biết liền nói cho nàng ta hiện tại tặc như bước Bất quá nếu biết Hồng Tỷ không có nguy hiểm đến tính mạng, Giang Ly cũng không lo lắng. Kinh chết liền như là một đạo sấm sét giữa trời quang, lần nữa rung động thế giới. Bất quá Giang Ly cho thế giới rung động nhiều lắm, mọi người cũng dần dần thói quen. duy nhất để Giang Ly cảm thấy phiền phức chính là hắn hiện tại hoàn toàn không có cách nào ra cửa. ngoài cửa lớn đều là pạ pạ dạt ti, dù là vòng qua pạ pạ dạt tỷ trước đường phố cũng rất dễ dàng bị người nhận ra. Sau đó bị lôi kéo chụp ảnh chụp ảnh chung cái gì. Tóm lại, các loại không tiện Cuối cùng, Giang Ly quyết định bế quan. Nhưng là Giang Ly cuối cùng sẽ không thật bế quan, hắn bế quan cũng chính là không ra tiểu khu mà thôi. Hai tháng sau, Giang Ly liền triệt để gánh không được, tâm liền cùng cỏ dài, đứng ngồi không yên. Cuối cùng, hắn quyết định rời đi tiêu tương một góc, ra ngoài giải sầu một chút. Dù sao, Ly khai tiêu tương một góc, người bên ngoài mặc dù cũng biết hắn, nhưng là sơ qua hóa trang điểm vẫn tương đối dễ dàng hồ lợi qua nhưng là tiêu tương một góc không giống nhau nơi này người quá quen thuộc hắn hắn hiện tại mang mặt nạ đều có chút mặc kệ dùng đi đâu đây giang ly ngồi xổm trên mặt đất nhìn trước mắt thế giới địa đồ thiên mặt ngồi sụm ở bên trên trên ghế cùng hắn cùng một chỗ nhìn trường tôn bảo nói muốn bắt đầu mùa đông ta cảm thấy các ngươi có thể đi phía nam chơi biển hắc liên nói chơi qua không đi tôm hủn ta đều chắn ăn thiên mặt nói nếu không đi đông bắc đi ta còn chưa từng gặp tuyết rơi đâu. qua trận đông bắc hẳn là sẽ tuyết rơi a. giang ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. đông bắc, hắn cũng không có đi qua, cũng muốn cảm thụ một cái trận như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lên nở cảnh tượng. trọng điểm là, đông bắc bên kia những năm này kinh tế đình trệ, nhân khẩu sói mòn cực kỳ nghiêm trọng, rất nhiều người trẻ tuổi đều chạy phương nam đến làm việc. đông bắc bản địa người trẻ tuổi không có nhiều như vậy. đông bắc nông thôn hoặc là khe suối trong khe. Phong ở nhìn thật nhiều, nhưng là chân chính lưu lại người kỳ thật đã không có mấy cái. Lưu lại cũng đại đa số là lão nhân, những lão nhân này cũng không quá sành chơi trên điện thoại di động lưới, đối với Giang Ly hẳn là không hiểu như vậy. Giang Ly dừng lại tính toán về sau, quyết định liền đi đông bắc. Trong nhà có Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh, cùng Qua Ô, Sương Long Chiếu Cố, cộng thêm một kẻ lọc lõi trưởng Tôn Bảo, Giang Ly vẫn là yên tâm. Thế là Giang Ly trực tiếp mang theo thiên mạng, mang theo chim cánh cụt cùng Hắc Liên xuất phát, thẳng đến đông bắc. Mang ta làm gì a? Ta ở nhà rất tốt. Đầu đầu mười phần không tình duyên tiêu lên. Giang Ly nói, ngươi không phải tại phương Bắc sinh hoạt qua a? Cái kia băng thiên tuyết địa, ngươi phụ trách khi hướng dẫn viên du lịch. chương 327, Đông An gà cùng thịt vịt nướng. Đầu đầu trực tiếp trận nhìn Giang Ly một cái nói, ngươi làm sao từ đại học tốt nghiệp? Một chút thưởng thức cũng không có chứ. Đệ nhất, ta là chim cánh cụt không phải gấu bắc cực, ta sinh hoạt tại phía Nam huyền Vũ Châu, không phải phía Bắc Bắc Đại Dương. Thứ hai, ta hiện tại miệng còn hôi sữa ra nhiều ít đâu, ngươi kéo ta đi băng thiên tuyết địa bên trong khi hướng dẫn viên du lịch. Ngươi xác định ngươi không phải muốn nhìn băng điều. Giang Ly lúc này mới nhớ tới, đầu đầu lông đều để thiên mặt rút làm cái mũ. Nhìn xem hàng này chùi lùi không có mấy cọng tóc bộ dáng, Giang Ly vội ho một tiếng nói, không có chuyện, ta mang lên qua đen, trời lạnh, để hắn nhóm lửa cho mọi người sưởi ấm. Ha ha, hắn cần phải so ta lạnh. Đầu đầu nói, Giang Ly không hiểu. Thổi cái huyết 6 triệu hoán quả đen, kết quả ngựa đầu nhìn hồi lâu cũng không gặp quả đen bay tới. Cuối cùng ống quần ngược lại là bị người túm hai lần. Giang ly túi đầu xuống. Ngã tạo. Bạch điều gà thành tinh. Giang ly quái khiếu một tiếng. Một quọng lông đều không có quả đen một mặt hai hoán nói. Lão đại, là ta à, quả đen a mắt vàng quả đen, ngươi nhìn ta mắt, loe sáng loe sáng. Giang ly nhìn kỹ, lúc này mới xác định cái này đích xác là quả đen. Giang Ly nhìn xem thiên mạt buồn bực trên mặt đất nhỏ trên mũ cắm những lông vũ kia, cười khổ nói, thiên mạt, ngươi thành thật khai báo, ngươi còn rút hai lông. Thiên mạt lắc đầu nói, không có, bất quá nghe nói đi đông bắc có thể lạnh, muốn mang găng tay cùng mịp rồi lọc. Vừa dứt lời, Giang Ly liền thấy tại sao tường mặt lấm la lấm lét xem náo nhiệt đại cấp nhanh chân liền chạy. Thiên mạt con mắt thì sáng lên, đầu đầu cùng quả đen nhìn nhau liếc mắt, hai cái bạch điều gà một dạng da hỏa bạo phát ra tốc độ cực nhanh một cái thả tường băng ngăn trở đại cấp đường đi, một cái mông đằng sau phu lửa như là đạn pháo giống như đổi kịp đại cấp. Đại cấp hàng này còn thể tại thiên thai cấp đâu? Đối mặt thần cấp mắt vàng quạ đen cùng đồng dạng thiên thai cấp đầu đầu, làm sao có thể chạy đi được? lập tức liền bị hai người nắm lấy chân sau kéo trở về. Đầu đầu kêu lên, thiên mạng, cái này trên thân chó còn có chút lông đâu? Ngươi xem một chút ngươi coi trọng cái kia một hồi. Đại cấp tội nghiệp nhìn xem thiên mạng, kêu diên nói, chưa chút cho ta đi. Thiên Mạt gật đầu nói, "Thật." Sau một khắc, Đại Cáp nhìn xem trong gương, trên đầu mình còn sót lại hai đốm lông, một mặt xinh không có thể luyến chi sắc. Quả đen ha ha cười nói, "Ha ha ha. Đại Cáp, ngươi cái này, ngươi đây là chó bên trong Na Cha a. Ha ha ha. Nhìn xem Đại Cáp cái kia tội nghiệp dáng vẻ, răng ly lòng mềm nhũn, chụt chụp hắn đầu chó nói, "Được rồi, đừng khổ sở, chờ ta trở lại cho ngươi mang ăn ngon." Đại Cáp nghe vậy, lúc này mới tốt qua không ít. Hơi ngửa đầu kêu lên, ta muốn ăn cái kia loại đen không kéo mấy hạt đầu. Giang Ly một đầu dấu chấm hỏi, trong lòng tự đủ, đen không kéo mấy hạt đầu, kia là cái gì đồ chơi. Hắc liên vội ho một tiếng nói, chính là hoán khí đan, bất quá hoán khí đan cho hắn ăn quá lãng phí. Bất quá Giang Ly vẫn là gật đầu đáp ứng, mặc dù hoán khí rất chân quý, nhưng là Giang Ly đối với người một nhà cũng xưa nay không hề hỏi. Đại cấp buông tha một thân lông để thiên mạt cao hứng, Giang Ly tự nhiên không thể bạc đái hắn. Làm xong đại hắn. Giang Ly mang theo thiên mạng, hát liên, đầu đầu cùng quả đen vui sướng đi. Bất quá rất nhanh Giang Ly liền gặp phải phiên thoái. Thật có lỗi tiên sinh, sùng vật của ngài được gửi vận chuyển mới được. Mặt khác, cần cung cấp bọn hắn kiểm dịch chứng minh. Sân bay nhân viên công tác, mặt mỉm cười nói với Giang Ly. Giang Ly trước kia liền không chút ngồi qua máy bay, về sau quen biết trình thụ những này đại thổ hảo, tới tới lui lui đều là máy bay tư nhân. Càng không có đi máy bay mang qua sùng vật, Sở dĩ Giang Ly hoàn toàn không có mang sủng vật đăng ký kinh nghiệm. Giờ này khắc này, bị cản ở bên ngoài, lúc này mới nhớ tới, máy bay thật sự có không cho mang sùng vật trực tiếp đăng ký quy củ. Thiên mặt ngửa đầu nhìn xem Giang Ly, hỏi, Giang Ly, vậy làm thế nào? Muốn không động võ A? Đang khi nói chuyện, Thiên mặt liền chuẩn bị móc súng. Giang Ly gõ nàng một cái cái đầu nhỏ nói, đừng làm luận A, người cái tên này vừa đào ra, ta coi như thành cướp máy bay. Thiên mặt chu cái miệng nhỏ nhắn nói, Vậy làm thế nào? Ta có thể nói cho ngươi a ta hai rất nhanh liền sẽ bị vạ bạ giặt tỉ đội kịp, đến lúc đó muốn đi đều phí sức. Mà lại, máy bay sắp bay lên. Ngươi được nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Giang Ly cũng sầu muộn, mặc dù hắn có thể dùng long thương bay, nhưng là nếu là vì độ giả giải sầu, hắn vẫn là nghĩ tới người bình thường độ giả phương thức. Nếu không hắn ngồi đạo bắn tới còn có thể thuận tiện điểm. Ngay tại Giang Ly sầu muộn thời điểm, hắn thấy được bên cạnh bên trên trên biển quảng cáo một tấm đủ. Sau đó mắt sáng rực lên. Giang Ly cũng không làm khó sân bay nhân viên công tác, trực tiếp xoay người chạy, thừa dịp phụ cận người không chú ý, chạy vào một nhà sân bay phòng ăn bếp sau bên trong. Lão đại, chúng ta tới đây làm gì a? Quả đen hỏi. Giang Ly hát hát nói, chim sống bằng không thì mang, thực phẩm chín được rồi đi. Quả đen, đầu đậu ngạc nhiên nói, ý gì? Giang Ly hát hà một nhỏ, cầm qua hai cái duy nhất một lần cơm hộp đến, nói, nằm bên trong. Quả đen cùng đậu đậu mặt lập tức liền đen. Bất quá cuối cùng hai tên giá hỏa vẫn là kiên trì nằm đi vào. Lão đại, ngươi làm gì? Quả đen thấy Giang Ly tiện tay cầm qua xì dầu cái bình đến, có chút trột ra hỏi. Giang Ly nói, các ngươi hai hiện tại chính là bạch điều gà, không trước sắc làm sao lắc lư người A. Nằm xong, đừng lúc đích. Ngươi đây là xì dầu, nước ép ớt, dầu nành, hạt vương cây thì là A. Ngươi thế nào còn dùng bàn chải đâu? Đầu đầu mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, bởi vì một màn này hắn thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt. Giang Ly không để ý tới hắn, ngạnh sinh sinh hướng hai người bọn họ trên thân soát dầu. Cuối cùng, tại hai cái vật nhỏ lo lắng để phòng ánh mắt dưới, Giang Ly cho bọn hắn trang phục tốt. Giang Ly thậm chí còn dùng ký hiệu bút tại bọn hắn bao bên ngoài giả túi bên trên viết một hàng chữ. Quả đen bên kia chút là đông ăn gà. Chim cánh cụt bên này chút là tiến đô thịt vị nướng. Lần nữa đi vào sân bay, qua kiểm an thời điểm, Trước đó kiểm tra Giang Ly muội tử gắt gao đỉnh lấy Giang Ly nhìn, đồng thời cường điệu ở trên người hắn dừng lại sở. Sơ đến đằng sau, muội tử chính mình cũng thật không tiện, vội ho một tiếng nói, "Qua." Giang Ly nhìn nàng liếc mắt, hỏi, "Nói thực ra, ngươi có phải hay không đối với ta có ý tứ?" Muội tử gương mặt xinh đẹp xoát liền đỏ lên. Muội tử lại không phải người ngu, Giang Ly qua kiểm an, nhất định phải tháo mặt nạ xuống, nàng liếc mắt liền nhận ra hàng này là ai. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, tuổi nhỏ tiền nhiều không có bạn gái. Cái này đổi bất kỳ một cái nào nữ hải nhiều ít đều có như vậy một chút ý nghĩ. Nàng mặc dù không có quá nhiều ý nghĩ, bất quá bị hỏi như vậy, chỉ cảm thấy ra mặt nóng bỏng, không nói chuyện, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly lên mắt. Đúng lúc này, phụ trách kiểm an dụng cụ kiểm tra nam tử hô, trong ngõi nhỏ có đồ vật. Sau đó Giang Ly liền thấy hắn cái dương được mở ra, kiểm an nhân viên còn ra dáng đem hai cái hộp lớn lấy ra kiểm tra một cái, nhéo nhéo, cuối cùng câu mày nói, đã lớn như vậy chưa từng gặp như thế béo thịt vịt nướng a cái này đông an gà dĩ nhiên là hoàn chỉnh bất quá đối phương cũng không nhiều nghĩ lại đem đậu đậu cùng quạ đen nhét trở về cái dương giang ly lập tức nhẹ nhàng thở ra lúc này phụ trách lục soát giang ly thân nữ tử nói thua thiệt ngươi nghĩ ra được giang ly biết chính mình tính toán nhỏ nhặt tựa hồ bị khám phá trong lòng lộn bột một cái kết quả nữ tử hừ hừ hai tiếng nói chúng ta kiểm tra cái này chủ yếu là phòng ngừa súng vật chạy loạn ảnh hưởng máy bay an toàn Bất quá. Người ở trên máy bay chính là lớn nhất an toàn bảo hộ, sở dĩ, ta thả ngươi đi qua. Giang Ly nhịn không được cho đối phương dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, nói, quay lại để điện thoại, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Nữ tử xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Giang Ly còn muốn nói điều gì đâu, lại phát hạ người xung quanh đều đang nhìn hắn, lập tức biết, chính mình bại lộ. Thế là tranh thủ thời gian cầm lấy mặt nạ, hành lễ, nhanh chân liền chạy, tìm cái không ai địa phương, mặt nạ một khu vực, áo khoác một đuổi. Lập tức cảm thấy cả người đều dễ dàng không ít. Từ tiêu tương một góc bay đông bắc, hết thể muốn 3 giờ rưỡi. Thời gian trôi qua rất nhanh, máy bay hạ cánh, Giang Ly liền cảm giác được một trận gió thu thổi tới, lạnh siêu siêu, dùng sức một hút có loại xuyên tim cảm giác, mười phần thoải mái. Ngựa đầu nhìn ngày bầu trời xanh thảm, giống như so tiêu tương một góc trời cao rất nhiều. Giang Ly nhịn không được cảm thắn nói, cuối thu khí sảng đại khái nói chính là ý tứ này a Xuất sân bay, nhận điện thoại xe cũng đến. Giang Ly lên xe, tranh thủ thời gian cho hai cái vật nhỏ hủy đi đóng gói, kết quả đóng gói vừa mở ra. Lái xe không vui, ai nha mà mẹ nó, anh em, ngươi ở phía sau cả cái gì đâu. Sầu riêng cũng không có thối như vậy a. Đồng thời hai gia hỏa cũng cùng như bị điên, từ trong hộp ngồi dậy, sau đó liều mạng đi mở cửa sổ xe hộ. Cửa sổ xe vừa mở, một trận gió thổi tới, mang đi hết thể mùi vị khác thường. Giang Ly, đầu đầu, quả đen, thiên mạc. Hắc liên cùng lái xe đồng thời dùng sức hít một hơi. Giang Ly nói, hai người các ngươi làm gì a? Trong hộp tiêu chảy a? Đầu đầu tức giận kêu lên, "Giang Ly, ngươi cho chúng ta túi sách giả ta không có ý kiến, nhưng là lần sau có thể hay không đừng có dùng giữ tươi màng từng tầng từng tầng con lấy." Thấu khẩu khí được hay không? Chúng ta mặc dù không cần hô hấp, nhưng là nhịn không được đánh giám a. Cái kia chật hẹp không gian, ngươi có thể hiểu được thả 10 cái cái giấm sau tự sản tự tiêu tràng diện khủng bố đến mức nào a? Quả đen trên bên cạnh liều mạng gật đầu. Giang Ly, thiên mạng, Hắc liên đầu tiên là xương sở, sau đó thì là một trận cùng thiếu. Lái xe thông qua tấm gương thấy được phía sau cảnh tượng, bị hù chán đều là mồ hôi, Bờ môi run rảy mà nói, ác ma đại ca, ta cái này. Vốn nhỏ mua bán, có thể tha ta một mạng không? Giang Ly chơi tâm nổi lên, cười hát hát nói, được a, cái kia cái này lộ phí. Miễn đi. Lái xe lập tức kêu lên. Giang Ly cởi kín đáo đưa cho lái xe 200 khối tiền nói, được rồi, đùa ngươi chơi, lo lái xe đi đi. Ác ma cũng không đều là xấu. Lái xe thấy Giang Ly như thế dễ nói chuyện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xe không huyên thuyên đông Bắc lái xe không phải tốt lái xe, thấy Giang Ly không có gặp nguy hiểm về sau. Lái xe huynh đệ máy hát cũng mở ra, anh em, ngươi cái này hai đồ chơi là cái gì phẩm loại a? Chùi lùi, thế nào đều không có lông đâu. Quả đen trực tiếp móc ra cái kính dâm mang lên. Tiện thể lấy cơi trên một sợi dây chuyền vàng, ngầm lấy điếu thuốc nói, anh em, thế nào? Xem thường huynh đệ chúng ta à? Nếu không ta hai làm nhảm làm nhảm. Lái xe sư phụ vội vàng khưa tay nói, đừng đừng đừng. Ta liền thuận miệng hỏi hỏi, ha ha. Trường 328, giảm sóc khí. Rất nhanh tới mục đích, hắc Sơn thành cấp cao nhất khách sạn, 4 sao cấp tử kim hoa khách sạn đối diện trương nhị ca quẩy bán quà vặt cửa. Xuống xe, Giang Ly nhìn một chút bốn phía ớ liền gặp một lão đầu ngồi xổm trên đường biên vỉa hè, một tay đầu đầy một tay dưa muối ăn mười phần hương. Hắc Liên nói: "Giang Ly, ngươi nhìn cái gì đâu? Khách sạn không phải tại đối diện thế này." Giang Ly lắc đầu nói: "Chúng ta không ngừng cái kia, loại địa phương này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chuyện phiền toái nhiều. Lần này là ra nhiều thanh nhàn, nhìn tuyết, chơi tuyết, ta cố ý tìm một nhà cơ hồ không ai định, định cũng đều là xoa bình dân túc. Nghe nói là khe suối trong khe dân túc, người ít, thuần túy trên núi dù." Hắc liên cao mày nói, trên núi ru, cái kia ngươi dẫn chúng ta đến cái này làm gì? Giang ly nói, ông chủ để ta đón xe đến loại này hắn a, kết quả ta tới, người khác không đến. Hắc liên nói, lão bản này cũng quá không tuân thủ thời đi. Nói gì thế? Ai không đúng giờ rồi? Ta đều ở đây rắt đạt ngồi sổm nửa coi điểm, ta thế nào liền không đúng giờ rồi? Bên cạnh bên trên liền dưa muối ăn màn thầu lao đầu đống nhiên ngẩng đầu lên, không vui hô giống một cái. Lao nhân này giọng rất lớn vừa mở khẩu thanh âm đều điếc tai đoá. Thiên mặt theo bản năng liền móc túi, Giang Ly tranh thủ thời gian trụm chụp trụ đầu nhỏ của nàng, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Giang Ly cười nói, ông chủ, thật không tiện, không nhận ra được người ha. Lao đầu tính tình rất bướng bỉnh, ừ một tiếng xem như đáp lại, sau đó nói, đừng có gấp, còn có bốn cái trường học tiểu hai tiếng sinh đâu, chờ bọn hắn tới, chúng ta cùng đi. Giang Ly ngược lại không gấp, hiện tại là đông bắc cuối thu, mắt thấy liền muốn bắt đầu mùa đông Mùa này đông bắc không khí, hô hấp phi thường thư sướng, hóng hóng gió, thật thoải mái. Thiên mặt cùng hắc liên tự nhiên không quan trọng, chính là lúc xuống xe lại bị nhét hồi trong giường quả đen cùng đầu đầu có chút khó chịu, bất quá hai người hoàn toàn không có lời nói coi trọng lượng, chỉ có thể an tinh chờ. Không bao lâu, một chiếc xe taxi ngừng lại, kéo bên trên xuống tới bốn cái học sinh. Hai nam hai nữ, nhưng nhìn tựa hồ không giống như là đối tượng, bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa từ đầu tới cuối duy trì lấy điểm cự ly Ngồi ở phía trước nam học sinh là một cá thể trọng khoảng chừng 160-70 cân, thân cao 1m7 mập mạp, mang theo kính mắt, khối lập phương mặt, nhìn có chút chất phát trung thực. Đằng sau xuống tới chính là một tên thân cao 1m8 phương Tây Đại Nam Hải, một thân thể thao leo núi phụ, cả người nhìn đều rất chiều. Đồng thời xuống tới còn có hai tên nữ hải, một tên có một chút sẹo mụn, dáng người lại rất tốt, làn da hơi đen, rim hai cái bím tóc sừng dê hoạt bát thiếu nữ. Một cái khác, giang ly xem xét, lập tức vui vẻ. Nữ nhân này lại còn là người quan sao, giang ly bạn học thời đại học. Phan Nghiên Chỉ bất quá cái này đồng học cùng những bạn học khác không giống nhau lắm, vừa tới trường học thời điểm, nàng so với ai khác đều chịu khó, lao sư trước sau chạy tới chạy lui, đồng học một chào hỏi lập tức liền khuôn mặt tươi cười đó lấy. Lại thêm người dung mạo xinh đẹp, lập tức thành toàn lớp lôi cuốn nhân vật. Huấn luyện quân sự thời điểm, nàng liền thành công lên làm đại diện lớp trưởng. Chờ huấn luyện quân sự kết thúc, trực tiếp liền chuyển chính thức thành chính thức lớp trưởng. Nhưng là khi nàng thành chính thức lớp trưởng về sau, nàng cả người liền cùng biến thành người khác, đối với đồng học cũng hờ hững lạnh lẽo. Mỗi ngày cơ chính mình những nhỏ kia quyền lực, hoàn toàn bộ đồng học toàn thân khó chịu. Nhưng là nàng cùng chủ nhiệm lớp quan hệ tốt, mà lại năng lực làm việc mạnh, sở dĩ 4 năm đại học, nàng vẫn luôn là lớp trưởng, không có bị đổi xuống đi qua. Đồng thời, nàng tại đại học thời điểm, vẫn là nhân vật phong vân, đại nhị vào hội học sinh, năm thứ 3 đại học làm tới hội chủ tịch sinh viên. Đại học năm bốn thời điểm trực tiếp thi đậu nước ngoài trọng điểm đại học, dây gai ly công, cá chép vượt long môn, xuất ngoại. Bạn học thời đại học nhóm tình cảm mặc dù rất bình thường, nhưng là lẫn nhau đều có phương thức liên lạc. Sau khi tốt nghiệp, mọi người cũng đều thông qua cờ cờ cùng ẹ chặt gây dựng lớp học nhóm, ngẫu nhiên cũng sẽ nổi bọn, trò chuyện hai câu. Cự ly gần, cũng có thể lẫn nhau đi vòng một chút. Nhưng là nàng khác biệt, nàng xuất ngoại về sau, trực tiếp xóa bỏ sở hữu bạn học thời đại học, từ đây nhân gian biến mất. Nàng không xuất hiện, Giang Ly đều nhanh quên nàng tồn tại. Tính toán thời gian, Giang Ly đại học tốt nghiệp hơn 2 năm, nàng trên nước ngoài đại học, hơn 2 năm hoàn toàn chính xác còn không có tốt nghiệp đâu. Chỉ là giờ này khắc này, gặp lại, Giang Ly trong lòng có chút hoảng hốt, phản phất lại về tới cái kia thanh thuần nhiệt huyết, nghèo dối tinh rối mù không may thanh xuân thời gian. Có lẽ Giang Ly ánh mắt quá cực nóng, phan nghiên theo bản năng nhìn Giang Ly lướt mắt. Đinh! Hoán khí năm! Lông mày của nàng hơi nhữ lên!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 Ván khí 10. Giang Ly cười. Lúc này, cái kia cao lớn Phương Tây Nam Hải thấy thế, có chút khó chịu ngăn tại Giang Ly cùng Phan Nghiên ở giữa. Giang Ly lông mày chớp chớp, sau đó tà mị đối với hai người cười một cái về sau, liền không nhìn hai người. Phương Tây đại Nam Hải tựa hồ cảm thấy Giang Ly sợ hai hắn, thế là lắc một cái thủ đoạn, liền đi về phía trước hai bước. Simon, quên đi. Phan Nghiên kịp thời gọi lại Simon. Simon gật gật đầu, thao lấy một khẩu lưu loát đông đô lời nói nói được sau đó bốn cái học sinh nhanh chóng đem hành lễ từ trên xe taxi lấy xuống thanh toán về sau cùng Giang Ly mấy người đồng dạo đứng tại cái kia mà người căn bản không nghi tới ngồi xổm trên đường biên vỉa hè hai tay cắm ở trong tay áo đầu đội chó mũ ra thân mặc ra dê áo lao đầu là bọn hắn muốn chờ ông chủ ông chủ gặp người đều đầy đủ hết lúc này mới đứng lên tự giới thiệu mình một phen hắn gọi Lý Thanh Quân là Giang Ly mấy người sắp vào ở Phi Long quán trọ ông chủ kiêm chức đầu bếp Nhân viên quét dọn nhân viên, bảo an nhân viên chờ chút. Giang Ly lập tức vui vẻ, Lão gia tử, ngươi danh hiệu thật nhiều A. Simon không hiểu đông đô cho đùa, thầm nói, đây không phải danh hiệu nhiều, là làm việc nhiều A. Nói trắng ra là, cửa tiệm này khẳng định không có gì suy ý, nghèo đều thuê không dậy nổi người. Lý Thành Quân nghe vậy, khi mắt, ngang hắn liếc mắt. Phan Nghiên nói, ông chủ, ngươi nói ở đây tiếp chúng ta lên núi, xe của ngươi đâu. Lý Thành Quân gật gật đầu, sau đó chỉ vào nơi xa nói. Cái kia không ở đâu a?" Giang Ly mấy người nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức từng cái biểu lộ phức tạp. Chỉ thấy nơi xa, một chiếc xe ngựa buộc tại một cái hẻm nơi cửa, hai thớt ngựa già đang cái kia gặm xanh hóa mang bên trong thảo đầu. Thiên mặt có chút ghét bỏ mà nói, "Cái này cỡ nào chậm a?" Hắc Liên ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn tuổi thọ vô hạn, lại không thể làm chuyện gì, sở dĩ ở nhà đợi cũng tốt, trên xe sóc này cũng được, theo hắn đều như thế, không quan trọng. Giang Ly thì là thuần túy ra giải sầu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 Cái kia bốn cái học sinh cùng ta lưỡng tâm thái không sai biệt lắm, đều cho rằng ngồi xe ngựa là một loại mới lạ thể nghiệm. Hắc liên phản hỏi, chẳng lẽ không phải a? Giang ly hắc hắc nói, trước 10 phút đồng hồ là, phía sau thời gian đâu? Hắc liên hỏi, giang ly hì hì cười nói, là tra tấn. Giang ly mặc dù không có ngồi qua xe ngựa, nhưng là cái này lo dịp hắn lý được rõ ràng. Nhân loại tiến hóa sử, chính là một cái để cho mình không ngừng trôi qua thoải mái hơn quá trình. Về sau tuyệt đối so tới trước thoải mái hơn Xe ngựa với tư cách đã đảo thải phương tiện giao thông Nó thoải mái dễ chịu độ tuyệt đối cao không đi nơi nào Khả năng so ba vòng còn kém đâu Bất quá cái kia 4 cái học sinh hiển nhiên không có cái này loại nhận biết Vô cùng cao hứng đem dương hành lý bỏ vào trên xe ngựa Sau đó tuyển gần phía trước vị trí ngồi xuống bốn người nói thầm mấy câu Sau đó từng cái mang theo vài phần không có hảo ý tiếu dung nhìn xem Giang Ly Giang Ly quét lứa mắt, cũng vui vẻ Mấy cái học sinh liền cho bọn hắn lưu xuống xe ngựa đuôi xe địa phương. Bất quá Giang Ly, Hắc Liên, Thiên Mạt đều không phải người bình thường, không quan trọng ngồi đâu. Sở dĩ ba người cũng không soi mói, Giang Ly ngồi lên xe ngựa, sau đó ôm Thiên Mạt. Hắc Liên ngồi tại đuôi xe hai chân đạp kéo xuống, một mặt nhẹ nhõm tự tại. Lý Thành Quân thấy mọi người ngồi xong, lên xe ngựa, vùng lên roi ngựa, chỉ nghe bột một tiếng giòn vang, xe ngựa chậm rãi tiến lên. Đối với bốn cái học sinh đến nói, đây hết thảy đều là tôi mới mới lạ, trên mặt tràn đầy nụ cười sắt lạ. Bất quá nửa giờ sau, bốn cái học sinh mặt liền có chút sụp đổ, xe ngựa không có dựa địa phương, chống giống trên thân xe, bọn hắn chỉ có thể tự mình thẳng tắp cái eo ngồi. Giờ này khắc này, bốn người có chút hâm mộ nhìn xem Thiên mặt. bởi vì Thiên mặt đang nằm tại Giang Ly trải trên thảm, dựa vào trong ngực Giang Ly chơi điện thoại đầu. Bên cạnh bên trên Hắc Liên, còn thỉnh thoảng cho nàng một viên lột ra nho, cái kia tháng ngày trôi qua, mọi người con mắt đều có chút đỏ lên. Sau một tiếng xe ngựa mới ra khỏi thành, đồng thời trực tiếp rẽ ngoặt, lên nông thôn đường, nông thôn đường mặc dù cũng trải xi măng. Nhưng là cái này loại đường mấy ngày liền sẽ bị xe ngựa áp rách mước, mất mô. Xe ngựa ở đây loại trên đường lắc lư trên dưới nhảy tường, người trên xe liền chỉ cảm thấy, một hồi cái mông treo lơ lửng giữa trời, một hồi bịch một cái ngồi ở đầu gô đánh gợi bên trên, cái mông đau nhức đồng sự, eo cũng đi theo phí sức. Không bao lâu, phan nghiên mấy người liền nhảy xuống xe ngựa, đi theo. Mặc dù xe ngựa không nhanh, nhưng là người chậm hơn. Bốn người chạy trốn ngừng ngừng, thỉnh thoảng lên xe ngựa ngồi một hồi, nghỉ ngơi một cái, sau đó tiếp tục xuống dưới đi theo chạy. Từng cái đầu đầy mồ hôi, mệt không nhẹ. Đồng thời một mặt kinh ngạc nhìn xem ngồi ở trên xe ngựa, khoan thai tự đắc, vỗ chiếu, an hoa quả giang ly, hát liên cùng thiên mạn. Thật tham mập mạp thấp giọng nói, Phan nghiên, ngươi xem bọn hắn dưới mông, giống như có cái bao, túi kia căng phồng, rất có co giãn, tựa hồ là dựa vào cái kia giảm sóc Trường 329, 8 ma Phan Nghiên nhìn liếc mắt về sau, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, cũng không biết đó là vật gì. Ai, chúng ta không phải cũng có hành lệ A, chúng ta cũng lấy ra ngồi đi. Bốn người một nghiên cứu, lập tức liền chạy lên xe ngựa móc ra một chút mềm quần áo đệm ở dưới mông, lập tức thoải mái hơn. Bất quá sóc này lâu y nguyên khó chịu, còn phải xuống dưới chạy một hồi, chỉ là tốt hơn trước đó nhiều. Bốn người cũng càng phát hiếu kỳ rằng ly cùng hắc liên đến cùng ngồi thứ gì. Tròn vo, như vậy giảm sóc, toàn bộ hành trình không cần xuống xe ngựa. Lão đại, ngươi ngồi trên người ta vậy thì thôi, ta có thể không thối lắm à. Đậu đầu tại bên dưới hạ giọng phàn nàn nói. Giang Ly chụp chụp hắn nói, không có vấn đề. Sau đó Giang Ly tiếp tục nhìn lên Đông Bắc quê thu Mỹ cảnh, Đông Bắc địa thế cùng rất nhiều nơi cũng khác nhau, nơi này có núi, cũng có bình nguyên. Hắc Sơn thành vị trí, một bên là vùng núi, một bên là bình nguyên. Vùng bình nguyên này cùng hoa bắc bình nguyên còn khác biệt. Hoa Bắc Bình Nguyên là vùng đất bằng phẳng, trực tiếp bình đến ngày cuối cùng. Đông Bắc mặc dù cũng có cái kia loại Bình Nguyên, nhưng là nơi này Bình Nguyên lại là có dốc thoải chập trùng, vừa lên một cái, tại mặt trời lặn kim sắc dư huy chiếu dọi xuống, hết sức xinh đẹp. Giang Ly nhịn không được nhiều chụp rất nhiều ảnh chụp tồn trong điện thoại. Đúng lúc này, Lý Thành quân mắng một câu, phía trên chính là phá sự nhiều, tu cái gì phá lộ a. Nghe đạo cái này lời nói, đi theo phan nghiên bên trên song đôi ngựa nữ hải chu mỏ ra nói, ông chủ. Cái này lời nói ngại không có thể nói đi. Ta cảm thấy, phía trên cũng là tốt bụng. Ngươi nghĩ A, muốn nghĩ giàu, trước sửa đường A. Lý Thành quân lường hắn liếp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, cất chó. Xong đuôi ngựa nữ hải nghe xong cũng tới tức giận, muốn nói cái gì, Phan Nghiên lôi kéo nàng nói, Tiểu Vinh, quên đi thôi, đừng cãi cọ. Tiểu Vinh không cam lòng nói, rõ ràng là chuyện tốt, làm sao đến hắn cái kia thành chuyện xấu. Lý Thành quân hừ hừ nói, không có sửa đường thời điểm. Chúng ta thôn là nghèo. Về sau tu đường, người trong thôn chạy ra, thấy được thành phố lớn. Sau đó liền rốt cuộc không trở về. Người trẻ tuổi đi, trung niên nhân đi, còn lại một gậy lao cốt đầu. Nhớ năm đó, trong làng náo nhiệt ta hơn 300 gia đình, hai tử một nhóm nhóm trên đường chạy, bùn rán mãn tường, gà bay chó chạy, vô cùng náo nhiệt. Hiện tại, ha ha, Lý Thành Quân lắc đầu, không nói. Đám người nghe vậy, cũng đều có chút trầm mặc. Phan Nghiên nói, ông chủ. Thời đại bánh xe, người là không ngăn nổi. Thế giới tại tiến bộ, ngươi cũng không nghĩ bọn nhỏ một mực bị vây ở trong núi, nghèo cả một đời a Lý Thành Quân lắc đầu nói, ta đương nhiên không phản đối bọn hắn ra, nhưng là... Những xe ngựa kia vào để làm gì? Từng cái lái xe liều mạng, bên trong làng của chúng ta nhiều ít hài tử hoặc chết, hoặc tổn thương tại dưới bánh xe. Đường này theo các ngươi là phú quý đường, theo ta, không phải nói cái gì cho phải đồ chơi. Lý Thành Quân nói xong, trung điệp quang một roi. Bột một tiếng giòn vang, hai thớt ngựa già đi nhanh hơn rất nhiều. Đông Bắc cuối thu, mặt trời lặn hạ rất nhanh, hơn bốn giờ sáng liền đã treo ở trên đường chân trời, chỉ còn lại như là quýt giống nhau đỏ. Kim sắc dư huy vẩy xuống đại địa, chim tước về tổ, xa xa thôn khói bếp lượn lờ. Trời sắp tối thời điểm, xe ngựa cuối cùng tiến thôn. Trong làng một mảnh im lắng, nhìn xem mấy hàng phong ốc mười phần chỉnh tề, nhưng là sáng đèn lại không cơ hội nhân ra, chỉ có thôn nơi cửa quầy bán quả vật bên trong chuyên đến một trận mọi người nói chuyện phiếm thanh âm. Cảm thụ được trong làng hoang vu, nghĩ đến Lý Thành Quân, đám người cũng là một trận tổn thức. Giờ này khắc này, Phan Nghiên, Tiểu Vinh chờ bốn người cùng Giang ly cũng mất ngăn cách. Trên thực tế, vốn là cũng không tồn tại ngăn cách, chỉ là vừa gặp mặt hiểu nhầm mà thôi. Thân ở tha hương vì dị khách, giờ này khắc này, mấy người bọn hắn ngược lại là cảm thấy lẫn nhau gần rất nhiều. Nhất là tiến thôn về sau, cảm thụ được cái kia loại người đi nhà chống hoang vu, để lẫn nhau càng gần. Có lẽ là quá yên tĩnh nguyên nhân, Tiểu Vinh Tổng muốn tìm chủ đề, trò chuyện hai câu, đánh vỡ cái này đáng chết tiến tĩnh. Tiểu Vinh nói, ông chủ, người cái này ngựa số tuổi không nhỏ a Thế nào không đổi thất tuổi trẻ ngựa? Lý Thành Quân nghe vậy, cười ha ha nói, không đổi. Lý Thành Quân cũng cùng mọi người quen thuộc, cũng không có trước đó như vậy cứng nhắc, cao lãnh, nói tới nói lui, quyết ra một dạng mặt mò cũng có thể mang hơn mấy phần tiêu dung, nhiều hơn mấy phần hiền lành thiếu đi mấy phần quái gở quái lạnh. Tiểu Vinh nói, vì cái gì a? Lý Thành Quân lắc đầu nói, chuyện này ngươi được chậm giải phẩm, từ từ xem, đáp án liền trên đường này. Đám người nghe vậy, cũng đều hiếu kỳ lên, bắt đầu quan sát đường, nhưng lại không nhìn ra cái gì như thế về sau. Xe ngựa ủng hộ cục chuyển bánh xe, cũng không có ở trong thôn dừng lại, mà là thuận theo Tây Hạ khám suất thôn, đi lên đầu đất đen đường. Đường hai bên là lên ý niệm bạch hoa cây, gió thổi qua, hoa cây rầm rầm rung động. Từng mảng lớn là cây rơi xuống trống rỗng lại cho cái này cuối thu, nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Mặt trời xuống núi, ánh trăng treo lên. Có lẽ là nơi này quá tối, không có bất luận cái gì nguồn sáng nguyên nhân, phụ trợ ánh trăng phá lệ sáng, mượn ngân sắc ánh trăng, có thể thấy rõ ràng trên đường mấp mô. Lúc này Giang Ly cười nói, cái này ngựa hoàn toàn chính xác không thể đổi. Đây là Giang Ly ít có mấy lần phát biểu. Nghe đạo Giang Ly cũng nói như vậy, Tiểu Vinh càng thêm tò mò, nhưng nhìn nửa ngày, cũng không thấy minh bạch. Thế là lại gần hỏi Giang Ly, đại ca, vì sao không thể đổi A? Nhìn xem cái này thiếu nữ đơn thuần, Giang Ly cười nói, người sành sỏi A. Người xem một chút đường này, mấp mô vậy thì thôi, bởi vì là đường đất, một cái mưa, xe từ phía trên đi qua, áp ra từng cái rất sâu vết bánh xe ấn, hơi bất lưu thần chính là một trận kịch liệt sóc này. Nhưng là cái này ngựa già lợi hại, bọn hắn luôn luôn có thể để cho xe ngựa đi phía trước xe áp xuống xe trịa tấn bên trong. Sở dĩ chúng ta cái này xe mặc dù đi tại phế phẩm trên đường, nhưng lại cũng không thế nào sốc này. 3. Lý Thành Quân lắc một cái roi ngựa, đánh ra cái vang động trời, sau đó cười nói, tiểu tử, rất thông minh à. Giang Ly cười hát hát nói, vẫn được. Lý Thành Quân nói, bất quá ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Giang Ly ngạc nhiên, còn có khác. Lý Thành Quân khẽ gật đầu, ý vị thâm trường nói, có bọn hắn lao ca hai tại, chúng ta mới có thể an toàn lên núi. Tình cảnh này phối hợp lý thành quân cái kia hơi mang khản khản cũng họng nói ra lời như vậy nghe được bốn cái học sinh toàn thân run lẩy bẩy theo bản năng kéo chặt quần áo cổ áo dựa vào nhau tiểu vinh thì hướng giang ly bên này gần lại dựa vào chủ yếu là tựa ở hắc liên trên lưng nha đầu này tựa hồ cảm thấy dựa vào hắc liên càng an tâm giang ly hơi có vẻ kinh ngạc nhìn liếc mắt tiểu vinh trong lòng tự nhủ cô bé này giác quan thứ 6 rất như ác bất quá giang ly cùng hắc liên đều không có đuổi nàng đi mà là hiếu kỳ hỏi lý thành quân Ông chủ, lời này của ngươi là ý gì? Lý Thành Quân từ trong ngực móc ra một cái nọ điếu tử, lại từ trong túi bóp ra một túm hạn lá thuốc lá, nghiền nát ấn vào nọ điếu tử bên trong. Đốt lên thuốc lá túi cái nổi, dùng sức một hút về sau, phun ra một đạo bạch lòng giống như sương ngủ. Lý Thành Quân nói, ta chỗ kia, không trong thành, cũng không ở trong thôn, mà là tại trên núi. Cái này chính rừng sâu núi thảm. Nơi đó không chỉ có gấu đen, có đàn sói, ngẫu nhiên còn có thể nghe được hổ đông bắc hổ khiếu sân lâm. Ở trong đó, trừ hàng năm đến giấm tham lão xâm khách, cơ hồ có rất ít người sẽ đi qua. Nghe đến đó, ánh mắt của mọi người sáng lên. Mập Mạp nói, ta liền thích cái này loại nguyên chấp nguyên vị địa phương, nếu không chúng ta cũng sẽ không định tiệm của người tử. Mập Mạp tên là Tôn Phúc Sơn, si mê với điều khác, mỗi ngày đều quan tại làm việc trong phòng bên trong, cơ bản cùng bên ngoài đoạn tuyệt liên hệ. Lần này đến nơi này, thứ nhất là Tiểu Vinh gọi hắn, thứ hai cũng muốn vào núi tìm linh cảm. Thứ ba tìm một chút tốt hơn điêu khắc vật liệu gỗ. Simon nói, nghe Phan Nghiên nói rất nhiều đông đô thần bí cố sự, ta đối với đông đô rừng sâu núi thẳm đầy lòng hiếu kỳ. Không nghĩ tới lần này thật sự có thể tìm tòi hư thực. Phan Nghiên không nói chuyện, một đôi đôi mắt to xinh đẹp cười tủm tìm nhìn xem Simon. Simon đồng dạng trở về nàng một cái nhiệt tình bốn phía tiếu dung. Giang Ly thấy thế, nhịn không được cảm thán một tiếng, đây chính là người nước ngoài à, tìm người yêu đi thẳng về thẳng, thích liền cho ngươi vứ có trách đông đô nam nhân tại đoạt nữ nhân bên trên, luôn luôn thua. Người đông đô quá hàm súc. Mặc dù Giang Ly biết, thích liền muốn nói ra đến, biểu đạt ra đến, mới có cơ hội. Nhưng là người đông đô từ cổ đến nay dưỡng thành hàm súc cùng hàm dưỡng, để hắn rất khó đột phá cái này một quan, sợ dị hắn đã sớm đã tiến vào vò đã mẹ không sợ rơi, hết thảy tùy duyên cảnh giới. Lý Thành Quân ha ha cười nói, những bất quá là kia núi bên trong dã thú, tính không được cái gì nguy hiểm. Cái này trên núi chân chính đáng sợ không phải sống sót bánh thú, mà là những không thấy được kia tà ma. Tà ma, đám người kinh hô Giang Ly lông mày như lên, cũng hứng thú. Ác ma Giang Ly gặp qua, thiên thần cũng đánh chết không ít. Nhưng là kể từ khi biết thế gian có yêu hậu, hắn cô ý lật không ít dân gian truyền thuyết, bất quá những truyền thuyết kia đều là ba phải cái nào cũng được, câu có câu không. Để người sau khi xem, chỉ cảm thấy lòng ngưỡng ấy, thần bí, nhưng là cụ thể là cái gì đồ chơi, thường thường đều là không có đoạn dưới bất quá Giang Ly tổng kết ra một chút Đông Đô khe suối trong khe những lao nhân kia tựa hồ biết đến càng nhiều đây cũng là hắn định cái này nhà lữ điểm nguyên nhân một trong giờ này khắc này Lý Thành Quân lời nói triệt để treo lên Giang Ly vị khẩu cười nói cái gì tà ma nói một chút thôi Lý Thành Quân lắc đầu nói trời tối không giảng nói dối Hường Đông lại nói Giang Ly nói lao gia tử ta làm sao nghe nói Đông Bắc đều là tắt đèn bên trên giường giảng nói dối đâu làm sao đến ngươi cái này trời tối không nói đâu. Lý Thành Quân cười hắc hắc, tiếng nói càng phát khản khản khó nghe, nói, bị người giảng, chính là nói dối. Ta giảng, là thật. Loại chuyện này, trời tối nói, dễ dàng dẫn tới phiền phức. Ban ngày liền không sao, những vật kia, ban ngày không dám nhảy tương đáp. Lời này vừa nói ra, Giang Ly càng hiếu kỳ. Bốn cái học sinh cũng là hiếu kỷ, nhưng là cũng có chút hơi sợ, nhưng là càng nhiều thì là hư phấn. Đúng lúc này, Lý Thành Quân chỉ vào trước mặt một cái sơn phong nói. Tiệm của ta tử ngay tại cái kia giữa sườn núi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, căn bản không nhìn thấy Lý Thành Quân nói tới cửa hàng, ngược lại là nhìn thấy phía trước chân núi có một cái tầng hai lầu nhỏ, lầu nhỏ cửa chọn một cái quân cửa, bất quá trời tối quá, thấy không rõ lắm. Phan Nghiên hiếu kỳ mà hỏi, cái này trên núi còn có người mở quán. Lý Thành Quân sắc mặt thì một biến, kéo lại dây cương, hai thất ngựa giả lập tức ngừng lại. Chương 330, trên núi. Lý Thành Quân quay đầu lại nói. Các ngươi nhìn thấy tiệm kia tử rồi, nhưng nhìn đến cửa hàng đánh quân cờ. Đám người gật đầu. Lý Thành Quân không nói, trầm mặt một hồi về sau, nói, một hồi đi ngang qua tiệm kia tử thời điểm, ai đều không cần hướng bên trong nhìn. Không trong khu vực quản lý có động tính gì, có người nào tại gọi các ngươi, chỉ khi không nghe thấy, có biết không? Simon hiếu kỳ mà hỏi, vì cái gì? Lý Thành Quân tựa hồ mười phần không kiên nhẫn cùng nổi nóng, trừng liếc mắt Simon nói, ngươi muốn mạng sống liền chiếu ta nói làm. Ngươi muốn chết, ta không ngăn ngươi. Simon thấy Lý Thành Quân diện mục có chút giữ tợn đáng sợ, không dám nói gì. Phan Nghiên coi như chấn định, hỏi Lý Thành Quân, đây chính là ngươi nói tà ma A. Lý Thành Quân gật gật đầu, không nhiều giải thích, mà là lại dùng sức hút một điếu thuốc túi cái nổi, thổi ra một khẩu khói trắng. Mập mạp tôn Phúc Sơn với tư cách một tiêu chuẩn trạch nam, hắn kỳ thật cũng không quá tin cái này, lầm bẩm một câu, sẽ không là diễn A. Như vậy to con cửa hàng, ai không nhìn thấy A. Lời này vừa nói ra, Simon đi theo gật đầu. Bởi vì từ lý thành quân trong lời nói, không khó nghe ra, Lý Thành Quân nhưng thật ra là không thấy được tiệm kia tử. Chỉ có mấy người bọn hắn thấy được, sở dĩ chuyện này liền kỳ hoặc. Simon là phương Tây người, từ nhỏ tiếp nhận đều là khoa học giáo dục, sở dĩ đối với phương Đông cái này loại thần thần quỷ quỷ chỉ là hiếu kỳ, cũng không thật tin. Tôn Phúc Sơn mỗi ngày chơi điêu khắc, nhìn cũng là điêu khắc chúng đại sư Du dạy núi tìm kiếm tuyệt thế bảo liệu. Điều khắc thành tinh đẹp tác phẩm nghệ thuật lưu truyền thiên cổ cố sự dùng hắn mình đến nói nếu là thật sự có những này yêu yêu quỷ quỷ đồ vật những đại sư kia sớm đã chết ở rừng sâu núi thẳm bên trong sở dĩ hắn thực chất bên trong cũng không quá tin cái này phan nghiên ánh mắt lấp lóe rất bình tĩnh cũng không biết đang suy nghĩ gì tiểu vinh thì ngó giao giác mặc dù sợ hãi lại càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ lý thành quân thấy bọn hắn như thế khẽ lắc đầu nói các ngươi tốt nhất thu hồi lòng hiếu kỳ của các ngươi Đây là đông bắc rừng sâu núi thẳm, không phải là các ngươi trong thành công viên. Nơi này phiền toái sự tình xa so với các ngươi nghĩ muốn nhiều. Nói xong, Lý Thành Quân chụp vuốt ngông ngựa cố, hai thất lão mụ tiếp tục tiến lên, bất quá xe ngựa cũng không có hướng đầu kia rộng một chút đường núi đi, mà là tại nửa đường liền chuyển hướng một đầu vắng vẻ sơn dã đường nhỏ. Đường nhỏ vô cùng phế phẩm, đi 10 phần sóc này. Giang Ly hỏi, "Ông chủ, làm sao không đi đại lộ?" Lý Thành Quân lắc đầu nói, "Mấy thứ bẩn thỉu cản đường." Cái này mấy cái học sinh không biết sống chết, ta cũng không nghĩ mang theo bọn hắn đi đại lộ, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Vốn nhỏ mua bán, đền không nổi. Phan Nghiên, Tôn Phúc Sơn, Tiểu Vinh, Simon bốn người nghe vậy, biết, chính mình Tiểu Tâm Tư bị Lý Thành Quân đã nhìn ra, mặt hơi đỏ lên. Giang Ly không có tiếp tục truy vấn, xe ngửa cong cong ngặt ngặt, cuối cùng lên tới trên núi, đứng tại một cái sân rộng bên ngoài. Viện tử bốn phía dùng tường gạch lũy lao cao. Điểm này cùng người Đông Bắc phổ biến xây phòng cách làm hoàn toàn khác biệt. Tại Đông Bắc, bình thường tường viện cũng liền cao hơn 1 mét một chút, chủ yếu là vì phòng thả rông lợn, trâu cái gì, gà mái đều có thể nhảy lên, hoàn toàn không phải là vì phòng trộm. Nhưng là nơi này viện tử khoảng trừng cao hơn 2 mét, rất dày, lại thêm vết dỉ loang lỗ cửa sát lớn, nhìn mười phần kiềm chế. Tôn Phúc Sơn thầm nói, cái này nhìn không giống như là dân túc, ngược lại là nghị trại tập trung. Lý Thành Quân không có nhận hắn nhảy xuống xe ngựa đẩy ra cửa sắt lớn hai thớt ngựa già quen thuộc lôi kéo xe đi vào viện tử thật xa giang ly liền thấy ba đầu con chó vàng bỏ lên ngao ngao kêu xông về cửa cảnh giác nhìn xem người trên xe phát ra tiếng gầm lý thành quân lắc một cái roi ngựa nói đừng hung đây là khách nhân ba đầu chó phản phất nghe hiệu nhân ôn lập tức không hung lắc lắc cái đuôi to đi theo vây quanh lý thành quân xoay quanh vòng lý thành quân ra hiệu mọi người có thể xuống xe chính hắn thì đi đem cửa sắt lớn đóng lại Phan nghiên bốn người có chút sợ chó, nhất là cái này ba đầu đại cậu, hai con chó vàng một đầu chó đen, chó vàng nhìn hắn rất dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng là cái kia chó đen toàn thân ra lông bóng lưỡng, cái đầu cao hơn chó vàng một cái đầu, há miệng một khẩu răng nhanh sáng như tuyết, mười phần doan người. Bốn người nhất thời ở giữa không dám đại động, ngược lại là Giang ly mấy người trực tiếp nhảy xuống xe ngựa. Thiên mặt thì trực tiếp chạy tới đầu kia đại hắc cầu trước mặt. Thấy cảnh này, phan nghiên mấy người nhịn không được kêu lên, cẩn thận hải tử. Giang Ly căn bản không lo lắng, thiên mặt một ngày thai cấp thủ hộ giả, làm sao có thể bị chó cắn rồi. Quả nhiên, thiên mặt đứa nhỏ này mặc dù không có người nào duyên, nhưng là chó duyên cũng không tệ lắm. chí ít đại hắc ở trên người nàng người người về sau, liền không có động tĩnh. Giang Ly xem chừng, tám thành là thiên mặt mỗi ngày cùng đại cấp cùng đại cấp chó các con pha trộn, trên thân chó khí tức quá nồng, cái này đại hắc cầu tám thành coi nàng là đồng bạn. Thiên mặt đứng tại đại hắc cầu trước mặt, đệm lên chân dơ tay lên. Sờ lên đại hắc cầu đầu chó Tiểu Vinh thấy cảnh này Lo lắng siết chặt nằm đấm Trên chán đều là mồ hôi lạnh Simon đã bắt lấy phá trên xe ngựa Một khối bung lỏng tấm ván gỗ Chuẩn bị thời khắc mấu chốt cứu người Kết quả cái kia đại hắc cầu nhìn liếc mắt ngây ngốc thiên mạc Túi đầu xuống Để nàng sờ soạn đủ Thiên mạc lập tức cười Sau đó quay đầu hướng Giang Ly hồ lão ca, cái này chó so đại cấp ngoan Giang Ly cười nói Là con chó liền so đại cấp ngoan Đi, mau tới đây đi. Thấy thiên mặt đều vô sự Phan Yên Tiểu Vinh Tôn Phúc Sơn Simon bốn người cũng cầm hành lễ từ trên xe ngựa nhảy xuống tới bên kia Lý Thành quân đóng ký lại môn trao hỏi mọi người tiến khách sạn ngồi một chút khách sạn rất đơn giản chính là ba gian bùn đất bọc lấy nát thảo làm gạch buộc luiy lên nhà tranh bất quá trong nhà tranh có dương đất giường đất tựa hồ mỗi ngày nấu nguyên nhân trong phòng cũng không lạnh một đám người ngồi xuống Lý Thành Quân cho mọi người cầm một bàn quả táo cái này quả táo kích thước không lớn có chút phát thanh Còn rung gió, nhìn thấy người một chút muốn ăn đều không có. Giang Ly ngược lại là không chê, theo tay cầm lên đến một cái xoa xoa liền ăn được. Kết quả hương vị lại còn không sai, hế ẩm ngọt ngào, cùng bên ngoài bán quả táo lớn hoàn toàn không giống. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, lão gia tử, cái này cái gì quả táo a? Hương vị vẫn được a. Lý Thành Quân cười nói, cây táo hồng, hậu viện liền có cây táo hồng cây. Bất quả không có quả, cái này là trước kia còn lại, thích ăn liền ăn nhiều một chút đi bất quá không thể ăn quá nhiều. Giang Ly gật gật đầu, ném cho thiên mạt một cái, thiên mạt nếm nếm về sau, lập tức lớn khẩu bắt đầu ăn. Hắc liên cũng là như thế. Tiểu Vinh thấy thế, hiếu kỳ mà hỏi, thật ăn ngon à. Giang Ly không nói gì, trực tiếp lớn khẩu cắn một khối. Tiểu Vinh cũng cầm qua một cái cây táo hồng ăn hai khẩu về sau, cột cột miệng nói, cũng thực không tồi ai, hương vị cùng bên ngoài không giống nhau lắm. Không có như vậy ngọt, cũng không có như vậy chua, còn có chút chát chát, nhưng là tổng hợp. Rất có đặc điểm Nghe được cái này lời nói Những người khác cũng rồn dập cầm một cái cây táo hồng bắt đầu ăn Sau đó tùy ý nhàn hàn huyên Thông qua nói chuyện thiếm Giang Ly biết Bốn người này bên trong Phan Nghiên cùng Tôn Phúc Sơn đều là đông đô đi ra du học sinh Tiểu Vinh thì là sát vách nổi đồng Sơn quốc Nhưng là cha mẹ của nàng rất thích đông đô văn hóa Từ nhỏ đã dạy nàng đông đô lời nói Cho nên nàng mới có thể nói được một khẩu lưu loát đông đô lời nói Thậm chí thói quen sinh hoạt nhìn cũng giống như cái người đông đô. Simon là mặt trời không lặn nước đi dây gai lý công đi học học sinh nghe nói trong nhà là quý tộc cũng rất nhiều người ngoại quốc không giống nhau hắn rất lịch sự làm việc cũng rất giảng cứu nhưng là cũng không cổ hủ mà lại cũng không dễ hỏng tại trường hợp nào đều có thể qua rất vui vẻ đồng thời Giang Ly cũng đã nói một cái lai lịch của mình cái gì đều là thật chỉ có báo danh chữ thời điểm Giang Ly do dự một cái cuối cùng nói gọi ta cách lựa liền tốt không có việc này muội muội ta nhỏ mạch đây là ân Không có chờ Giang Ly giới thiệu đâu, Hắc Liên một vỗ ngực nói, ta là bọn hắn ra ra, gọi ta Hắc Liên là được rồi. Giang Ly nghe vậy, buồn bực bên trên đều là Hắc Tuyến, thầm nghĩ, người nhà khó trách gọi Hắc Liên. Hắc Liên không hiểu, ý gì? Giang Ly nói, người trước kia khẳng định gọi là Bích Liên, sau đó không cần Bích Liên sau liền gọi Hắc Liên. Hắc Liên, Ảm. Mấy người trò chuyện đâu, Lý Thành Quân đã đi bên ngoài rơm dạ đống khiêng hai chói bắp thái tử, một bó rơm dạ đi phòng bếp, nổi lên giường sưởi. Trong phòng nhiệt độ cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên, một đoàn người cũng thoát thật dày áo khoác. Cái này cởi một cái, Giang Ly rõ ràng cảm giác trong phòng nam nhân ánh mắt bắt đầu loạn nhẹ nhàng. Không có cách, Tiểu Vinh dáng người dĩ nhiên cực kỳ tốt, màu trắng kịp chủ áo thun sừng sốt để nàng truyền ra lập thể cảm giác tới. Phan Nghiên mặc áo sơ mi, không quá hiện thân tài, nhưng là khí chất của nàng cùng nàng quần áo mười phần dựng, cũng là mười phần đẹp mắt. Bất quá Giang Ly thường thấy xinh đẹp muội tử, ngực lớn hơn một chút, Đỗ Hiểu Linh không thể so Tiểu Vinh chênh lệch. Luận khí trước, lệ ôn hệ cổ khê, võ dưỡng thanh, vương đạo thanh bọn người xò phan nghiên tốt. Sở Dĩ, Giang Ly chỉ là lườm hai mắt về sau, liền không có ở nhìn nhiều, một mặt thản nhiên, như thế để hai nữ hơi có vẻ kinh ngạc, hai người ở nước ngoài cái kia loại mở ra hoàn cảnh sinh hoạt qua, tự nhiên minh bạch chính mình lực hấp dẫn, cũng có thể xem hiểu nam nhân ánh mắt, nhưng là Giang Ly ánh mắt, quả thực để hai người có loại cảm giác sắp phát điên. Bởi vì, nhiều khi các nàng đối mặt nam hải tử. Nhìn các nàng thời điểm, hoặc là nóng bỏng, một bộ muốn lột sạch các nàng một bộ tư thế. Hoặc là, da vẻ thâm trầm, không dám nhìn nhiều. Còn có cái kia loại vì hấp dẫn ánh mắt, lạnh lùng đối với đợi các nàng. Đương nhiên cũng có trướng mắt các nàng, trực tiếp lườm liếc mắt lại cũng không nhìn. Nhưng là trước mắt hàng này khác biệt, hắn nhìn ánh mắt hai người đặc biệt quỷ dị, có loại nhảm chán liền nhìn hai mắt, đuổi hạ nhàn tản thời gian, kết quả nhìn hai mắt về sau, liền một mặt kẻ nhạt vô vị dáng vẻ, c� còn giống như có chút ghét bỏ. Sau đó liền không nhìn. Cảm giác kia, thật giống như hai người chính là cái gân gà đồ chơi. Xem đi không có ý gì, không xem đi, càng không có ý nghĩa. Hai người lập tức có loại bị vũ nhục cảm giác, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Giang ly. Đinh đinh. Hoán khí mười. Hoán khí mười. Giang ly sững sở, không nghĩ tới cái này còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, Đinh đinh. Hoán khí mười. Hoán khí mười. Giang ly ngạc nhiên. Nhìn liếc mắt Tôn Phúc Sơn cùng Simon trên chán phiêu lên đoàn khí giá trị, cục cục miệng. chương 331, trên núi khách sạn. Hắc liên ở trong lòng nói, cười chết ta rồi, vậy mà biết có người ghen ngươi. Ta nếu là bọn hắn, mới không coi ngươi là chuyện đâu. Liên ngươi cái kia tình thương. Có ngươi khi tình địch, đoán chừng cô gái đều có thể tiết kiệm không ít sự tình. Giang ly hừ hắn một khẩu, tiếp tục ăn cây táo hồng. Kết quả một màn này rơi vào hai nữ trong mắt, lập tức cảm thấy hàng này là đang gây hấn cũng thế. Đinh đinh. Hoán khí 5, hoán khí 10. Giang Ly lần nữa không còn gì để nói, bất quá sau đó hơi kinh ngạc nhìn liếc mắt Phan Nghiên. Cũng không phải Phan Nghiên có bao nhiêu xinh đẹp, nhiều hấp dẫn người, mà là lúc này mới bao lâu à? Phan Nghiên trên đầu đã phiêu khởi hơn 30 đoàn khí đăng giá, mà người bình thường hạn mức cao nhất là 20. Chẳng lẽ nàng đại độ như vậy, ngồi giận tiêu nhanh. Đây chính là tốt giao hệ a. Giang Ly trong lòng thầm đủ. Đúng lúc này, Lý Thành Quân tiến đến, ngồi tại mọi người ở giữa, đem cái kia lò sắt cái nắp mở ra, sau đó ở bên trong dựng lên đến mấy cây vật liệu gỗ, phía dưới lấp chút báo chí, làm bắp lá cây loại hình đồ vật, tiếp lấy đốt lên. Chờ đốt cháy, lại cầm một người lùn bắp ruột đổ đi vào, hỏa diễm lập tức bị ép xuống, bất quá nhiệt độ lại thuận theo lò sắt khuyết tán ra đến, trong phòng càng ấm uống. Cái này lò sắt ống khói là sắt lá làm, một đường đi lên trên, tại lều đỉnh chỗ rẽ ngoặt, cuối cùng từ chỗ cửa sổ giò sét ra ngoài.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 Lý Thành Quân vung tay lên nói, được rồi, hai người các ngươi đại nhân một đứa bé, điểm nhiều ăn không được. Thịt lợn dưa chua hầm miến, gà con hầm nấm, các ngươi chọn một là đủ rồi. Thiên Mạc nói, ta rất có thể ăn. Lý Thành Quân không nói chuyện, mà là trực tiếp đi bếp sau, sau đó bưng một khẩu rộng một mét đường kính đại hắc nồi tiền đến, một phần thức ăn, non nửa nồi. Giang Ly, Thiên Mạc, Hắc Liên, Simon, Phan Nghiên, Tiểu Vinh, Tôn Phúc Sơn mấy người lập tức bó tay rồi. Đã sớm nghe nói Đông Bắc đồ ăn mã lớn, vạn vạn không nghĩ tới, nhân ra căn bản không phải dùng đĩa lượng đồ ăn, mà là dùng nồi. Lúc này, Phan Nghiên đề nghị, cách lửa, lão nhân ra, đồ ăn mãi như thế lớn, suy nghĩ nhiều ăn hai món ăn, lại sợ ăn không được. Đơn độc ăn một cái đồ ăn, lại có chút đơn điệu. Nếu là không chê, chúng ta cùng một chỗ liệu một bàn đi. Giang Ly lập tức tán thành. Sau đó 7 người điểm gà con hầm nấm, thịt lợn dưa chua hầm miến, còn có một phần hầm hiệu bào thịt cộng thêm một cái củ cải cứng canh. Ngay từ đầu mọi người cảm thấy điểm hơi ít, nhưng là Lý Thành Quân kiên quyết không cho mọi người lại điểm. Đối với cái này Tiểu Vinh cùng Tôn Phúc Sơn còn có chút dầu gì không vui. Tôn Phúc Sơn vu cái bụng nói, cái này đại gia cũng quá coi thường người, ta cái này 170 cân cũng không phải uống nước hết ra tới. Nhưng là khi Lý Thành Quân bưng lên cái kia như là chậu rửa mặt giống nhau lớn ba chậu nhỏ cùng một mâm hiệu bảo thịt về sau, mọi người tập thể trầm mặc. Sau đó thành thành thật thật cúi đầu ăn cơm dùng nữa. Kết quả liền thấy Lý Thành quân từ một cái trong cái bình lớn làm ra một lọ rượu đến, mình ngồi ở cái kia uống. Mọi người tốt kỳ, cái này hỏi một chút, mới biết được, kia là người địa phương nhượng cao lưng rượu, số độ rất cao, 72 độ. Không qua mọi người đều có thể uống chút, dứt khoát cũng điểm một cân. Trừ thiên mạng, mỗi người đều uống rồi điểm, mấy non rượu tiến vào trong bụng, lập tức từng cái khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, máy hắt cũng mở ra, từng cái cũng bưng ra, trực tiếp đem Lý Thành quân hẹn hô đi qua. Mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Tôn Phúc Sơn cười hát hát nói, Lao gia tử, chúng ta lên núi thời điểm, nhìn thấy cái kia phòng ở. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều không lên tiếng, toàn đều nhìn về Lý Thành Quân. Lý Thành Quân ha ha nói, trời tối, không nói cái này. Các ngươi nếu là hiếu kỷ, ngày mai ban ngày, chính mình đi xem một chút chính là. Nghe cái này lời nói, tất cả mọi người là một bụng nghi hoặc cùng tò mò. Về sau lại bổ một cân rượu đế, mọi người uống xong sau. Từng cái đều siêu siêu vẹo vẹo hồi đi ngủ. Giang Ly không dùng lực lượng giải rượu, hắn là đến giải sầu, có thể làm sao chơi vui vẻ, liền chơi như thế nào. Hàng này lên giường liền ngủ mất. Thiên mặt thấy thế, chu mỏ một cái, sau đó đứng lên, đệm lên chân, từ đầu giường đặt xa lọ sưởi chỗ đặt vào trong ngăn tủ ôm da chân mềm, cho Giang Ly xây xong. Lúc này mới chính mình như là nhộng ve giống như bọc cái chân mềm, có ở Giang Ly bên người. Hắc Liên nằm tại đầu giường đặt xa lọ sưởi Nhìn xem đã sớm nằm xong chính mình, nhìn nhìn lại có người xây bị Giang Ly. Cô cô miệng, không cam lòng nói, "Thiên mặt ta còn không có chăn mền đâu." Thiên mặt nhô ra cái đầu nhỏ nói, "Ngươi không phải không có say a?" "Chính mình cầm chứ sao?" Hát Liên." Đến nửa đêm, trong viện nhiều bốn đạo nhân ảnh. Ba đầu chó nghe đạo động tĩnh, liền nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy bốn đạo nhân ảnh leo tường mà ra, ba đầu chó méo một chút đầu, tựa hồ nhận ra bốn người là trong nhà tới khách nhân, cũng liền không có gọi Tiếp tục ghé vào cái kia đi ngủ. Càng là đến ban đêm, vầng trăng kia liền càng sáng, đại điệu một mảnh hoa dâm, nhìn như là bình minh. Simon nói, Phan Nghiên, chúng ta làm thế nào không tốt lắm đâu. Cái này không phù hợp quy củ a Phan Nghiên liếc hắn một cái nói, ông chủ chỉ là đề nghị chúng ta không muốn đi, lại không có nói là quy củ. Đừng lời thừa, đi nhanh lên, ta muốn nhìn, tiệm kia tử đến cùng có hay không ông chủ nói như vậy ta tính. Tôn Phúc Sơn nói, muốn ta nói à? Cái này tám thành là ông chủ chính mình biên cố sự, dù sao hiện tại xã hội này, có cố sự mới có bán điểm. Simon còn muốn nói điều gì, thấy tất cả mọi người nói như vậy, cũng liền gật đầu đồng ý. Bốn người thuận theo đại lộ hướng dưới núi đi. Tôn Phúc Sơn vừa đi vừa phàn nàn nói, đầu này đại lộ mặc dù cũng không có gì đặc biệt, nhưng là có thể so sánh cái kia đường nhỏ dễ đi nhiều. Mà lại cự ly cũng gần. Muốn ta nói, lao đầu kia chính là da vẻ thân bí, kỳ thật à, nơi này cái gì vậy không có thậm chí cửa tiệm kia khả năng cùng hắn vẫn là cạnh tranh quan hệ đâu. Đám người dồn dập gật đầu, cảm thấy Tôn Phúc Sơn nói có lý. Đến dưới núi, mấy người liền thấy tòa kia lẻ loi chơi chọi tọa lạc tại thập tự đường khẩu bên trên cũ kỹ phòng ốc. Trên phòng ốc y nguyên chọn cái kia cán quân cờ, bây giờ xích lại gần, nhìn cũng rõ ràng một cái, cụ nát quân cờ thượng hạng giống viết Tôn đại tỷ sạn. Ở giữa cái chữ kia thấy không rõ lắm. Nhưng là chân chính để mấy người khiếp sợ là, khách sạn này giờ này khắc này, đại môn đã mở ra, Bên trong đèn đuốc sáng trưng vậy thì thôi, lại còn chuyển ra cường thịnh tiếng người. Simon rủi rủi con mắt, thầm nói, dưới núi nhiều người như vậy. Tôn Phúc Sơn cười to nói, ta cứ nói đi. Lao đầu kia liền là lường gạc. Cái gì ta ma, cái gì không nên quay đầu lại a, đều là gạt người. Quả nhiên là đồng hành cạnh tranh, cố ý bôi đen. Phan Nghiên lắc đầu nói, Lý Thành Quân không giống cái ái tài người, nếu không liền hắn cái kia địa phương rách nát, trước không được phía sau thôn không được cửa hàng. Đồ ăn giá hoàn toàn có thể quý một chút, lượng có thể ít một chút. Tôn Phúc Sơn lắc đầu nói, hắn cái kia khe suối trong khe, nếu như lại đen một chút, vậy liền thật không có người đi. Muốn ta nói a, lao đầu kia nhìn ngay thẳng, trên thực tế rất tinh minh. Biên quỷ quái cố sự, cho mình cửa hàng thêm vào một bút cái gì sắt thái, có lợi với kiếm khách. Hàng đẹp giá rẻ, lưu lại danh tiếng. Cứ như vậy, sinh ý mới có thể càng làm càng tốt. Phan Nghiên mặc dù cảm thấy sự tình không phải như vậy. Nhưng là lại không có cái gì tốt phản bác lý do, thế là chỉ có thể gật đầu. Đúng lúc này, Tiểu Vinh nói, phía sau tiệm còn có đồ vật. Mấy người lập tức nhìn sang, lúc này mới phát hiện, cái này phía sau tiệm còn có một mảnh hàng rào, bên trong cái chốt mười mấy thân ngựa, bất quá những này ngựa hiển nhiên là quen sống trong nhung lụa rồi, từng cái bụng lớn tiện tiện, căn bản không giống như là quanh năm lao động ngựa. Mà lại tinh thần của bọn nó đầu cũng không có gì đặc biệt. Đúng lúc này, một cái giọng nữ vang lên, "Ai u. Mấy vị cái này là từ đâu đến A? muốn như vậy, còn lên núi, liền không sợ gặp được thằng ngu này hoặc là sói A. Bốn người nhìn lại, chỉ thấy một trung niên đại tỷ đứng tại cửa hàng cửa, một mặt ân cần hỏi nói. Đại tỷ, trên núi thật có sói cùng gấu A. Phan nghiên đổi chủ đề đi tới, nàng có thể không muốn nói chính mình là ở trên núi, miễn cho cái này đại tỷ cùng Lý Thành Quân thật là đối đầu, cái kia nhiều ít đều sẽ có hơi phiền thoái. Đại tỷ cười nói, có thể đừng gọi ta đại tỷ ta đoán chừng đều có thể khi các ngươi mẹ bên ngoài lạnh lẽo, vào nói đi. Nhắc tới trên núi A, trước kia thật là có sói cùng gấu, bất quá hai năm này thiếu. Nhưng là thiếu đi không có nghĩa là không có A, năm ngoái liền có thằng ngu này xuống núi đòi đồ ăn chút đấy. Bốn người thấy đại tỷ vô luận là biểu lộ, vẫn là tiếng nói, đều lộ ra một loại nhiệt tình như lửa cảm giác, tâm lý cũng là một trận thoải mái, theo bản năng liền theo trôi qua. Vào cửa, chỉ thấy trong phòng có đèn điện, ánh đèn rất sáng. Trong phòng khách cái bàn chỗ, ngồi không ít người, lò lửa chính vượng, trong phòng nóng hôi hổi. Nhất là mấy cái kia hầm đồ ăn, càng là bước hơi nóng, nhìn bốn người đều ấm áp không ít. Tiến đến ngồi đi, đến nơi này, liền khi chính mình nhà đồng dạng. Đại tỷ cười nói. Phan Nghiên nói, đại tỷ, xưng hô như thế nào a Đại tỷ nói, gọi ta tôn đại tỷ liền được. Tiểu Vinh cười nói, tôn Phúc Sơn, các ngươi bản gia nhà. Tôn đại tỷ nhìn về phía tôn Phúc Sơn, hoan hỉ cười nói, ai u Còn có chúng ta tôn ra hải tử A, ha ha. Hôm nay cho các ngươi bớt 20%. Bốn người cảm thụ được tôn đại tỷ nhiệt tình, cũng đều cười theo. Sau đó tôn đại tỷ đem bốn người an bài tại một chỗ tòa hạ, cười nói, đến nơi này, các ngươi liền buông lòng tốt. Cái này phương viên chăm dặm, ai không biết ta tôn đại tỷ nhiệt tình hiếu khách, ta nơi này chính là khách nhân nhà. Các ngươi đã tới, ta chính là các ngươi đại tỷ, chứ không thể miễn phí, khác đều dễ nói. Nghe đạo cái này lời nói, bốn người lại cười. Chỉ cảm thấy, cái này tôn đại tỷ hào sảng, khiến người vô cùng dễ chịu. chí ít, so trên núi cái kia ra vẻ mê hoặc quái lao đầu dễ chịu. Bốn người đều có ăn bữa khuya thói quen, thế là hỏi tôn đại tỷ, hiện tại có món gì ăn ngon. Tôn đại tỷ nói, muốn như vậy, cái khác đồ ăn không nhiều lắm, nếu không cho các ngươi bên trên chút ít xào. Chúng ta cái này ngựa ruột giải thích nhất đẳng đồ tốt. chương 332, Hóa ngựa. Bốn người thật chưa ăn qua thịt ngựa, thế là gật đầu, muốn một phần không bao lâu, ngựa ruột bưng lên, mấy người nếm một khẩu về sau, chỉ cảm thấy cái này ngựa ruột béo vô cùng, mà lại xào hỏa hầu vừa vạn, có nhai đầu, nhưng lại không nát, béo mà không ngán, đặc biệt tốt ăn. Bốn người lại muốn một chút rượu, phân ra uống, kết quả liền ngần ấy rượu, uống xong về sau, liền có chút đập gõ. Tôn đại tỷ nói, muốn như vậy, các ngươi đi cái kia đều không tiện, liền ở ta nơi này ở đi. Mấy người cũng thật không nghĩ lại lên núi, thế là gật đầu, ở lại. Sau nửa đêm, Hơn 2 giờ, Phan Nghiên bị một trận ngựa tiếng kêu đánh thức, vớt vớt mê man đầu, đứng tại trước cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy hậu viện tôn đại tỷ một đao đâm chết một con ngựa, cái kia ngựa trên mặt đất dây rùa, gào thét. Phan Nghiên nhíu mày, mặc dù cảm thấy tôn đại tỷ làm như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng là nàng cũng rõ ràng, nhân ra chỉ là vì mưu sinh mà thôi. Giết ngựa, giết lợn, giết gà, trên bản chất không có gì khác biệt. Thậm chí Phan Nghiên cảm thấy. Tôn Đại tỷ một nữ nhân còn muốn thân tự cầm dao làm cái này loại giết xúc vật sự tình, có chút không dễ dàng cùng đáng thương. Lắc đầu, Phan Nhiên quay đầu trên giường chuẩn bị ngủ tiếp, lại ngủ sau khi, nàng bị khát tỉnh. Nhìn một chút trong phòng ấm nước, bên trong không có nước. Thế là Phan Nhiên quyết định ra ngoài tìm nước uống, đẩy mở cửa mới đi ra khỏi đi, hắn liền nghe được một trận thanh âm cổ quái từ nơi không xa chuyển đến. Phan Nhiên nhữ mày, hiếu kỳ đi tới. Tôn Đại tỷ phòng ở là tầng 2 thổ lâu lầu trên lầu dưới đều có khách phòng, cách cục có điểm giống trong thành khách sạn, nhưng là lại có chỗ khác biệt. Cẩn thận phân chia, nơi này kỳ thật càng giống là cổ đại khách sạn cách cục. Phan Nghiên đi một chút, đi xuống lầu, liền thấy phòng ăn lầu dưới bên trong trống rỗng, không có bất kỳ ai. Phan Nghiên dạo qua một vòng, tìm một cái ống nước, hướng phá sản ngược lại, kết quả đổ ra một chút cho. Phan Nghiên nhíu mày, đi lên lầu, định tìm tôn đại tỷ hỏi một chút nào có nước uống. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua. Tiểu Kinh lập tức thanh tỉnh không ít. Các nàng bốn người trước đó tại Lý Thành Quân bên kia, liền không uống ít, lúc ấy liền đã có chút cấp trên. Đến bên này lại uống một chút, cả người đều là chóng mặt. Hiện tại gió thổi qua, đánh cái dùng mình, đầu góc thanh tỉnh. Đồng thời, Phan Nghiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên trán lập tức tất cả đều là mồ hôi lạnh. Phan Nghiên vốn là người thông minh, dựa theo tính tình của nàng, kế hoạch bên ngoài sự tỉnh, nàng cho tới bây giờ đều là thờ ơ, nhưng là hôm nay, cử động của nàng rất khác thường. Uống rượu, nửa đêm xuống núi, bước lên một cái hoàn toàn không cần thiết nguy hiểm. Cái này, quá quỷ dị. Giờ này khắc này, Tiểu kình trôi qua, đầu góc thanh tỉnh hơn, rất nhiều chuyện trong đầu hiện lên. Đầu tiên, đi ngang qua thôn thời điểm, thôn kia cũng là hoang vu vô cùng, người địa phương cũng không có khả năng chạy xa như vậy đến dừng chân. Lý Thành Quân nói qua, thôn bọn họ đường qua phá, người quá ít, nguyên bản có tư nhân chạy tuyến xe, về sau không làm nổi, cũng liền không có. Mọi người xuất nhập đều là dùng nhà mình máy kéo, xe ngựa loại hình đồ vật. Trong làng cũng chỉ có một mình hắn mở cái dân túc. Sở dĩ, những người khác muốn vào đến, trên cơ bản chỉ có thể tìm Lý Thành Quân. Hoặc là chính là mình lái xe tới. Như vậy vấn đề tới, phan nghiên mấy người tới thời điểm, bên ngoài có thể một chiếc xe cũng không thấy a, Nhưng là cửa hàng bên trong lại ngồi đầy người, những này người là ở đâu ra. Tiếp theo, nhưng là chân chính để nàng dùng mình chính là, nàng vừa mới một đường đi tới phát hiện những cửa phòng kia đều không có đóng bên trong một mảnh đen kịt tựa hồ căn bản không có người dừng sâu núi thẳm nửa đêm canh ba một đám người ở đây ăn cơm ăn xong giải quyết xong không ở tại cái này này làm sao cũng không thể nào nói nổi a phan nghiên hít sâu một hơi tráng lên là gan đi tới một cái khép hở trước cửa sau đó nhìn một cái đẩy cửa ra đi vào hướng bên trong xem xét chỉ thấy gian phòng bên trong rách nát khắp trốn giường đất đều đã sờn bốn phía cũng không có gì hoàn chỉnh đồ dùng trong nhà một cái ghế bên trên rơi đầy thật dày cho bụi, này làm sao nhìn đều không giống như là cho chỗ của người ở a. Phan Nghiên thối lui ra khỏi gian phòng, sau đó tiếp tục nhìn những phòng khác, kết quả một đường nhìn sang, sở hữu gian phòng đều là như vậy phế phẩm. Ngay tại Phan Nghiên xem xét nàng ở bên trên gian phòng lúc, một loạt tiếng bước chân trong hành lang vang lên. Trong nháy mắt đó, Phan Nghiên ra đầu đều nhanh nổ. Nàng theo bản năng đình chỉ hô hấp, động cũng không dám động, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều cứng đờ, hoàn toàn động không được. Nàng cũng không dám động, sợ bất kỳ một cái nào cử động, đều sẽ khiến sự chú ý của đối phương. Phan Nghiên cứ như vậy đưa lưng về phía lấy môn đứng. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Phan Nghiên trong lòng phát lệnh, cái này đập đập, tựa hồ là nàng cửa đối diện. Nơi đó ở là Tôn Phúc Sơn. Ai vậy? Nửa đêm canh bà không ngủ được. Tôn Phúc Sơn ngáp một cái, Phan nằn nói. Tôn lao đáy, là ta a. Tôn đại tỷ âm thanh âm vang lên. Phan Nghiên trong đầu hiện lên tôn đại tỷ giơ tay chém xuống giết ngựa hình tượng, trong lòng còn thiếu mở ra cái khát môn, mở ra cái khát môn. Nhưng là Phan Nghiên phát hiện thân thể của mình thật không động được, cớ mở tôn phúc sơn nhìn trước mắt nét mặt tươi cười như hoa tôn đại tỷ gãi gãi đầu nói đại tỷ có chuyện gì à? Tôn đại tỷ hé miệng cười nói cũng không có gì, vừa mới giết một thất mới ngựa ngựa ruột kho lên nhưng là không biết hương vị thế nào, nghĩ để nội tình hỗ trợ nếm thử tôn phúc sơn cau mày nói đại tỷ. Ngươi chính mình không được a Tôn Đại Tỷ ai thán một tiếng nói, ta ngược lại là nghĩ đâu, đáng tiếc, ta trời sinh không có vị giác, xem như nửa cái tàn tật Sở dĩ, cũng không ai để ý ta, chỉ có thể dựa vào cửa tiệm này duy trì sinh kế. Tôn Đại Tỷ nói ai hoán, Tôn Phúc Sơn động lòng chắc cẩn, nói, tốt ta, cái kia ta giúp ngươi nếm thử. Tôn Đại Tỷ nói, không cần đi, ta mang đến. Tôn Đại Tỷ nạp khí một cái túi, bên trong chứa mấy khối kho tốt ngựa ruột. Đừng ăn, có vấn đề. Phan Nghiên là nhìn tận mắt Tôn Đại Tỷ giết nghiệp, mà lại trước sau không đến 10 phút. Liền xem như không tẩy ngựa ruột, trực tiếp ném qua bên trong kho bên trên, cũng không có nhanh như vậy á Phan Nghiên biết, cái này ngựa ruột có vấn đề. Nhưng là Phan Nghiên không dám động, cũng không thể động đậy, cả người cứng tại vậy chỉ có thể lo lang xuông. Tôn Phúc Sơn cầm lấy một hối, ném miệng bên trong ăn, sau đó cột cột miệng nói, giống như có chút nhạt. Sau đó Tôn Phúc Sơn lại ăn hai khối, thầm nói, ai? Cái mùi này? À,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 Tôn Phúc Sơn cùng Phan Nhiên sắc mặt đều tái rồi. Ý tứ trong lời nói này, không khó đoán được, bọn hắn trước đó ăn căn bản không phải ngựa ruột, mà là người. Hai người lập tức cảm giác trong dạ dày một trận nghiêng trời lệch đất, theo bản năng liền nghị phun ra. Cái này một hệ quá trình, Phan Nhiên phát hiện cái kia loại bởi vì lớn lao sợ hãi, dẫn đến bắp thịt toàn thân căng cứng không thể động tình huống hóa giải, nàng có thể động. Phan Nhiên cố gắng quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua khe cửa. Nàng vừa vặn nhìn thấy Tôn đại tỷ bóng lưng cùng nằm trên mặt đất Tôn Phúc Sơn. Giờ này khắc này, Tôn Phúc Sơn diện mục dữ tợn, toàn thân kéo dài, đồng thời bắt đầu mọc ra lông tóc tới. Ngay tại Phan Nghiên trước mặt, ngạnh sinh sinh từ một người, biến thành một con ngựa, sau đó trên mặt đất một trận rẽ rủa về sau, liền bất động gậy. Hiển nhiên là đau hư thoát. Tôn đại tỷ cười nói, tốt to con một con ngựa, quay đầu nhất định có thể bán cái giá tốt. Nói xong, Tôn đại tỷ vỗ ngựa đầu, Tôn Phúc Sơn liền như là chúng ta, đứng lên. Sau đó một mặt không tình nguyện, nhưng lại thân bất do kỷ đi theo tôn đại tỷ đi. Phan Nghiên thấy cảnh này, toàn thân run lợi hại, nhưng là nàng biết, tôn Phúc Sơn tuyệt đối không thể cùng tôn đại tỷ đi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Phan Nghiên rõ ràng hơn, nàng hiện tại ra ngoài, không làm nên chuyện gì, cái gì đều không thể rút, còn có thể bại lộ chính mình, đem chính mình cũng trột vào. Chờ trong hành lang không có tiếng bước chân, Phan Nghiên kiên trì, lấy hết dũng khí, đi vào trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Hướng trong hành lang nhìn lại, trong hành lang đèn mười phần đủ ám, nhưng là đó có thể thấy được, nơi này cũng không có người. Phan Nghiên tranh thủ thời gian về tới gian phòng của mình. Nhưng là giờ này khắc này, Phan Nghiên không ngủ được. Dưới lầu truyền đến tôn đại tỷ thanh âm, liền buộc cái này đi. Ngươi nếu có thể nâng cao thuốc kình chạy hai bước, ta tính ngươi bản lĩnh. Quả nhiên, tôn đại tỷ quay người lại, tôn Phúc Sơn biến thành ngựa trực tiếp nằm trên đất, toàn thân bắt đầu run lên. Hiển nhiên, vừa mới hắn có thể đi. Tám thành cũng là tôn đại tỷ dùng quỷ mị thuật pháp nguyên nhân. Hiện tại tôn đại tỷ thu pháp thuật, hắn cũng liền toàn thân kịch liệt đau nhức, không thể động đậy. Sau đó tôn đại tỷ lại nổi lên. Trong ngáy mắt đó, Phan nghiên sợ. Nàng biết, nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng đi không được. Phan nghiên tranh thủ thời gian đi ra ngoài, muốn gõ si môn môn, kết quả mới đến cửa, liền nghe được lên lầu thanh âm. Phan nghiên lập tức không dám động, đứng ở sau cửa, hàm răng cắn môi mỏng thuận tay nắm lấy bên trên cái ghế cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng ngừng Simon trước phòng. Trong nháy mắt đó, Phan Nghiên lại có loại như chút được gánh nặng, mặc dù cảm thấy mình như thế nghĩ rất vô sỉ, nhưng là nàng trong khoảnh khắc đó chính là như vậy nghĩ. Đông đông đông, cửa phòng bị gõ. Nhưng mà để Phan Nghiên ngoại ý muốn chính là, Simon gian phòng bên trong không có bất cứ động tính gì. Tôn Đại Tỷ lại gõ cửa một hồi, cười nói, đừng giả bộ ngủ, ta tiệm này tử cửa sổ đều là phong kín. Đại môn liền một cái, người ra ngoài, ta không có khả năng không biết. Xem ra là thấy cái không nên thấy. Đúng không? simon gian phòng bên trong vẫn không có động tính. Tôn đại tỷ thở dài nói, cần gì chứ? Chính mình đem ngựa ruột ăn tốt bao nhiêu, thật nếu để cho ta động thủ, hậu quả kia có thể cũng không phải là ăn ngựa ruột đơn giản như vậy. Nói thật, nếu không phải món ăn này, nhất định phải dùng hiện giết ngựa ruột làm thang, ta cũng không cần phiền toái như vậy. Nói đến đây,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 Tiêu lửa tung tóe, To lớn lực phản chấn, chấn tây mông hổ khẩu run lên, trùy thủ trực tiếp bắn ra ngoài. Simon vội vàng lùi lại, xem xét tình huống. Chỉ thấy tôn đại tỷ đứng tại cửa cười ha hả nhìn xem hắn. Nghe đạo bên ngoài đánh lên, Phan Nghiên cũng lấy hết dũng khí từ trong khe cửa nhìn ra phía ngoài, vừa vặn thấy cảnh này. Chỉ thấy tôn đại tỷ phát ra một tiếng khàn khàn bên trong mang theo quỷ mị giống nhau tiếng cười, sau đó vướt vướt đầu nói, ta cái này túi ra mặc dù không được tốt lắm, lại cũng không tốt làm. Ngươi một đau kia, hỏng ta túi ra. Quả thực có chút nên chết rồi. Đang khi nói chuyện, Tôn Đại Tỷ dùng tay giữ lại thiên linh cái, dùng sức xé ra, trên đầu một lớp da đều bị lột xuống tới, lộ ra bên trong bạc bộ lông màu trắng. Tôn Đại Tỷ lần nữa dùng sức hướng xuống xé, trên đầu da người tất cả đều bị lột xuống tới, dò dỉ ra một tấm bất mãn bộ lông màu bạc mặt hồ ly đến. Nàng mặt mũi này cũng thực cổ quái, rõ ràng miệng rất dài, lại có thể có ở da người bên trong, không có bất cứ gì thường nào không có ra người, thật dài miệng liền ló ra, mười phần quỷ dị dọa người. thấy cảnh này, Phan Nghiên dọa sợ, Simon càng là dọa ngộng gọi thẳng nói, người sói. Tôn Đại Tỷ nghe được cái này, lời nói biểu môi nói, vũ nhục ai đây? chỉ bằng ngươi câu nói này, tiểu tử, ngươi cái này thân ra, ta muốn. nói xong, Tôn Đại Tỷ đi vào phòng. sau đó Phan Nghiên liền nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, không bao lâu. Tôn Đại Tỷ mang theo một con ngựa trắng từ gian phòng bên trong đi ra, đi xuống lầu, đi ngang qua Phan Nghiên cùng Tiểu Vinh cửa gian phòng khẩu thời điểm, còn đối với hai cái mở ra một cái khe hở trong môn cười cười. Cái kia mặt hồ ly nhìn hai người vô cùng đau lòng. Hiện nhiên, Tôn Đại Tỷ đã phát hiện hai người bọn họ, chỉ là không có lập tức động thủ mà thôi. Tôn Đại Tỷ đi xuống lầu, Tiểu Vinh mở cửa phòng chạy ra, Phan Nghiên tranh thủ thời gian giữ chặt nàng, nói, người muốn đi đâu? Tiểu Vinh khóc dồn nói, ta không biết. Nhưng là nhất định phải rời đi cái này. Nếu không chúng ta đều phải chết. Phan nghiên nói, nàng dám thả chúng ta ở đây, liền không sợ chúng ta chạy. Đi cửa chính, một con đường chết. Tiểu Vinh khóc dòng nói, Phan nghiên ngươi bình thường thông minh nhất. Chúng ta làm sao bây giờ a Nếu không, chúng ta báo cảnh đi. Phan nhưng lấy điện thoại cầm tay ra, lắc đầu nói, không tín hiệu. Tiểu Vinh nói, ta mặc kệ, xông một cái còn có cơ hội, không xông chờ hồ ly tinh kia đi lên, chúng ta liền đều xong. Đúng lúc này, nơi thang lầu lại tẩy nhớ tới tiếng bước chân. Hai nữ lập tức dọa khẽ run rẩy, phan nghiên tranh thủ thời gian lôi kéo Tiểu Vinh trốn vào tôn Phúc Sơn gian phòng bên trong, sau đó để Tiểu Vinh đừng lên tiếng, hy vọng có thể tránh đi tôn đại tỷ. Tiếng bước chân dần dần tới gần, mà lại càng ngày càng gần, hai người dọa đến xít sao đỉnh chỉ hô hấp, không dám động. Hai người trên trán cùng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, tiếng bước chân đứng tại hai người bọn họ trước cửa. Sắc mặt hai người lập tức một mảnh trắng như tuyết, biết, xong. Đúng lúc này, dưới lầu chuyển đến một tiếng la lên, có người A. Ăn cơm. Thanh âm này một vang lên, cửa một trận trầm mặc, sau đó vang lên tôn đại tỷ cái kia cởi mở tiếng cười, có người, lập tức tới ngay. Sau đó, thanh âm kia lập tức chuyển sang lạnh lẽo, âm chầm đối với hai nữ nói, các ngươi trở lấy, ta trở về tại thu thập các ngươi. túi ra của các ngươi, ta cũng muốn. Ông chủ, người đâu? phía dưới tiếp tục thúc dục. Tôn đại tỷ đáp, vậy thì tới. Sau đó Tôn đại tỷ đi xuống lầu. Hai nữ nhìn nhau liếc mắt. Phan Nghiên nói, đi theo nàng cùng một chỗ xuống dưới, dưới lầu có người, chúng ta chạy cơ hội lớn hơn. Sau đó hai nữ liền chạy theo ra ngoài, đi xuống lầu, liền thấy Tôn đại tỷ đã đổi khuôn mặt, đó cũng là một người trung niên phụ nữ, thoạt nhìn không có phía trước gương mặt kia vui mừng như vậy, nhiều hơn mấy phần ai oán chi khí. Nhưng là quần áo không đổi, sở dĩ hai nữ nhận ra đây chính là hồ ly tinh kia. hồ ly tinh tôn đại tỷ lường hai nữ liếc mắt trong con ngươi âm trầm phảng phất đang nói chớ ép ta vạch mặt trực tiếp giết người. tiểu vinh hạ ôm chặt phan nghiên cánh tay phan nghiên chụp chụp tiểu vinh sau lưng sau đó cả gan đi xuống lầu dưới phan nghiên cùng hồ ly tinh con ngươi cách không tương đối hồ ly tinh trong mắt sát cơ bắn ra liền trên lệch động thủ đúng lúc này một cái đầu cắm ở giữa hai người hướng trên bậc thang nhìn đến sau đó liền thấy phan nghiên trong ngay mắt đó. Phan Nghiên cũng ngây ngẩn cả người, người tới dĩ nhiên không là người khác, chính là Giang Ly. Sau đó Phan Nghiên trong mắt lóe lên một vẹt vẻ ước ao, tranh thủ thời gian nhanh đi hai bước, sau đó hướng trong phòng khách nhìn lại, lại không nhìn thấy Lý Thành quân cái bóng. Chỉ có thấy được Hắc Liên ngồi tại cái kia cùng Thiên Mạt cùng nhau chơi đùa điện thoại đâu. Điện thoại mặc dù không thể lên lưới, nhưng là máy rời trò chơi nhỏ vẫn là không có vấn đề. Phan Nghiên trên mặt vui mừng lập tức biến mất, lại nhìn Giang Ly thời điểm, nhiều hơn mấy phần đau khổ chi sắc.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 Cùng cách đó không xa ngồi tại cái kia đá lấy bản chân nhỏ chơi đùa thiên mạng, đồng nhiên cắn răng nói, cách lửa, chạy mau. phía sau ngươi chính là một con hồ ly tinh, nàng ở đây thiết lập ván cục hấu người đâu. Phan Nhiên hô xong sau, lại ngạc nhiên phát hiện, Giang ly cùng tôn đại tỷ đều cười. Nụ cười kia vô cùng giữ tợn quỷ dị. Phan Nhiên nhìn về phía thiên mặt cùng hắc liên, hai người cũng tại cái kia quỷ dị mà cười cười đâu. Phan Nhiên trong lòng mát lạnh, biết xong. Ha ha ha. Nàng dĩ nhiên thật cho rằng ta là nàng bằng hữu, á ha ha. Giang ly ôm bụng cười lớn. Tôn đại tỉ cũng cười nói, được rồi, để ngươi chơi cũng chơi, nên làm chính sự. Được rồi. Giang ly nói xong, chỉ vào phan nghiên, quát lớn, còn không cút xuống cho ta. Đúng lúc này. 3. Một tiếng vang dọn, cái kia tiếng vang dường như sấm sét. Tôn đại đương, Giang ly, thiên mạn Hắc liên nghe xong lập tức giật nảy mình, lăng không nhảy lên cao hơn một mét giữa không chung từng đầu cái đuôi quăng ra chỉ bất quá cái này cái đuôi nhưng lại khác biệt tôn đại nương là đuôi cáo mà giả mạo giang ly thiên mạn hắc liên thì là từng đầu màu vàng dài nhỏ cái đuôi rõ ràng là vỏ vàng nghiệt súc, còn dám ra đây đả thương người hét lớn một tiếng vang lên lại là mặc da dê áo mang theo chó mũ ra cơ roi ngựa lý thành quân đến rồi phan nghiên cùng tiểu vinh phảng phất thấy được hy vọng đồng thời hô ông chủ cứu mạng a lý thành quân lườm liếc mắt phan nghiên cùng tiểu vinh nói Còn không qua đây. Hai nữ tranh thủ thời gian chạy xuống thang lầu, chạy hướng Lý Thành Quân. Kết quả Lý Thành Quân bỗng nhiên nở nụ cười, tiếu dung cùng trước đó cái kia mấy cái trồn tiếu dung giống nhau như lúc, giữ tận mà quỷ dị. Phan Nghiên cùng Tiểu Vinh chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, biết lại bị lừa rồi. Ha ha ha. Một tiếng gáy tiếng vang lên. Giang Ly ngáp một cái từ giường bên trên ngồi dậy, vừa bên trên, thiên mạt ghé vào cái kia ngủ cùng như bé heo, phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Hắc Liên ngồi tại giường một bên, Nhìn ngoài cửa sổ, cười nói, quả nhiên một đêm không có trở về. Giang Ly ngạc nhiên nói, cái gì không có trở về a Hắc liên cười nói, chính là cái kia bốn cái học sinh a nửa đêm hôm qua ta nhìn thấy bọn hắn chạy ra ngoài. Ta xem chừng hẳn là không tin tà, chạy tới tiệm kia tử xem xét đi. Ta là thật phục khí a chưa quen cuộc sống nơi đây, người địa phương đều cảnh cáo bọn hắn cái kia dưới núi có vấn đề đến, còn dám đi ra ngoài, thật là sống nên. Giang Ly nói, chuyện lớn như vậy. Ngươi thế nào không gọi ta? Hắc liên phản hỏi, gọi ngươi làm gì? Cứu bọn họ đi a! Nói thật, có đôi khi ta xem không hiểu nhân loại các ngươi. Tại chúng ta ác ma bên trong, cái này loại đồ đẩn, chính là kéo toàn tộc chân sau phế vật. Chết không có gì đáng tiếc. Ân, Nếu như mình bất tử, chúng ta đều nghĩ biện pháp chơi chết hắn, miễn cho hố chết những người khác. Muốn ta nói, bốn người bọn họ khẳng định cũng không đều là kẻ ngu, nhưng là nhất định có đồ đần đề nghị xuống núi nhìn xem. Sau đó đổ đần bệnh một chuyển nhiễm, đều cho vắng. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ác ma là ác ma, người là người. Ác ma cái kia một bộ, cùng người một bộ không giống nhau. Nói xong, Giang Ly xuống đất đeo lên giày, sau đó lay lên thiên mạng, liền chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem tình huống. Giang Ly cũng không phải ngốc hảo tâm, chỉ là đêm qua trung đụng vẫn được, bốn cái học sinh trừ đầu góc không quá linh quang bên ngoài, kỳ thật nhân phẩm cũng không tệ lắm. Chỉ ít, khi thiên mạng đi trộm chó thời điểm, simon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 liên thấy Lý Thành Quân cũng ra, nhìn xem bốn phía, nhìn nhìn lại Giang Ly, cuối cùng nhìn một chút ba đầu chó, Lý Thành Quân nói, bọn hắn đâu? Giang Ly nói tình huống. Lý Thành Quân vô đùi nói, sớm biết liền không nên uống rượu. Bốn người bọn họ như vậy sợ ta ma, khẳng định không dám xuống núi. Bây giờ hạ sơn, tám thành là lên núi thời điểm mắc lửa, bị câu dẫn đi xuống. Giang Ly ngạc nhiên nói, lúc nào lấy đạo? Ta thế nào không có cảm giác? Lý Thành Quân thâm ý sâu sắc nhìn Giang Ly lít mắt. Kết quả lại phát hiện căn bản nhìn không ra Giang Ly có cái gì bất phàm đến, lúc này mới lắc đầu nói, cái kia dưới núi cửa hàng, tại chúng ta đây là nổi danh yêu ma cửa hàng, nghe nói bên trong thường xuyên có vỏ vàng cùng hồ Ly ẩn hiện. Tại Đông Bắc, thành tinh yêu quái, không ở ngoài hồ Hoàng Bạch liêu hôi ngũ đại gia. Cửa hàng kia bên trong liền tụ tập hồ Hoàng Hai đại nhà, tùy tiện ai dám đi trêu trọc. Giang Ly nói, ngươi là nói, dưới núi có yêu quái. Lý Thành quân thở dài nói, nói như thế nào đây? Được rồi. Hiện tại thời gian đang gấp, không nói trước. Ngươi nguyện ý nghe, cứu được người lại nói. Giang Ly nói, cái này một đêm trôi qua, sợ là chỉ có thể nhặt xác ca. Lý Thành Quân lắc đầu nói, chúng ta đông bắc cung phụng ngũ đại gia, cái này ngũ đại gia mặc dù ra một chút, cũng rất ít hại người tính mạng. Cái kia hồ hoàng hai đại nhà càng là chịu đủ hương hỏa, hẳn là sẽ không đem sự tình làm quá tuyệt. Đang khi nói chuyện, Lý Thành Quân một tiếng hô lên, ba đầu đại cầu trực tiếp chạy tới, Lý Thành Quân nhấc chân liền chạy tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn người trẻ tuổi nhiều lắm. Giang Ly liễu lười nói, cái này Lý Thành Quân không giống như là siêu phẩm giả, cũng không có tu luyện vết tích, nhưng là cái này một thân thực lực, tựa hồ lại vượt qua thường nhân, cổ quái A. Thiên mặt nói, ta nghe người ta nói, Đông Bắc khiêu đại thần nói chuyện, cái này truyền thông có trọn vẹn mấy ngàn năm lịch sử. Hắc liên bĩu môi nói, mấy ngàn năm tính là cái gì chứ lịch sử. Giang Ly rất muốn mắng hắn hai câu, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, Nhân gia hắc liên sống ý niệm đều là dùng trăm triệu làm đơn vị, đừng nói mấy ngàn năm, liền xem như lịch sử loài người trong mắt hắn, đoán chừng cũng không tính là lịch sử đi. Thế là Giang Ly nhẫn nhịn trở về, ống thiên mặt xài bước đuổi theo Lý Thành Quân đi. Hạ Sơn, Giang Ly liền thấy cửa hàng kia. Cửa hàng rất giả cối, nhưng là không có sụp đổ. Mà lại cửa hàng này nhìn còn có bị người tu tập qua vết tích. Lý Thành Quân nói, các thôn dân mười phần tôn trọng ngũ đại gia, biết hồ hoàng hai đại nhà thích ở lại đây. Thường xuyên gặp qua đến tu tập một cái. Bất quá nơi này cuối cùng không phải chỗ của người ở, làm cho dù tốt, không có hai ngày cũng nát. Hiện tại ta không lo lắng khác, lo lắng nhất bọn hắn không hiểu quy cụ làm loạn. Chọc dẫn hai đại nhà, đưa tới họa sát thân. Giang Ly nói, ha ha, mấy cái xuất sinh còn làm giết người. Lý Thành Quân nhìn Giang Ly một cái nói, ta biết ngươi có bản lĩnh, nhưng là, nơi này là đông bắc rừng sâu núi thẳm, nơi này chủ nhân cho tới bây giờ đều không phải nhân loại. Nhân loại nếu là không thể dung nhập tự nhiên pháp tắc bên trong, cũng chỉ có thể xéo đi. Giang Ly thấy Lý Thành Quân có chút, kích động cũng không cùng hắn nói khoác, mà là bước nhanh chạy xuống núi. Đến dưới núi, Giang Ly đẩy mở cửa hàng đại môn, hướng bên trong vừa đi, đối diện chính là một trận hồ tao hôi thối, hôn đến hắn vội vàng sau lui ra ngoài, phất phất tay nói, ta dựa vào, cái đồ chơi này so thần thông thuật pháp còn muốn mạng a Lý Thành Quân cũng chạy tới, Giang Ly vừa muốn hảo tâm nhắc nhở, kết quả ba đầu chó một đầu liền vọt Sau đó không có ra một giây đồng hồ, ba đầu chó lại ngao ngao kêu vào ra, sau đó liền ở bên ngoài không ngừng nhảy mũi hiển nhiên bọn chúng bén nhảy mũi chó, lần này thua thiệt lớn. Lý Thành Quân che mũi đi vào. Giang Ly thấy Lý Thành Quân đi vào, chính mình cũng không vội mà tiến, mà là tại bốn phía nhìn một chút. Kết quả đi đường vòng phía sau tiệm về sau, Giang Ly vui vẻ. Chỉ thấy phía sau tiệm có cái hàng rào tường, hàng rào trong tường bốn người trần trùng trục nằm dạp trên mặt đất, trên cổ buộc lấy dây thừng. Như vậy bị buộc tại lập tức cọp lên. Giang Ly đến gần xem thử, chính là Phan Nghiên, Tiểu Vinh, Tôn Phúc Sơn cùng Simon bốn người. Tôn Phúc Sơn cùng Simon trên thân có rất nhiều vết thương, trong đó có rõ xét động vật vết trảo, sương mặt sưng mũi, hiển nhiên đêm qua không ít bị ưu đãi, giày vò cho tới bây giờ còn không có tỉnh. Tiểu Vinh cùng Phan Nghiên hơi tốt một chút, bất quá trên thân cũng có chút hứa vết thương, bất quá không nghiêm trọng lắm. Bốn người quần áo liền trên bên cạnh, đã vỡ thành từng mảnh từng mảnh không đủ lớn chừng bàn tay tấm vải. Trường 334, may mắn được thấy. Giang Ly nghiêm trọng hoài nghi, đem qua những hồ ly kia, trồn, đến cùng làm sao dạy vỏ bốn người này. Sẽ không phải là thừa cơ đùa nghịch lưu manh a, Nhưng là loại loại dấu hiệu ghi rõ, tựa hồ cũng không có phát sinh bất luận cái gì ác thà sự tình. Mà lại mấy người tựa hồ bị dạy vỏ rất thảm. Đúng lúc này, Giang Ly rõ ràng nghe được hai nữ hô hấp tại hắn tới về sau, trở nên rồn rập lên. Giang Ly biết, hai nàng này tám thành là tỉnh. Chỉ là không mặt mũi gặp người mà thôi Giang Ly cũng không phải cái gì đồ ngốc quân tử Có cảnh đẹp tự nhiên chăm chú nhìn thêm Sau đó lúc này mới đắc ý quá khứ Một tay một cái đem hai nữ kháng lên Sau đó xảy bước liền chạy lên núi Một bên chạy một bên hô Lý lao đầu Hậu viện còn có hai cái đâu Một hồi ngươi dẫn tới ha Lý thành quân nghe đạo Giang Ly la lên Từ cửa sổ thò đầu ra Kết quả liền thấy Giang Ly một tay một cái khiêng hai mỹ nữ chạy Để lại cho hắn hai cái hỏng bét hắn tử Lý Thành Quân lập tức nhịn không được chửi mẹ nói, vương bắt độc tử, hai cái này tráng cùng châu, ta một người làm sao kháng a? Ngươi ngược lại là lưu cho ta một cái nhẹ nhàng linh hoạt ta. Đừng nóng đội, một hồi bọn hắn liền tỉnh, để chính bọn hắn lên đây đi. Giang Ly hô. Lý Thành Quân phẫn nộ mắng, ngươi đừng lộn xộn nhân ra tiểu cô nương a. Giang Ly hai mắt lật một cái, hắn là người như vậy a? Trở về Lý Thành Quân nhà, Giang Ly đem hai nữ nem tới trên giường, nắm lấy như thế ngọc thể đang nằm cũng không tốt lắm.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 đồng thời cho giang ly một cái nhãn hiệu. Người thanh thật. Tại nàng nhận biết bên trong, người thành thật làm loại chuyện này bị phát hiện, không nên mặt đỏ tim run, sau đó thừa cơ chạy trốn A. Làm sao trước mắt hàng này dĩ nhiên cùng với nàng lý trực khí tráng đối mặt đâu. Càng làm giận chính là, hàng này sửng sốt một cái về sau, tiếp tục đưa tay đưa nàng bên trên chân mềm rút lui đi qua, đem thân thể của nàng đóng lên. Sau đó hỏi một câu, người thế nào tỉnh? Nghe đạo cái này lời nói, Phan nghiên cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó đột nhiên ngồi dậy, không ngừng vuốt sau lưng, ai hoán kêu lên, ngươi liền không thể cho ta phía dưới chảy ít độ A. Rất bỏng A. Giang Ly lúc này mới phát hiện, hắn đem hai nữ ném đầu giường đặt gần lò sưởi. Tại đông bắc nông thôn, buổi sáng nấu cơm, đều là trực tiếp nấu nồi lớn, nồi lớn nóng lên, giường cũng liền nóng lên. Buổi sáng mới đây giường sưởi cái kia là phi thường nóng. Đầu giường đặt gần lò sưởi liền cùng nhỏ bàn ủi giống như... Giang Ly theo bản năng sờ lên giường, lúng túng niết niết miệng nói: "Ai nha, Lý Thành Quân nhà bọn hắn tuổi lửa là không cần tiền a." Nói xong, Giang Ly chụp chụp bên cạnh bên trên còn tại Liều Mạng chịu đựng bất động, nhưng là mặt đều nóng đỏ tiểu Vinh, nói: "Ai, Người không bằng a." Tiểu Vinh biết không giả bộ được, còn ngồi dậy, vội vàng luốt sau phản đạo, nóng nóng bỏng. Hai nữ lần ngồi xuống này đứng lên, chân mềm cũng rơi mất, lập tức lại là cả phòng xuân quang. Chờ hai nữ kịp phản ứng, Lúc này mới phát hiện, trước mắt hốn đả này vậy mà tại cái kia đắc ý nhìn đâu, một chút tị huy ý tứ đều không có. Hai nữ tranh thủ thời gian dùng chăn mền chặn trước ngực, cả giận nói, ngươi còn nhìn. Giang Ly buông tay nói, ta không phải nhìn cái kia, ta là muốn nói. Các ngươi không bằng cái mông A. Hai nữ lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, có thể không bằng A. Đổi ai ai không bằng A. Nhưng là bằng có thể làm sao? Còn có thể từ trong chăn chạy đến A. Cái kia không lại tiện nghi hốn đả này rồi sao? Mặc dù thân thể sớm đã bị nhìn hết sạch, nhưng là trước khác nay khác, có thể giống nhau a Nhưng là nghĩ lại một nghĩ, hôn đà này cái này lời nói quá cũng khách khí rồi. Đây là điển hình nghĩ muốn tiếp tục nhìn vợ người ta. Sau đó hai nữ cắn răng nghiến lợi mắng, cút, đinh đinh, hoán khí 20, hoán khí 20. giang ly xoa xoa mũi hài lòng đi ra, kết quả mới đi ra ngoài, hai nữ liền nhảy dựng lên, vội vàng chụp đánh lên, kết quả đập tới miệng vết thương, đau nước mắt đầm địa. Nghe trong phòng hai nữ đau nhè Giang liệt miệng thanh âm, Giang Ly nhịn không được hỏi một câu, cần muốn giúp đỡ tiếp băng gián cá nhân a Cút. Hai nữ đồng thời kêu lên. Giang Ly lúc này mới lắc đầu, mang lấy, ai, chó cắn lữ động tân không biết nhân tâm tốt à? Cái này thế đạo gì à? Thói đời ngày sau a Đinh đinh. Hoán khí một. Hoán khí năm. Giang Ly thấy thế, trên mặt mang lên một vẻ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên nói, cái kia gọi tiểu đình không có gì. Chính là tâm lớn, tức giận nhanh nguôi giận cũng nhanh, sở dĩ nhanh như vậy lại có thể cống hiến một điểm vàng khí. Nhưng là cái kia phan nghiên khác biệt, nàng tựa hồ mò tới tu hành cánh cửa, tại cái kia bồi hồi vào không được đâu. Nhưng là so với người bình thường hoàn toàn chính xác mạnh như vậy một chút điểm. Điểm điểm. Hắc liên phân tích cùng Giang Ly suy đoán không sai biệt lắm, hôm qua hắn liền phát hiện phan nghiên khác thường, hôm nay thông qua dừng lại làm giận thao tác, cơ bản xem như xác định. Hắc liên đông nhiên cười nói, ai? Ngươi vừa mới tính là lần đầu tiên ăn mặn a?" Giang Ly liếc hắn một cái nói, "Phi. Lao tử trong máy vi tính mấy cái tê hạt giống đâu?" Hắc Liên hắc hắc nói, "Ta nói là nhìn chân nhân." Giang Ly nghĩ nghĩ, có vẻ như thật đúng là. Bất quá Giang Ly rất muốn nói, hắn lúc ấy thật không có cái gì ác thảo ý nghĩ. Hắc Liên lườm liếc mắt Giang Ly lều vài nói, "Ngươi đừng nói cho ta ngươi không ý nghĩ gì." Giang Ly mặt không đỏ tim không đập, lý trực khí trắng nói, "Ta chính là không có có ý tưởng, thế nào?" Hắc liên nhìn xem cái kia lều vải cười hắc hắc. Giang ly nói, ta thế nhưng là hảo tâm giúp các nàng. Hắc liên tiếp tục cười. Giang ly chừng hắn liếc mắt, nói, ngươi thứ cạn bã. Cái này còn có hại từ đâu? Giang ly đem thiên mạt bế lên, thiên mạt ngược lại là sờ lên cái cằm, như là nhỏ đại nhân giống như mà nói, a Di thời điểm ra đi, nói để ta giúp ngươi thăng yêu, tìm đối tượng. Người này ngươi cũng nhìn, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, trừ thực lực không hợp cách bên ngoài, khác vẫn được. Giang Ly trên chán lập tức đều là hát tuyến, trong lòng một trận kêu rên, Lão mụ. Ngươi thật đúng là sẽ tìm người A. Hắc liên cười hát hát nói, lần trước nhìn ngươi còn ăn dấm đâu, làm sao lần này cứ như vậy chủ động rồi. Thiên mặt chu miệng nhỏ, không cam lòng không muốn mà nói, sớm tôi hắn đều phải cưới lão bà, cùng nó để chính hắn mù tìm, không bằng ta giúp đỡ tham nhu một chút. Dạng này, về sau tìm chị dâu, hắn thích ta cũng thích, tốt bao nhiêu. Hắc liên lập tức vui vẻ, Giang Ly cũng cười, hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ta cần phải tìm dạng gì?" Thiên Mạt nắm nuốt chính mình căm nhỏ, như là nhỏ đại nhân, suy nghĩ nghĩ về sau, nói, "Ừm, ta cảm thấy đi, tướng mạo tiếp theo, nhưng là nhất định muốn tính cách tốt, mà lại, làm đồ ăn nhất định phải ăn ngon." Hắc Liên lập tức ứng hòa nói, "Ta tan thành." Giang Ly trực tiếp đá một cước Hắc Liên, sau đó nhéo nhéo Thiên Mạt khuôn mặt nhỏ nhắn, cười mắng, "Tán thành cái dám. Các ngươi đây không phải cho ta tìm lão bà đâu." Đây là cho các ngươi tìm miễn phí cơm phiếu đâu à? Liên tại bọn hắn nói đùa thời điểm, Lý Thành Quân trở về rồi, Giang Ly xem xét, lập tức vui vẻ, hắn dĩ nhiên một người trở về rồi. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, người đâu? Lý Thành Quân tức giận, chó lôi kéo đâu? Giang Ly nhìn ra ngoài, chỉ thấy ba đầu chó kéo lấy một cái cửa đánh gậy, cánh cửa từ bên trên nằm hai cái trần trùng trục chủ không may hài tử. Hai người hợp lại cùng nhau cũng có chừng 300 cân, ba đầu chó mặc dù khỏe mạnh. Nhưng là lôi kéo một cái không có bánh xe cánh cửa tử trên mặt đất chạy, cái kia lực ma sắt cũng không phải đùa giỡn. Ba đầu chó mệt đầu lưới nôn ra dài, ha ha thở mạnh. Giang Li mau chóng tới hỗ trợ, một tay một cái đem hai người gánh vào phòng, đem hai người ném ra. Lý Thành Quân trực tiếp đè ép một gáo múc nước nước ẩm, cô đông cô đông uống một nước ký viện, lúc này mới lau miệng, phát ra một tiếng á sảng khoái thanh âm. Lý Thành Quân nói, tiểu tử ngươi không phải người bình thường a Khiêng hai cái người sống sờ sờ. Liền cùng kháng rơm dạ giống như. Giang Ly cười nói, luyện qua. Lý Thành Quân cũng không có truy đến cùng ý tứ, gật gật đầu, liền đi nấu cơm, đồng thời hô một tiếng, có người muốn tắm rửa à? Trong nồi có nước nóng à? Sau đó liền nghe Giang Ly gian phòng bên trong truyền đến hai nữ thanh âm chúng ta muốn. Lý Thành Quân nói, tốt, một hồi cho các ngươi đưa qua. Chờ hai nữ tắm xong, Simon cùng Tôn Phúc Sơn cũng tỉnh, hai người không giống hai nữ. Hai nữ lúc tỉnh lại, Giang Ly vừa vặn đến hiện trường. Lúc ấy các nàng chưa tình hồn, nhưng là Giang Ly liền thành hai nữ chủ tâm cốt, người có thể dựa. Chờ Giang Ly đưa các nàng mang lên núi, cảm giác kia liền cùng anh hùng cứu đẹp không sai biệt lắm. Hai nữ tâm tình cũng trên đường núi thời điểm bình phục rất nhiều. Đợi đến vào phòng, Giang Ly cái kia một trận làm ấm mỹ hai nữ mặc dù nổi giận đan sen, nhưng là kỳ thật đã tại cái kia một trận làm ấm mỹ dưới, trầm tĩnh lại, không có bị đem qua kinh lịch tạo thành gì chứng. Sở dĩ, hai nữ mặc dù để Giang Ly xéo đi nhưng là thật ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ về sau, đối với Giang Ly ngược lại là không, có bất luận cái gì hận ý. Mà Tôn Phúc Sơn cùng Simon thì khác biệt, bọn hắn nhưng không có Giang Ly phân tán lực chú ý, hai người đêm qua bị tra tấn cũng thảm nhất. Đến bây giờ, hai người nhìn người ánh mắt, đều giống như là đang nhìn yêu ma quỷ quái, liền chênh lệch cầm cái tấm gương đối với Giang Ly, Hắc Liên mấy người hô to một tiếng, yêu quái, còn không xuất hiện nguyên hình rồi. Nhìn xem hai người như thế, Giang Ly hỏi Lý Thành Quân, "Lão gia tử, Cái này hai hàng, cái này cái điều dạng, có biện pháp trị à? Lý Thành Quân nhìn một chút hai người, gật đầu nói, có. Nói xong, Lý Thành Quân đi ra, cầm lấy roi ngựa, đối với hai người bà bà chính là hai roi. Giang Ly thấy rõ, cái kia roi liền tựa như tia chớp, quất vào hai người bên hai. Cơ hồ là sát lỗ hai quất tới, sau đó trở về vừa thu lại thời điểm, vang lên như là tiếng sấm giống như tiếng roi. Simon cùng Tôn Phúc Sơn phản ứng vốn là chậm, lúc này nghe đạo tiếng roi trực tiếp bị hủ ngồi trên mặt đất. Nhưng là Giang Ly lại phát hiện, hai người này sau khi tỉnh hồn lại, tinh thần đầu rõ ràng tốt hơn nhiều. Giang Ly lưu lươi nói, cái này cũng được. Lý Thành Quân nói, đạo lý rất đơn giản, từ xưa đến nay, lôi đại biểu cho giữa thiên địa thuần dương chi khí, mọi người thực chất bên trong đối với lôi có tịch tả tán đồng. ta cái này hai roi, liền như là tiếng sấm, tiếng sấm một vang, tà ma nẹ tránh. Đem hai người bọn họ từ trong cơn ác ngộng bừng tỉnh. chương 335 Tuyết rơi, Giang Ly cột cột miệng nói, cái này lời nói nghe có chút đạo lý, bất quá, phương Tây người giống như không cho rằng tiếng sâm có thể tịch tạ. Nói xong, Giang Ly nhìn về phía Simon, quả nhiên, hàng này còn cái kia mở mịt bộ dáng đâu. Lý Thành Quân nhìn xem, lắc đầu nói, không cách nào, hai ngày nữa cần phải liền tốt. Bọn hắn cũng là đáng đợi, không nghe khuyên bảo, bị điểm tội cũng là nên. Sau đó Lý Thành Quân liền không để ý đến bọn họ, tiếp tục làm đồ ăn. Giang Ly thấy Tôn Phúc Sơn lấy lại tinh thần, để hắn mang theo Simon phơi nắng Thái Dương, chậm dãi thần. Đông Bắc cuối thu, phơi Thái Dương tuyệt đối là một loại hưởng thụ, gió lạnh ngày, Thái Dương nhất sái, toàn thân ấm áp, mười phần thoải mái. Tôn Phúc Sơn mang theo Simon ngồi ở trong sân phơi Thái Dương, không bao lâu, hai nữ cũng tắm rửa xong ra. Nhìn xem ánh mắt đỡ đẫn Simon, phan nghiên trong mắt có chút băn khoăn, đưa tới giúp Simon xoa xoa mặt. Giang Ly nhìn đến nơi này, trong lòng trên cơ bản minh bạch chuyện ra sao bốn người này, tám thành đều là phan nghiên gọi tới. phan nghiên mục đích cũng hẳn là trong núi đồ vật. nàng rất có thể, cũng nghĩ thử thời vận, nghĩ muốn đi lên con đường tu hành. mà đông bắc, từ xưa đến nay liền nhiều chí quái, nhưng là lâu như vậy cũng rất ít nghe nói đông bắc bên này có người đạt được cơ duyên, nhất phi trùng thiên. nhiều chí quái, lại không người được, cái này rất dễ dàng để người nghĩ đến. nơi này tài nguyên nhiều, cạnh tranh ít, còn không có bị khai phát, chính mình thật nhiều cơ hội. như thế tính toán, phan nghiên động tâm cũng không phải là không được. Giang Ly sờ lên cái cằm nói, nhiều trí quái, không người được, cũng có thể là tới nhiều người, đều chết rồi. Nghe được cái này lời nói, Phan Nghiên thân thể run lên, bất quá cuối cùng vẫn không nói gì. Tiểu Vinh đầu góc thu, thần kinh lớn, không nghe ra Giang Ly ý tứ, ngược lại là tiến đến Giang Ly bên cạnh bên trên, xấu hổ mà nói, cái kia, ta ơn a. Giang Ly nói, không khách khí. Sau đó Giang Ly lại lườm liếc mắt nha đầu này dáng người. Kết quả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 Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi biết cái gì, nhân ra tiểu nữ hải người không sai, nhưng là, không phải ta đồ ăn, đã không thích, vậy cũng đừng thông đồng, tránh khỏi phiền phức. Hắc liên xì một tiếng khinh miệt nói, như thế cái ăn, sớm tối chết đói ngươi nha. Ta chết ngươi cũng chết, ai sợ ai a? Giang Ly nói, Hắc liên. Giang Ly lượn quanh một vòng, lại về tới trên núi, vừa vặn gặp phải ăn cơm. Một đám người tòa hạ, từng cái đều giống như đem chuyện mới vừa phát sinh quên mất, nên ăn một chút nên uống một chút. ăn vào một nửa. Tôn Phúc Sơn không chống nổi, hỏi: ông chủ, cái kia dưới núi, đến cùng là cái gì à? Lý Thành Quân nói: cái kia dưới núi quân cờ các ngươi không có nhìn kỹ à? cái kia trên đó viết chính là tôn đại tỷ dịch trạng. thời cổ nơi đó đã từng là cái dịch trạng, vãng lai thương khách đều sẽ ở lại. mở quan tử cũng đích thật là đại tỷ, làm người nhiệt tình, sáng sủa, thiện lương, về sau cũng có thích người. nhưng là về sau thế đạo loạn, ngoại địch xâm lấn người trong lòng của nàng chết trận. Từ ta về sau, Tôn Đại Tỷ liền như là biến thành người khác, lại không trang điểm, mỗi ngày ngồi tại cửa nhìn xem phương xa cuối đường. Cứ như vậy, nửa năm sau, cũng đi theo. Nghe đến nơi này, mọi người một trận thổn thức, dồn dập cảm thán chiến tranh mang tới cực khổ, cùng Tôn Đại Tỷ chuyên tình. Lý Thành Quân tiếp tục nói, về sau thế nói hay, mọi người nhớ tới Tôn Đại Tỷ cố sự, với là lúc trước bị Tôn Đại Tỷ đã giúp người, liền đem cái này dịch trạm tu tập một cái. Xem như lưu lại cái niềm nghĩ. Kết quả về sau, tới một nhóm Hồ Tiên cùng Hoàng Đại Tiên, cái này hai đại nhà tựa Hồ cũng nghe qua cô sự này, thế là liền hóa thành hình người, thỉnh thoảng trình diễn mới ra Tôn Đại Tỷ mở quán tiết mục Các ngươi chính là gặp phải bọn hắn mở tiệm. Tôn Phúc Sơn nói, ta nhớ được, bọn hắn đem ta biến thành ngựa. Lý Thành Quân lắc đầu nói, còn nhớ rõ lên núi thời điểm, ta hỏi các ngươi cái gì sao? Phan nghiên nói, ngươi hỏi chúng ta, thấy được. Giang Ly ánh mắt sáng lên nói Ngươi còn hỏi cửa hàng kia phải chăng lấy ra kỳ tới? Cửa hàng gần như vậy, ngươi hoàn toàn có thể tự mình nhìn, không cần hỏi. Đã người, vậy đã nói rõ ngươi không nhìn thấy. Có người có thể nhìn thấy, có người không nhìn thấy. Chẳng lẽ là ảo giác? Lý Thành Quân kinh ngạc nhìn Giang Ly, sau đó gật đầu nói, chính là ảo giác, bọn hắn tất cả những gì chứng kiến đều là ảo giác. Cái gì cho kỳ, cái gì tân khách bạ mãn, ăn ngựa ruột, biến thành ngựa cái gì, đều là ảo giác. Phan Nghiên nói, nếu là ảo giác Bọn hắn hoàn toàn không cần thiết làm phức tạp như vậy đi. Trực tiếp để chúng ta cho là mình biến thành ngựa, chẳng phải xong rồi sao? Lý Thành Quân lắc đầu nói, tại Đông Bắc, có một loại thuyết pháp gọi náo hồ tiên, làm lớn chuyện tiên. Tại chúng ta cái này, ngũ đại gia bình thường sẽ không hại người, nhưng là các ngươi không tuân thủ quy củ, bọn hắn sẽ không cao hứng. Bọn hắn sẽ không giết người, nhưng là làm mồ nào ngươi, vẫn là nên. Có người bị thân trên, mỗi ngày ở nhà làm ở Mỹ. Có người đâu, thì bị mê hoặc. Làm các loại chuyện hồ đồ, lớn người tốt nhà đều bị náo thê ly tử tán Các ngươi chính là bị náo loạn, cố ý làm chút quá trình, hù dọa các ngươi Bất quá các ngươi vận khí không tệ, xuống núi thời điểm đã là sau nửa đêm, không có bị náo quá lâu Nếu không, các ngươi không lưng náo chết, cũng muốn náo ra một thân bệnh tới Nghe được cái này lời nói, Phan Yên, Tiểu Vinh, Tôn Phúc Sơn ba người Sờ lên chính mình đầu gối xây, nghĩ đến đêm qua diễn một đêm ngựa, bị một nhóm hồ ly tinh, trộn cưới Dùng cấm quật lấy bò đầy đất trắng cảnh, lập tức đánh lên run rẩy. Giang Ly ngược lại là không sợ, mà là hiếu kỳ mà hỏi, bọn gia hỏa này ở đây như thế làm ở Mỹ, liền không ai quản a. Lý Thành Quân lắc đầu nói, nhiều năm như vậy, không có gia qua nhân mạng. Mà lại, nơi đó rất linh nghiệm, có ít người trong nhà xảy ra chuyện, quá khứ văn cầu, bãi mai, thường thường đều có thể giải quyết. Mọi người cung phụng còn đến không kịp, ai sẽ tìm người đi đối phó bọn hắn. Lý Thành Quân tiếp tục nói, Chúng ta cái này cùng ngươi nhóm phương Nam tình huống bên kia không giống nhau, tại phương Nam, yêu quái chính là yêu quái. Nhưng là tại chúng ta cái này, ngũ đại gia cùng người, nhưng thật ra là phối hợp quan hệ. Chúng ta cung phụng bọn hắn, bọn hắn phù hộ chúng ta. Lẫn nhau mặc dù ngẫu nhiên có chút làm ấm ý, nhưng là nói tóm lại, vẫn là hỗ trợ có không. Nghe đến cái này, Phan Nghiên đột nhiên hỏi nói, ta nghe nói, tại Đông Bắc, chỉ cần thu hoạch được ngũ đại gia đồng ý, liền có thể mượn dùng bọn hắn lực lượng tu hành, là thật à? Lý Thành Quân trao mày, nhìn một chút phan nghiên, lại nhìn một chút mặt khác ba người, cuối cùng nhìn liếc mắt ăn chính hương giang ly, sau đó uống một khẩu rượu trắng về sau, đứng lên nói, có một số việc, nghe một chút coi như xong. Ngũ đại gia Trung Quy là xuất sinh đắc đạo, bọn hắn ý nghĩ cùng nhân loại khác biệt. Không nên tùy tiện đi tiếp xúc, nếu không, lần sau có thể không may mắn như thế nữa. Mấy ngày kế tiếp, Tôn Phúc Sơn cùng Simon một mực tại khách sạn ở lại. Tiểu Vinh thì mỗi ngày tại cái kia đọc sách.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 Hoặc là đứng thẳng người lên, một bộ ta muốn ăn dáng vẻ. Hai đầu con chó vàng cũng là như thế. Bên trên Tiểu Vinh kinh ngạc nói, cái này chó làm sao không đi lên đoạn ta, đổi nhà chúng ta chó, đã sớm nhào tới đoạn. Ngồi ở trong sân hút thuốc Lý Thành Quân, hư hư một tiếng nói, các ngươi kia là chó A. Các ngươi kia là tổ tông. Ta đây là chó, đông đô điển viên chó, nhất có quý cũ Mặc kệ nhiều đói, chỉ cần người không buông tay, bọn hắn liền sẽ không lên trên tay đi đoạn. Tiểu Vinh cũng không tức giận. Mà là tranh luận nói, thế nhưng là ta nghe nói, đông đô điển viên chó rất hung à. Lý Thành Quân ha ha nói, bọn hắn chỉ đối với người xa lạ hung. Giang Ly ném xương cốt, ba đầu chó lập tức đoạt lên, Giang Ly nói, bị xuất ruột, cái này còn có bao nhiêu đây này. Sau đó Giang Ly ném ra mấy khối xương, ba đầu chó ăn chính là quên cả trời đất. Tiểu Vinh thấy thế, hiếu kỳ mà hỏi, người đến trên núi chính là vì cho chó ăn à. Giang Ly cười hát hát nói, tiến tước sao biết chí thiên nga ư.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 Giang Ly cùng Tiểu Vinh lập tức một mặt xấu hổ. Hắc Liên thì nở nụ cười, ngồi ở Lý Thành Quân bên cạnh bên trên nói, ta đệ, ta bắt đầu thích ngươi. Ngươi cái này khói, tốt rút ta. Cho ta đến một khẩu thôi. Ta cái kia có cái mới no điếu tử, ngươi hoặc là. Lý Thành Quân nói. Hắc Liên gật đầu, muốn a, Lý Thành Quân nói, 200. Hắc Liên, Ảm. Thiên mặt thấy không ai nhìn chính mình, lén lén hỏi Giang Ly, cho chó ăn cũng không tốt chơi a. Cho ăn cái gì mỗi ngày cho ăn nha. Giang Ly thần bí hề hề cười cười, hai ngày nữa ngươi sẽ biết. Nhóng một cái hai ngày trôi qua, buổi sáng, Giang Ly chỉ cảm thấy trong phòng có chút lạnh, dùng sức hút một khẩu lên, kết quả cũng là lạnh siêu siêu. Giang Ly nhúng mẩy, mở mắt ra, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Chuẩn xác mà nói là, trên cửa sổ một mảnh trắng xóa. Giang Ly rủi rủi con mắt, trong lòng trở nên kích động, tuyệt vời. Nhưng là nhìn kỹ, không đúng cửa sổ tựa hồ bị tuyết dán lên. Giang Ly tiến tới, cẩn thận quan sát, ấn thời tầng một thật dày xương. xương trên pha lê vẽ ra từng đạo hết sức xinh đẹp đồ án, có như là khổng tức linh, có như là thần tiên ở trong mây bay lượn, còn có giống như là một mảnh bách thụ rừng. mười phần kỳ lạ cùng xinh đẹp. Giang Ly dùng tay đẻ ở phía trên, xương hóa lộ ra một đầu ngón tay pha lê. Giang Ly thuận theo pha lê nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy thế giới bên ngoài một mảnh trắng như tuyết. sở hữu cảnh tượng cũng thay đổi trở nên có chút lạ lẫm cùng mới lạ hướng nơi xa nhìn lại dãy núi một mảnh trắng xóa hướng tới gần nhìn cây bên trên trên đầu tường tất cả đều là thật dày tuyết động ba ba bá một trận âm thanh âm vang lên giang ly cố gắng nhìn sang vừa vặn nhìn thấy lý thành quân cơ một thanh đại tảo đem đang quét tuyết đâu trên bầu trời còn có mảng lớn bông tuyết rơi xuống giang ly nhịn không được hô một tiếng lao ra tử còn rơi xuống đâu ngươi liền qua ta cái này không phí công hộ a lý thành quân hát một tiếng Phun ra một đoàn bạch khí, cười nói, người phương Nam, về sau nhiều đến Đông Bắc liền đã hiểu. Cái này tuyết nhất định phải sớm một chút quét, nếu không môn liền đẩy không ra. Giang Ly kinh ngạc nói, tuyết có thể hạ như vậy lớn. Lý Thành quân ngựa đầu nhìn thiên đạo, chỉ sợ sẽ càng lớn, ta khi còn bé, cái này tuyết có thể hạ hơn hai thức dày, chúng ta lúc ấy tại trong tuyết đào địa đạo, cái kia mới gọi vui vẻ đâu. Giang Ly bản liền thấy tuyết thập phần hưng phấn, giờ này khắc này, càng thêm ngồi không yên. Tranh thủ thời gian đứng dậy mặc quần áo Đồng thời một chụp bên cạnh bên trên ngủ được hô hô mèo con tử thiên mạt Thiên mạt mê mẩn chừng chừng mở hai mắt ra hỏi Làm gì? Tuyết giới á Giang ly hương phấn kêu lên Thiên mạt tuấn một cái cọ liền ngồi dậy Sau đó vung ra chân liền hướng trên mặt đất ngảy Giang ly một phát bắt được nàng áo ngủ nhỏ đưa nàng để chạy trở lại Nói, mặc quần áo Thiên mạt tu hoán nhìn giang ly lít mắt Sau đó lúc này mới bắt đầu mặc quần áo Giang Ly sớm liền chuẩn bị áo lông các loại đồ vật, sau khi mặc vào trực tiếp ra bên ngoài chạy. Thiên mạt quay đầu lại hỏi Hắc Liên, ra ra, ngươi không đi nhìn tuyết ta. Hắc Liên lắc lắc đầu nói, nhìn không biết bao nhiêu năm, không nhìn, không có ý nghĩa. Giang Ly cười nói, trước kia là một người nhìn, đương nhiên không có ý nghĩa. Hôm nay nhưng có tôn nữ của ngươi đâu? Thật không đi. Hắc Liên nhìn xem thiên mạt cái kia kích động bản dùng thử, thiên mạt lập tức nhào tới, ôm Hắc Liên cánh tay lung la lung lay mà nói ra ra, cùng một chỗ chứ sao. Hắc liên lập tức không kèm được, vội ho một tiếng nói, liền chơi một hồi a. Ta như thế tết linh, cùng hai người các ngươi tiểu thí hải chơi tuyết, có chút mất mặt ta. Giang ly biết, Hắc liên muốn nói là, ta đường đường một đời đại ma vương, dĩ nhiên cùng các ngươi chơi tuyết, quá mất mặt. Bất quá Giang ly cũng không nói ra, cho tới bây giờ, Giang ly đã không coi Hắc liên là ma vương, chỉ là xem như người nhà. Ba người đẩy ra thật dày cửa gỗ, lúc này mới phát hiện, Cửa gỗ bên trong đã nhiều tầng một đông vải màn cửa. Đại môn khe cửa khe hở cũng chắn nghiêm nghiêm thật thật. Mở cửa lớn ra, liền thấy toàn bộ thế giới đều là màu trắng, một mảnh trăng xóa, không nhìn thấy ngày cuối cùng. Đối diện lấy cho gác cửa trong ổ, ba đầu chó gian rào co lại ở bên trong, nhìn thấy Giang Ly cái này xương cốt vừng ra, cái này ba đầu cẩu tài xuống tới, ngoác ngoác cái đuôi vây quanh Giang Ly chuyện. Lý Thành Quân cười nói, đơn chó, thật cho là có ăn không xương của ta. Giang Ly nhìn liếc mắt lý thành quân Phát hiện mình tiểu tâm tư bị Lý Thành Quân khám phá, xấu hổ cười một tiếng. Lý Thành Quân chỉ vào kho củi nói, bên trong có xe trượt tuyết, chó kéo xe trượt tuyết, một ngàn khối tiền một ngày, không đắt à. Giang Ly ngạc nhiên, nói, thế nào? Xe trượt tuyết đắt như vậy à? Lý Thành Quân hừ hừ nói, xe trượt tuyết không cần tiền, chó đòi tiền. chương 336, Phan Nghiên kế hoạch. Giang Ly ồ một tiếng, sau đó chạy vào kho tuổi bên trong, lấy ra một cái lớn xe trượt tuyết.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 Giang Ly từ trong ngực kéo ra hai cái cho không kéo mấy đồ vật đến, ném trên mặt đất, nói, đầu đầu, làm việc. Đầu đầu từ dưới đất bỏ dậy, nhìn xem bốn phía, Têu dên nói, Giang Ly, cái này bốn lạnh lẽo ngày ngươi dẫn ta ra làm gì? Còn làm sống? Ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể làm gì sống? Ba kít. Một cây thòng lọng ném tới chim cánh cụt trước mặt. Đầu đầu cầm lấy thòng lọng, sững sở, thuận theo thòng lọng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thòng lọng một bên khác, liên tiếp một cái dài một gạo. Rộng 7 chục cm đánh xe trượt tuyết bên trên. Đầu đầu mở mịt nhìn xem Giang Ly, Giang Ly đối với hắn nết miệng cười một tiếng. Đầu đầu đống nhiên minh bạch, thét to, không phải đâu. Ngươi để ta một cái cao không quá 40cm chim cánh cụt, kéo như thế đại nhất cái xe trượt tuyết. Giang Ly lắc đầu. Đầu đầu lao mồ hôi lạnh nói, chính là A. kịch bản cũng không nên là như vậy. Giang Ly nói, không phải kéo một cái xe trượt tuyết, mà là kéo xe trượt tuyết cùng xe trượt tuyết bên trên ta cùng thiên mạng. Hác liên lập tức nhắc tay nói, còn có ta. Còn có. Các ngươi không nên quá phận có được hay không. Ta chính là một cái chim cánh cụt. Chim cánh cụt. Cao không quá 40cm, đặt ở nam cực cũng là thuộc về nhỏ nhắn sinh sắn gầy yếu phẩm loại chim cánh cụt, hiểu không? Ta không phải chó, ta kéo không được cái này. Chim cánh cụt thét trói thai văng lên. Giang ly móc móc lỗ thai nói, đại cấp không đến, cái kia ba đầu cẩu nhân nhà không thả, chỉ có thể ngươi kéo. Bị nhiều lời. Ngươi tại ta cái kia đều thành tinh, kéo cái xe trượt tuyết ngươi còn kéo không được nữa. Nhanh, làm việc. Đầu đầu phông má, chừng mắt Giang Ly. Giang Ly hiếp mắt nhìn xem đầu đầu. Hắc Liên lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút, nói, chim cánh cụt cách làm không nhiều, bất quá hắn đã hắn danh tự bên trong có cái ngỗng, hoàn toàn có thể tại Đông Bắc làm nổi sắt rửa vào lớn ngỗng. Giang Ly vừa muốn gật đầu, chỉ cảm thấy dưới mông xe trượt tuyết vèo một cái liền lao ra ngoài nhà. Giang Ly cảm kích ôm chặt Thiên Mạn, ngẩng đầu một cái liền gặp đầu đầu đem phòng lọng bọc tại trên lưng, nhỏ chân ngắn bước cùng bay, lôi kéo trượt tuyết một đường chạy xuống núi. Hàng này cũng là thông minh, biết xuống núi nhẹ nhõm, bất kinh mà lại chạy trước chạy trước, hắn liền phát hiện, căn bản không cần dùng sức, cái này xe trượt tuyết chính mình thuận thế có thể trượt. Đầu đầu dứt khoát, mở ra cánh nhỏ, dùng cái bụng hướng trên mặt đất một nằm sấp, trực tiếp thuận theo tuyết hướng xuống tuột xuống. Hắc Liên thấy thế, cười nói, vật nhỏ này thật đúng là sẽ tìm biện pháp. Giang Ly ha ha nói, Tiểu thông minh mà thôi, một hồi có nó chịu khổ thời điểm. Bất quá thiên mặt lại có vẻ thập phần hư phấn, mặc dù ngồi qua hỏa tiễn, đạn đạo, nhưng là chim cánh cụt kéo xe trượt tuyết, lại là lần đầu tiên ngồi. Đừng nói hắn, toàn thế giới đoán chừng bọn hắn đây cũng là phần độc nhất. Thuận theo đại lộ, một đường đi xuống, rất nhanh liền đến chân núi. Sau đó, đầu đầu ngửa đầu nhìn xem cái kia cao cao sơn dốc, khổ hề hề nhìn xem Giang Ly nói, Giang Ly, ta nếu là lôi kéo các ngươi đi lên, Vậy ngươi thật có thể ăn nổi sắt rựi vào lưỡi ngõm." Giang Ly phủi tay, "Hô, quả đen, tới." Sau đó liền gặp quạ đen đeo kính đen, toàn thân trên dưới dài rất nhiều lông gốc dạ, liền cùng dâu ria không có phá chỉ toàn, gà con không, có nhổ xong lông, một đường nghịch lấy cái cánh tay, trên mặt đất chạy tới. Một bên chạy một bên hô, "Lão đại, ngươi gọi ta a? Ta nói cho ngươi, các ngươi vừa mới lao xoái. Chim cánh cụt kéo xe trượt tuyết, toàn thế giới độc nhất phần a." Đầu đầu nghe vậy, ngang hắn lên mắt, nói, ngươi kêu to cái gì còn phong thả kéo xe trượt tuyết Qua đen nghe xong lập tức đứng ngay tại chỗ, móc ra một điếu thuốc điểm, thổi ra một khẩu nuốt vòng ha ha cười nói, ta là Qua đen lại không phải chó Giang Ly nhìn thấy đậu đậu trong mắt cũng bắt đầu bước lên lục quang, đoán chừng nếu không phải chơi không lại cái này Qua đen đã sớm động thủ Qua đen, hai người các ngươi cùng một chỗ đi Giang Ly mở miệng Qua đen cùng đậu đậu không giống nhau Đầu Đầu là bản địa chim cánh cụt mơ mơ hồ hồ thành tinh, sở dị hắn ý nghĩ cùng quạ đen hoàn toàn khác biệt. Đầu Đầu trong đầu cũng không sợ Giang Ly, hắn cùng Giang Ly quan hệ càng thân cận với người nhà. Chỉ bất quá Giang Ly cái này người nhà có chút thao đản mà thôi. Nhưng là quạ đen khác biệt, quạ đen làm làm ác ma, duy trì ác ma đánh không lại liền khi cháu trai tinh thần. Sở dĩ, Đầu Đầu mở miệng quạ đen không nghe, nhưng là Giang Ly mở miệng, hàng này trực tiếp tới một câu, "Được rồi." Sau đó Dưới núi liền xuất hiện buồn cười một màn, một cái thi triển điểm lồng vũ gốc dạ qua đen, một cái tởi chuồng chim cánh cụt, hai tên gia hỏa liền cùng hai cái bạch điều gà giống như trên tuyết bước đi như bay, lôi kéo xe trượt tuyết một đường liền hướng trên núi phóng đi, dẫn tới thiên mạt một trận vui sướng tiếng cười. Chạy tới chạy lui mấy chuyến về sau, thiên mạt cũng chơi chán, Giang Ly cũng không xê xích gì nhiều, thế là Giang Ly bắt đầu mang theo thiên mạt đống tuyết người. Hắc liên trên bên cạnh hỗ trợ, chơi cũng là quên cả trời đất Quả đen cùng Đậu Đậu hai cái cám mẹ một lứa ngồi tại bên cạnh núi, nhìn xem náo nhiệt. Quả đen hút thuốc, phun vòng khói thuốc, thầm nói, "Ta liền không rõ, đem tuyết biến thành hai quả cầu hương, cái kia một chồng, có cái gì chơi?" Đậu Đậu đi theo gật đầu nói, "Ta càng nghĩ không thông, cái kia tuyết bên trên trượt đến đi vòng quanh có cái gì chơi vui." Sau đó hai tên giá hỏa lại bắt đầu ông cụ non phê bình. Đúng lúc này, Quả đen đầu lắc một cái, nói, "Giống như có người đến." Quả đen cùng Đậu Đậu đồng thời nhìn sang. Chỉ thấy Phan Nghiên từ đằng xa đi tới, hai tên ra hỏa nhìn nhau liếc mắt, trực tiếp không động đậy. Ly hỏa các ngươi cũng ở đây à? Phan Nghiên kinh ngạc hỏi. Giang Ly nói, a thế nào? Đống tuyết người địa phương không phải địa phương khác, chính là tôn đại tỷ cửa hàng kia phía sau viện tử. Nơi này bằng phẳng, tuyết động nhiều, 10 phần thuận tiện đống tuyết người. Mặc dù Lý Thành quân nhà viện tử cũng không tệ, nhưng là ở đâu đầu đầu cùng quạ đen liền phải trốn đi, cho nên mới tuyển nơi này. Chỉ là không nghĩ tới.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 Để ta đừng phá hoại cửa hàng, nha lại để người ta cửa tiệm tháo ra kéo người. Tính chuyện gì xảy ra? Phan Nghiên bu lại nói, ngươi cứu không hiếu kỳ đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Giang Ly quả quyết lắc đầu, không hiếu kỳ. Phan Nghiên không còn gì để nói, suy nghĩ nghĩ về sau, nói, Ngày ấy, chúng ta thật gặp Hồ Tiên cùng Hoàng Đại Tiên. Giang Ly ồ một tiếng, tiếp tục đóng tuyết người. Phan Nghiên thấy Giang Ly một bộ hoàn toàn không hứng thú, Ngươi thế nào nói ta đều đóng tuyết người tư thế? cũng là một trận bất lực. Kỳ thật Phan Nghiên ý nghĩ rất đơn giản, nàng còn giống lại tiếp xúc một lần Hồ Tiên cùng Hoàng Đại Tiên, nàng muốn thông qua bọn hắn thu hoạch được lực lượng. Nhưng là nàng một người có chút sợ hãi, Simon còn không có lấy lại tinh thần, Tôn Phúc đến đã sợ không dám tới, Tiểu Vinh càng không trông cậy được vào, cho nên nàng mới đem ánh mắt rơi vào Giang Ly trên thân. Đáng tiếc, Giang Ly mỗi câu lời nói đều có thể đem ngày trò chuyện chết, làm nàng hết sức khó xử. Đúng lúc này, Giang Ly thấy được bên trên đậu đậu cùng qua đen. Nói, đây là vật gì? Giang Ly nhìn lít mắt, ô một tiếng nói, trong thôn mua ngắn cổ vịt cùng rút lại gà. Nghe được cái này lời nói, đầu đầu cùng quạ đen ánh mắt rơi ra hiện lên một vệ hai hoán chi sắc. Phan Nghiên thì bị chọc cười, nhìn kỹ một chút về sau, cười nói, khoan hay nói, cái này con vịt cổ thật ngắn nhiều lắm, mà lại tốt béo à. Cái này gà cũng hoàn toàn chính xác rút lại, cái đầu quá nhỏ. Kỳ thật, chim cánh cụt cùng con vịt, lột sạch lông sau có như vậy ném một cái rơi giống, nhưng là kỳ thật nhìn kỹ. Căn bản không là một chuyện. Nhưng là vấn đề là, căn bản không ai tin đây là một cái không có lông chim cánh cụt. Bởi vì ai cũng chưa từng thấy qua chim cánh cụt không có lông cái dạng gì, lại thêm rừng sâu núi thảm, ai sẽ tin tưởng một cái nam cực chim cánh cụt chạy đến đông bắc đến cánh tay trần cái gì Thái Dương đâu. Phan Nghiên nói xong, lại phát hiện Giang Ly căn bản không tiếp lời, ngay tại vậy sẽ chỉ thiên mặt cùng Hắc Liên đống tuyết người. Phan Nghiên biết, Giang Ly hẳn là không muốn lẫn vào nàng sự tình, thở dài, quay người đi. Giang Ly cuối cùng nhịn không được, hỏi một câu, người rốt cuộc muốn làm gì a? Phan Nghiên quay đầu thở dài nói, ta từ nhỏ đã cho mình quy hoạch một đầu nhân sinh tuyến, ta một mực dọc theo tuyến đi. Vốn cho rằng sắp thành công, kết quả Lão thiên ra cùng ta mở một cái thiên đại trò đùa. Hắn đem ta tuyến làm rối loạn. Dựa theo ta quy hoạch, ta sau khi tốt nghiệp đem đi vào một cái hoàn toàn mới xã hội vòng tròn, nếu như vận khí tốt, chịu cố gắng, có thể triệt để xoay người trở thành ban ngày ngỗng. Nhưng là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 vốn cho rằng nhiều ít sẽ cảm hóa một chút trước mắt cái này tên hôn đảng. Nhưng là cái này tên hôn đảng nghe xong nàng phát ra từ nội tâm lời nói về sau, dĩ nhiên một chút phản ứng đều không có, thậm chí liền một chút lòng chắc ẩn đều không có, càng đừng đề cập chủ động giúp nàng. Phan Nghiên biết, chính mình lần này là gặp được khắc tinh, nói thêm gì đi nữa cũng vô ích. Thế là Phan Nghiên dứt khoát ly khai. Giang ly bọn họ lại chơi sau khi, lúc này mới lên núi đi. Kết quả trên sơn đạo liền đụng phải Phan Nghiên, không có cách tuyết lớn một mực tại dưới, liền không có ý dừng lại. Hạ một ngày, trên sơn đạo tuyết động đã rất dày, người bình thường leo núi đều tốn sức, giẫm tại tuyết thật dày vỏ bọc bên trong buôn ba vậy thì càng khó khăn. Nhìn thấy Giang Ly ôm Thiên Mạt bước đi như bay đuổi theo, Phan Nghiên trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, sau đó thì nhiều một vẻ hiểu rõ. Chương 337: Ba cái bạch điều. Khi thấy Hắc Liên đồng dạng đi thật nhanh thời điểm, Phan Nghiên híp mắt, bất quá không nói gì. Đông Bắc trời tối sớm, Tước chừng 4 giờ 30 phút liền bắt đầu trời tối, đến hơn 5 giờ lâu tối đen. Bây giờ rơi tuyết lớn, trời đầy mây, đêm sớm hơn. Sở dĩ cơm tối ăn cũng sớm. Lý Thành Quân thật sớm hỏi qua mọi người ban đêm ăn cái gì, trước thời hạn liền làm xong. Mọi người lần nữa tụ tập trong phòng khách, vây quanh cái bàn bắt đầu ăn cơm. Lần này, Phan Nghiên chủ động ngồi ở Giang Ly bên người, ân cần cười nói, người ban ngày mua con vịt cùng gà đâu. Giang Ly nói, chuẩn bị mang đi về nhà ăn. Thả bên ngoài đông lạnh đây. Lý Thành quân lưỡn một cái, nhướng mày nói, không thể treo bên ngoài, dễ dàng bị trốn tha đi. Coi như thả bên ngoài, cũng muốn treo lên, tốt nhất là treo ở hạ phòng hai tiếng bên trong, an toàn. Nói xong, Lý Thành quân liền muốn đứng dậy hỗ trợ thả con vịt cùng gà đi. Giang Ly nghe xong, tranh thủ thời gian đứng lên nói, lao gia tử, ngài bị bận rộn, chính ta đi thôi. Nói xong, Giang Ly bước nhanh đi ra, ra đến bên ngoài thừa dịp không ai chú ý. Tranh thủ thời gian chạy vào trong phòng của mình. Vừa vào nhà, liền gặp quạ đen cùng chim cánh cụt ngồi tại cái kia cái cọ đâu, nhìn thấy hắn tiến đến, hai cái vật nhỏ con mắt đều tỏa ánh sáng, gọi thẳng, lão đại Giang Ly, ăn đây này. Giang Ly cười khan một tiếng nói, ăn không có, các ngươi còn phải chuyển sang nơi khác giả một hồi chết. Sau đó Giang Ly đem tình huống nói một cái, hai cái vật nhỏ lập tức một trận sầu mi khổ kiểm, gọi thẳng hối hận cùng Giang Ly ra. Bất quá cuối cùng, vẫn là bị Giang Ly treo ở xuống trong phòng. Mới treo tốt, Lý Thành Quân lại tới, nhìn một cái nói, treo ở cái này không được, phải dùng dây kém, treo ở giữa. Thành tinh đại tiên sẽ không tới trong đạo, nhưng là không thành tinh nhỏ vỏ vàng, rất có thể nghe lấy vị liền đến. Treo quá thấp dễ dàng bị nó nhảy dựng lên bắt đi, treo nâng lên cũng dễ dàng bị nó trên xà nhà thuật đi. Nói xong, Lý Thành Quân tìm ra một bó dây kém đến, sau đó đem hai cái vật nhỏ chói rắn rắn chắc chắc treo ở trên xà nhà. Đi ra thời điểm, Giang Ly nhìn thấy. Đầu đầu nước mắt đều sắp bị xếp ra. Liền cái này, Lý Thành Quân còn nói thầm lấy, ngươi cái này gà vịt dáng dấp quá xấu. Cái kia gà dáng dấp cùng qua đen, ngươi chẳng lẽ bị người lửa a? Giang Ly cười hát hát nói, chính là qua đen. Chưa ăn qua, khi gà mua. Lý Thành Quân gật gật đầu, cũng không nhiều hỏi, chỉ là nói thầm lấy, lâu như vậy còn không có đông cứng, ngươi trước đó trong phòng đi. Ngươi cũng không sợ che xấu. Giang Ly có thể nói cái gì, chỉ có thể cười gượng. Vào phòng. Mọi người lần nữa ngồi xuống, Giang Ly tâm lý treo lấy tảng đá cũng buông xuống, nên uống rượu uống rượu, nên ăn thịt tan thịt. Toàn bộ hành trình phan nghiên đều 10 phần ân cần, nói là cho tất cả mọi người rót rượu, trên thực tế trọng điểm vẫn là giúp Giang Ly phục vụ, làm cho Giang Ly đều thật không tiện. Làm sao Giang Ly mấy lần cự tuyệt, đều không thành, đành phải cứ như vậy. Ngay tại mọi người ăn uống thời điểm. Hai cặp xanh mơn mởn con mắt tại viện tử trên đầu tường phát sáng lên. kia là hai chi da lông bóng lưỡng trồn một cái kích thước không lớn chỉ có dài 20 cm, một cái khác thì có hơn 50 cm dài, hiển nhiên là trưởng thành trồn. hai cái này trồn giáo rắc trong sân nhìn quanh, sau đó thuận theo đầu tường liền hướng hạ phòng phương hướng đi. giờ này khắc này, quả đen cùng đầu đầu rửa qua tại dưới xả nhà mặt lẫn nhau dương mắt nhìn. ngươi nói chúng ta còn phải bị treo bao lâu a? đầu đầu hỏi. quả đen lắc đầu nói, không biết a, chờ tin tức chứ sao? bất quá bọn hắn nếu là ngủ. Chúng ta hẳn là cũng liền giải phóng. Vừa rồi lao đại đi ra thời điểm, không phải vụng trộm nói a ngày mai liền nói ta hai bị trồn điêu đi. Sau đó ta hai cũng không cần lại đóng kịch, về sau chú ý một chút đừng bị người nhìn thấy là được rồi. Đầu đầu gật đầu nói, cũng chỉ có thể dạng này, ai, cái kia bại ra đàn bà, không có việc gì hạ cái gì núi đâu. Nói xong, hai tên gia hỏa nghe đạo bên ngoài có động tĩnh lập tức ngầm miệng, không lên tiếng, đồng thời nhắm mắt lại. Dù sao, vật sống con mắt là sáng, Chết con mắt là xăm trắng, cái này không tốt dạ. Nhắm mắt, vừa dễ giải quyết vấn đề này. Sau đó hai tên gia hỏa liền nghe được thanh âm huyên náo vang lên, nghe không giống như là người. Nhưng là hai tên gia hỏa cũng không có lên tiếng âm thanh, mà là an tinh trở lấy. Tiếp lấy liền nghe một trận leo lên thanh âm, trên đường đi trên xà nhà, đồng thời càng ngày càng gần. Giờ này khắc này, cái kia hai cái trồn con mắt là thật tại tỏa ánh sáng. Mùa đông, đông bắc trong núi sâu cũng là vật tư cực độ thiếu thốn nhất là cái này lưng chừng núi không núi địa phương. Nơi này nói là vùng núi, hoàn toàn chính xác xa rời thành thành phố, nhưng là y nguyên lấy hậu nhân hoạt động bóng dáng. Nơi có người, cái khác sinh vật cơ bản rất khó sống. Đừng nói ăn thịt, liền quả dại đều sẽ bị quét qua ánh sáng. Sở dĩ, đến mùa đông, sinh hoạt tại mảnh khu vực này động vật đều sẽ mất mùa. Trước mắt, cái này hai trồn chính là loại tình huống này, đói bụng một hai ngày, chật thấy trên xà nhà treo hai cái bạch điều gà, trong nháy mắt đó. Hai tên gia hỏa hưng phấn đều nhanh nhẹn dựng lên. Hai cái trồn một đường chạy tới chim cánh cụt cùng quạ đen phía trên, sau đó túi đầu nhìn xuống, nắm lấy sao có thể đem cái này hai đại gia hỏa thu được đi, sau đó ăn non e. Kết quả đủ nửa ngày, cũng không có đủ đến. Dây kém rất dài, bọn hắn móng vuốt căn bản không đụng tới quạ đen cùng chim cánh cụt, muốn đem hai tên gia hỏa trên xe đến, làm sao dây kém rất cứng, không tốt kéo. Đi xuống đi, dây kém bóng loáng bắt không được, rất dễ dàng ngã xuống. Gấp hai cái trồn trên xà nhà dừng lại loạn chuyển. Lúc này, đầu đậu cùng quả đen cũng cảm thấy không được bình thường, thế là hai tên ra hỏa chậm rãi mở mắt. Đồng thời hai cái trồn cũng nhìn lại, lập tức, bốn ánh mắt đối với lại với nhau. Trong nháy mắt đó, ken kết. Hai cái trồn phát ra như là nhảy mũi quái thành, đây là bọn hắn nguy cơ thời điểm tiếng kêu, cùng loại với hét lên. Mà quạ đen cùng chim cánh cụt thì đồng thời kêu lên, ai nha, trồn. Hai tên ra hỏa hai ngày này không ít bị hôn gố Mỗi ngày nghe Lý Thành Quân nói ngũ đại gia, hoàng đại tiên cái gì, trong lòng cũng là hiếu kỷ. Vũ trộm dùng di động điều tra trồn bế ngoài, sở dĩ liếc mắt liền nhận ra. Hai tên giá hỏa không có sợ hãi, mà là lộ ra thập phần hưng phấn cùng tò mò. Kết quả, cái kia hai cái trồn lại thấy được hai cỗ tử thi đột nhiên sát chết vùng dậy, bị hù lông đều dựng lên, ken két đều, sau đó nhanh chân liền chạy. Quả đen cùng chim cánh cụt nhìn nhau liếc mắt, đồng thời vui vẻ, đều thua trồn lợi hại. Cái này cũng không nhìn ra cái kia lợi hại a Đúng lúc này, một cái âm trầm thanh âm nhớ tới, hai cái sát chết vùng dậy tiểu bao thi cũng dám hù dọa cháu của ta tặc bốn tiếng. Tôn tặc, lá gan không nhỏ a Quả đen cùng chim cánh cụt sướng sở, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân như là hoàng kim tơ lụa tử giống như trồn đi đến. Không sai, hắn là đi tới, hai cái đuổi đi đường, chắp tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã bên trong mang theo ánh mắt khinh bị nhìn xem quả đen cùng chim cánh cụt. Chim cánh cụt cộp cộp miệng nói, ngã tạo, yêu quái A. Quả đen nói, ngươi đồng hành A. Ngươi có muốn hay không nắm cái tay, thêm cái phải chát, kéo cái nhóm, về sau thường liên hệ. Ngâm miệng. Hù dọa cháu ta tặng. hai người các ngươi hôm nay ai cũng đừng hòng đi, nói đi, các ngươi là nghĩ bị khò, vẫn là nghĩ bị hớp. Trồn bá đạo kêu lên. Quả đen nhìn liếc mắt chim cánh cụt, hỏi ngươi đâu. Chim cánh cụt xì một tiếng khinh miệt, tiểu hài tử mới làm lựa chọn đâu, ngươi có bản lĩnh cùng đi. Trôn bị cái này lời nói khí nhảy dựng lên, chỉ vào hai tên gia hỏa kêu lên, các ngươi cái này hai bạch điều gà thi tinh, cẩn càng dỡ. Chờ ta đi lên, về sau các ngươi tốt nhịn. Nói xong, chôn tung người một cái lên xà nhà, sau đó một tay quảo một cái ở hai cây dây kém dùng sức đi lên kéo một phát. a một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ dưới trong phòng chuyển đến. Chính ở bên ngoài đi tiểu tôn phúc sơn dọa nước tiểu đều ngăn nước. Trong phòng uống rượu người nhóm cũng là một cái cơ linh. Lý Thành Quân lập tức liền muốn xông ra đi. Giang Ly nói: "Lão gia tử, ngài nghỉ ngơi, ta đi xem một chút tình huống gì." Nói xong, Giang Ly liền chạy ra khỏi đi. Liên qua Ngũ Đại gia thua thiệt Tiểu Vinh cùng Simon là không dám đi ra ngoài, nhưng là Phan Nghiên lại lập tức đi theo liền xông ra ngoài. Giang Ly gặp nàng ra, cao mày nói: "Ngươi tới làm gì? Không sợ lại bị cởi hết khi cưỡi ngựa?" Phan Nghiên hừ hừ nói: "Không sợ. Giờ này khắc này, Hạ trong phòng cái kia thê lương tiếng kêu càng phát thê thảm, nghe người có chút dùng mình. Bên ngoài đi tiểu tôn Phúc Sơn hạ ngồi trên mặt đất, nhìn thấy Phan Nghiên ra, đang cố gắng để quần quằn gà đỡ muôn đầu. Giang ly để Phan Nghiên chiếu cố một cái tôn Phúc Sơn, chính mình thì tranh thủ thời gian mở ra hạ phòng môn, thăm dò vào xem. Chỉ thấy trên xà nhà, một cái mập mạp thì đóng. Chim cánh cụt đem một cái tóc vàng trồn đặt ở dưới mông. Một cái lông mày quạ đen đang hung tàn cho trồn nhổ lông đầu. Tóc vàng ở trước mắt bay loạn, cái kia trồn kêu là vô cùng thê lương thêm thê thảm a. Hắn hiện tại là hối hận đi lên, cái này không phải đến ăn thì ta, đây là tới đưa ăn mà. Hắn liền buồn bực, lúc nào thi thể thành tinh đều mạnh như vậy, hắn trên trăm năm đạo hạnh, dĩ nhiên hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Giang Ly nhìn thấy cái này hung tàn một màn, tranh thủ thời gian ho khan một tiếng, sau đó đánh cái ánh mắt, nói cho đậu đậu cùng qua đen. Bên ngoài còn có người đến đâu, hai người các ngươi tiếp tục diễn kịch sau đó giang ly thối lui ra khỏi hạ phòng, đóng cửa lại. lúc này phan nghiên vừa vặn bu lại, hỏi, ly hỏa, bên trong phát sinh cái gì rồi? giang ly cười khan một tiếng nói, không có việc gì, chuyện gì cũng không có. phan nghiên người nghe bên trong tiếng kêu thảm thiết tựa hồ thật biến mất, nhưng là cẩn thận nghe, còn giống như có thể nghe được một chút thanh âm ố ô vậy thì giống như là ai bị che miệng lại, kêu không được giống như. phan nghiên hồ nghi nhìn xem giang ly, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ bên trong ẩn giấu người? đúng lúc này. Tôn Phúc Sơn ai o kêu lên một tiếng. Giang Ly theo bản năng nhìn sang, Phan Nghiên lập tức một cái đi nhanh tiến lên, liền đẩy ra hạ phòng môn hướng bên trong nhìn lại. Giang Ly giật nảy mình, trong lòng gọi hỏng Bét, sợ là muốn lộ tẩy. Kết quả đã thấy Phan Nghiên sững sờ đứng tại cái kia không núc đích. Giang Ly hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, sau đó cũng là một trận ngạc nhiên. Chỉ thấy trên xà nhà, vốn là treo một cái chim cánh cụt một con quạ, hiện tại lại thêm một cái bạch điểu con chó lớn. Phan Nghiên quay đầu nhìn Giang Ly, hỏi Đây cũng là ngươi mua." Giang Ly con ngươi đảo một vòng nói, "A." Phan Nghiên miết miết miệng nói, khẩu vị thật nặng. Sau đó Phan Nghiên chạy tới quan tâm ngã sắp xuống tôn phúc sân đi. "Mấy người đi, chôn miệng nói tiếng người nói, hai người các ngươi đừng phách lối, cháu của ta đã trở về truyền lời. Một hồi, có các ngươi khóc." Chương 338, treo treo treo. Quả đen nghe xong, lập tức vui vẻ, "Ai hù, hù đến tiểu nhân đến, đến giả, đánh giả, còn chuẩn bị thành đoàn đến a." Nói đến đây Quạ đen nhìn về phía chim cánh cụt hỏi, bọn hắn một nhà tử đều tới, làm sao xử lý. Đầu đầu như có điều suy nghĩ nói, còn có thể làm sao xử lý. Cùng một chỗ treo cái này chứ sao. Trốn nghe được cái này lời nói, tức giận đến hai cái mắt nhỏ thả hừng quang, cắn răng nghiến lời nói, các ngươi đừng quá phách lối. Ngâm miệng, đều cho ta nói nhỏ chút. Đúng lúc này, hạ phòng cửa mở, Giang ly ló đầu vào, quát lớn. Đầu đầu cùng quạ đen đồng thời chỉ vào chỗ nói, là hắn đều. Không có quan hệ gì với chúng ta. Giang Ly nhìn liếc mắt trốn nói, đây là... Con chuột. Đinh. Hoan khí một nghìn. Trôn cả giận nói, ta là Hoàng Đại Tiên, không phải con chuột. Giang Ly ồ một tiếng nói, đây chính là Hoàng Đại Tiên A. Ta còn là lần đầu tiên thấy. Trôn cả giận nói, tiểu tử, ngươi thức thời tranh thủ thời gian thả ta. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Giang Ly lệnh ra cái đầu, mười phần muốn ăn đòn mà nói, ngươi trước đừng nóng giận, ta hỏi ngươi một vấn đề. Trồn cả giận nói, nói. Giang Ly nói, ngươi, ngươi lông đâu? Hiện tại Hoàng Đại Tiên đều không mang lông sao. Trồn, đinh, hoán khí một nghìn. Giang Ly thấy trồn không có động tính, đối với đầu đầu cùng quả đen nói, các ngươi trước trò chuyện, đừng loạn hô à. Quả đen, chuyện này ngươi phụ trách, xuất chỗ sơ xuất, đánh ngươi. Giang Ly nói xong, đóng cửa đi. Trồn thấy Giang Ly như thế không coi hắn là chuyện, lập tức phát hỏa cố gắng muốn đi mở ra dây kém ra ngoài trả đũa một cái kết quả liền gặp bên cạnh bên trên treo hai cái bạch điều gà vịt đồng thời bu lại từng cái cánh nhỏ tại cái kia tách ra cạc cạc rung động cười hì hì nói ngươi cho ta nói nhỏ chút à nếu không chúng ta liền không khách khí trôn nói các ngươi đừng tới đây a lại tới ta liền hô người quả đen từ dưới nách móc ra một cái bít tát đến tin không tin cái đồ chơi này hướng trong miệng ngươi bị lại ngươi la rách cổ họng đều vô dụng trôn xem xét biết cái này hai hàng không phải loại lương thiện Hừ hừ một tiếng về sau, liền không dám lên tiếng nữa. Chỉ là hạ thì thầm trong lòng, chờ lao tổ tông tới, làm chết hai người các ngươi bạch điều gà vị thị tinh. Quà đen cùng đậu đậu nhìn nhau lướt mắt, đồng thời lộ ra một vệt cười xấu xa, xem ra hôm nay ban đêm sẽ không quá nhàn chán. Giang ly mấy người ngồi xuống lần nữa, tiếp tục ăn cơm uống rượu, Simon uống tương đối nhiều, hai ngày này khôi phục để hắn có chút tinh thần. Cồn cấp trên về sau, hắn liền bắt đầu khóc. Khóc lớn qua đi đi ngủ Tôn Phúc Sơn thì lòng vẫn còn sợ hãi, luôn luôn nhìn ra phía ngoài. Hắn vừa mới ở bên ngoài đi tiểu, cự ly hạ phòng rất gần, sợ di hắn nghe là rõ ràng, đích thật là có người ở bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cảm giác kia, giống như là bị người làm cực hình giống như. Hiện tại Nghĩ Nghĩ còn có chút toàn thân phát run. Trọng điểm là, hắn ở gian phòng, liền đẩy hạ phòng. Phan Nghiên thấy tất cả mọi người uống đến không sai biệt lắm, liền đối với Giang Ly nói, Ly Hòa Ca, ta vẫn là không cam tâm. Muốn thử xem. Đang khi nói chuyện, Phan Nghiên đã trên lầu Giang Ly cánh tay, Giang Ly cảm giác được rõ ràng một kia dị dạng mềm mại. Giang Ly mặc dù cũng chóng mặt, bất quá lại rất rõ ràng đối phương không phải mình muốn người. Giang Ly mặc dù thích cô gái xinh đẹp, thậm chí cũng điểu ti nghĩ tới rất nhiều hôn đảng ý nghĩ. Nhưng là thực chất bên trong, Giang Ly từ đầu đến cuối nhớ kỹ lão Nhân thường nhắc tới câu nói kia, nhà có hiển thê nam nhân không bị tai họa, cố lên hiển thê nam nhân thành công 2 phần 3. Sở dĩ. Đời này chỉ muốn tìm cái người hắn yêu, cũng không tính tùy tiện tìm người lừa gạt. Thế là Giang Ly đối với Phan Nghiên khẽ mỉm cười nói, "Ngủ ngon." Sau đó Giang Ly rút ra cánh tay của mình, nói một tiếng Hắc Liên cùng Thiên Mạn, lắc lắc cung dùng đi. Hắc Liên trước khi đi đem còn lại hơn phân nửa bình rượu đế xách lên, tiện thể lấy nắm một cái cụ lạc, chuẩn bị đi trở về tiếp tục uống. Phan Nghiên thấy thế, lập tức tức giận đến dậm chân một cái, sau đó đuổi theo. "Ly Hỏa, ngươi cứu như thế ghét bỏ ta a?" Phan Nghiên kêu lên. Giang Ly quay đầu nhìn liếc mắt Phan Nghiên, ở rượu nói, không phải ghét bỏ, là rất ghét bỏ. Sau đó Giang Ly đi, Phan Nghiên đứng tại chỗ, một mặt ngạc nhiên, nàng tự hỏi dung mạo tại nữ hải tử ở trong không phải cấp cao nhất, nhưng cũng là tuyệt sắc, trong trường học cũng là giáo hoa cấp bậc tồn tại, đuổi theo nàng nam nhân không có 1.000 ngàn, cũng có 800. kết quả hôm nay lại bị người chê. Phan Nghiên không cam lòng hỏi, ta cứ như vậy xấu a? Đã mở cửa sắp vào nhà Giang Ly, quay đầu nhìn một chút nàng. Phan Nghiên theo bản năng bảy cái nàng cho rằng xinh đẹp nhất tạo hình, kết quả Giang Ly lắc đầu nói, người xấu không xấu không có quan hệ gì với dung mạo. Nói xong, Giang Ly liền vào nhà. Phan Nghiên ngạc nhiên. Giang Ly ý tứ rất rõ ràng, nhân ra không phải ghét bỏ nàng bộ dáng xấu, mà là cảm thấy tâm tư của nàng xấu. Phan Nghiên đứng ở nơi đó, sững suốt hồi lâu. Cuối cùng thở dài, về trong phòng một người uống rượu giải sâu đi. Tôn Phúc Sơn, Tiểu Vinh thấy thế, cuối cùng lưu lại theo nàng. Lý Thành Quân cũng không đi, ngồi tại cái kia hút thuốc, mấy người câu được câu không trò chuyện. Tiểu Vinh hiếu kỳ hỏi, hạ trong phòng đến cùng có cái gì? Phan Nghiên nói, không có gì, Giang Lý làm chút. Thổ đặc sản. Cái gì thổ đặc sản làm cho ngươi sắc mặt kém như vậy a? Nói một chút thôi. Tiểu Vinh hỏi. Phan Nghiên suy nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, con chuột. Lý Thành Quân khẽ nhíu mày, hắn cùng Giang Lý cùng đi, không thấy được con chuột ra nhưng là Giang Lý ở giữa từng đi ra ngoài hai lần không chừng là sao treo lên. Lại nghĩ nghĩ, cháu trai này quả đen đều ăn, treo cái con chuột, có vẻ như cũng không có gì kỳ quái. Lý Thành Quân cụp cụp miệng nói, đã sớm nghe nói người phương Nam ăn con chuột, có đạo đồ ăn gọi bà kít, chính là con chuột con non dính xì dầu. Quả nhân A. Tôn Phúc Sơn lắc đầu nói, không phải sở hữu người phương Nam đều nặng như vậy khẩu vị, một nắm một nắm mà thôi ha. Lý Thành Quân cười cười, không có hướng xuống nói tiếp. Giờ này khắc này, Tự ly lý thành quân nhà cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ bên trên, ba con trồn đứng ở nơi đó, chính ngựa đầu nhìn xem bên này đâu. Lao tam chính là tại cái kia chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Một trồn đứng thẳng người lên, ôm đồng tử, khinh thường nói. Bên cạnh bên trên, một lớn một nhỏ hai cái trồn, liều mạng gật đầu, phát ra từng tiếng cổ quái tiếng kê ợ. hiển nhiên, cái này hai trồn còn không thành tinh, không biết nói chuyện. Lớn trồn hư hừ nói, ta cái này tam nhi tử thật đúng là song con bê mắt thấy chính là chúng ta cái này rất đạt ngũ đại gia tộc hội mình hắn còn lớn như vậy hùng hộp làm loạn đợi lát nữa cứu được hắn ra ta trước tiên cần phải gọi hắn dừng lại lại nói bên cạnh bên trên hai cái nhỏ trồn căn bản không dám tiếp lời dù sao đó là bọn họ gia gia vừa bên trên đây là thái nãi nãi ai đều không thể treo vào gia chôn hừ hừ một tiếng hạ sơn sườn núi hai người các ngươi ở bên ngoài trông coi mặc kệ xảy ra điều gì động tĩnh không cần phản ứng hôm nay ta ngược lại muốn xem xem Chỉ là hai cái bạch điều gà thịt vị tinh ở đâu ra lá gan cũng dám ở chúng ta già hoàng gia địa bàn đùa nghịch hoành. Nói xong, ra trồn tung người một cái lên đầu tường, sau đó trực tiếp một cước đạp mở cửa sổ, sau đó liền từ trong cửa sổ tiến xuống phòng. Hai cái nhỏ trồn ở bên ngoài rỗi cái đầu nhìn xem, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy lúc này bọn hắn đại thủ có thể báo. Hạ trong phòng, ra trồn vào phòng, ngẩng đầu một cái, nhướng mày, thầm nói, không phải nói hai cái bạch điều gà thịt vị tinh à. Làm sao nơi này có 3 cái Chẳng lẽ bọn hắn hủ ta đây Nghe được động tính Phía trước tới trồn tranh thủ thời gian nhìn xuống đi Nhìn thấy cái kia giả trồn về sau Lập tức kêu lên Lao nương là ta Ta là Tam Nhi A Nhanh cứu ta A Cái này hai cháu trai quá tổn hại Lông đều cho ta rút Giả trồn ngay từ đầu không nhận ra được Một nghe thanh âm thế mới biết Đây là nhà mình Nhi Tử Dậm chân một cái nói hai người các ngươi lông mày tôn tặc Có bản lĩnh xuống tới so tay một chút Quả đen nhìn xem đầu đầu, nói, ai đi. Đầu đầu lập tức nói, cái này ta tới. Nói xong, đầu đầu bung lỏng ra dây kém, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới, theo bản năng lột sắn tay áo, lúc này mới nhớ tới chính mình lồng cũng bị mất, ở đâu ra tay áo. Đầu đầu mặt mò đỏ ửng chỉ vào già trôn nói, tới tới tới, ta hai so tay một chút. Già trôn hư hừ đến, cũng không biết cái kia con vị sinh con non, cổ như thế ngắn. Lao nương ngươi trộm hán từ đi. Đầu đầu ướn một cái, Lông mày nhấn lên, 10 phần khó chịu mà nói, ngươi không nên nói mẹ ta. Ra trôn xí một tiếng kinh miệt, có lá gan làm phá hải, còn không cho nói. Ta liền nói, sao thế? Có bản lĩnh ngươi gọi ta a? Cái này già trôn 10 phần gà tặc, nàng bàn tính là chọc giận đầu đầu. Dù sao người tại dưới cơn thịnh nộ, dễ dàng phạm sai lầm, dạng này nàng liền có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng mà nàng quên mất một sự kiện, chọc giận đối thủ cũng là có tiền đề, đó chính là mọi người tám lạng nửa cân tình huống dưới Nhưng là trước mắt À đã Đậu đậu đột nhiên biến mất gia trồn còn không có kịp phản ứng đâu Chỉ thấy đậu đậu từ trên trời giáng xuống Một bàn tay đập vào già trồn đầu phía trên Bột một tiếng giòn vang qua đi gia trồn trực tiếp bị chụp nằm trên đất Trước mắt kim tinh tán loạn Nhìn cái gì đều tại chuyện Bất quá cái này gia trồn còn có thể bảo trì lý trí kêu lên Ngươi đánh lén Ta đánh Ta đánh đánh đánh Đậu đậu trong lòng hòa khí Quả ngươi đánh lén không đánh lén Cưới tại già trồn trên thân chính là dừng lại truy. Giả trồn trước một khắc còn gọi đánh lén sau một khắc liền khổ cực phát hiện, chính mình căn bản không đứng lên nổi. Sau đó đã cảm thấy cái hốt đau đớn một hồi, hai mắt lật trắng. Giả trồn biết, lần này đã trúng thiết bản, thế là cầu khẩn nói, chờ chú hút. Đầu đầu mặc kệ như vậy nhiều, tiếp tục đánh, đánh giả trồn lời nói đều cũng không nói ra được, cuối cùng cắt một tiếng bị đánh hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, qua đen nói, đừng đánh nữa, bên ngoài có độc tĩnh. Đậu Đậu nghe xong tranh thủ thời gian kéo lấy già trồn lên nóc phòng, một phát bắt được già trồn một thanh giám dùng lực kéo một cái. Ngao. Ô ô. Già trồn rít lên một tiếng từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại, kết quả thanh âm còn không có ra cổ họng, liền bị một cái bít tất ngăn chặn miệng. Sau đó quả đen cùng đậu đậu thuần thục đưa nó cũng lột sạch lông, trực tiếp treo ở trên nóc nhà. Già trồn còn muốn gọi hai tiếng, kết quả đậu đậu một bàn tay đập vào già trồn sau, già trồn tại chỗ bị đánh xỉu. Chương 329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 Càng không có ý nghĩa. Hai người lập tức có loại bị vũ nhục cảm giác, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Giang Ly. Đinh đinh. Hoán khí 10. Hoán khí 10. Giang Ly sững sờ, không nghĩ tới cái này còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Đinh đinh. Hoán khí 10. Hoán khí 10. Giang Ly ngạc nhiên, nhìn liếc mắt Tôn Phúc Sơn cùng Simon trên trán phiêu lên đoán khí giá trị, cục cổ miệng. Chương 331: Trên núi khách sạn. Hắc Liên ở trong lòng nói, cười chết ta rồi."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 Kết quả đi đường vòng phía sau tiệm về sau, Giang Ly vui vẻ. Chỉ thấy phía sau tiệm có cái hàng rào tường, hàng rào trong tường 4 người trần trùng trục nằm dạp trên mặt đất, trên cổ buộc lấy dây thừng, cứ như vậy bị buộc tại lập tức cọc lên. Giang Ly đến gần xem thử, chính là Phan Yên, Tiểu Vinh, Tôn Phúc Sơn cùng Simon 4 người. Tôn Phúc Sơn cùng Simon trên thân có rất nhiều vết thường, trong đó có dò xét động vật vết trảo, sương mặt sưng ngũi, hiển nhiên đêm qua không ít bị ưu đãi, dày vò cho tới bây giờ còn không có tỉnh.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 Mọi người thực chất bên trong đối với Lôi có tịch tà tán đồng. Ta cái này hay roi, liền như là tiếng sấm, tiếng sấm một vang, Tà ma né tránh. Đem hai người bọn họ từ trong cơn ác ngộng bừng tỉnh. Chương 335: Tuyệt rơi. Giang Ly cột cổ miệng nói, cái này lời nói nghe có chút đạo lý, bất quá, phương Tây người giống như không cho rằng tiếng sấm có thể tịch tà a. Nói xong, Giang Ly nhìn về phía Simon, quả nhiên, hàng này còn cái kia mở mịn bộ dáng đâu. Lý Thành Quân nhìn xem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 Sau đó hai tên gia hỏa lại bắt đầu ông cụ non phê bình. Đúng lúc này, quà đen đầu lắc một cái, nói, giống như có người để ến. đen cùng đậu đậu đồng thời nhìn sang, chỉ thấy Phan Nghiên từ đằng xa đi tới, hai tên gia hỏa nhìn nhau liếc mắt, trực tiếp không động đậy. Ly Hỏa, các ngươi cũng ở đây à? Phan Nghiên kinh ngạc hỏi. Giang Ly nói, a, thế nào? đông tuyết người địa phương không phải địa phương khác, chính là tôn đại tỷ cửa hàng kia phía sau việt tử. Nơi này bằng phẳng, tuyết động nhiều.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 Ngũ đại gia hội minh. Cùng lúc đó, hạ phòng cửa mở. Lý Thành Quân cầm đèn tin tiến đến, quét một cái trong phòng, cuối cùng lại quét một cái trên xà nhà. Tao mày nói, thật là có con chuột lớn à? Tiểu tử này thật đúng là trọng khẩu vị a. Bởi vì trong phòng qua tối, đèn tin chiếu góc độ vấn đề, liền liền Lý Thành Quân cái này bản địa hộ cũng không thể nhận ra cái kia hai là chỗ tới. Đóng cửa, Lý Thành Quân quay đầu nhìn liếc mắt run dậy Tôn Phúc Sơn nói, ta nói tiểu tử ngươi không có việc gì đừng suy nghĩ lung tung. Lần này trong phòng cái gì cũng không có. Tôn Phúc Sơn mang theo tiếng khóc nức nở nói, thế nhưng là ta trong phòng thời điểm, giống như nghe được hạ trong phòng có tiếng người a Lý Thành Quân suy nghĩ nghĩ, nói, có thể là ly hỏa tiểu tử kia treo con chuột thịt thời điểm nói lời đi, tóm lại ngươi yên tâm đi, ở ta nơi này, an toàn đâu. Tôn Phúc Sơn nghe được cái này lời nói, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trở về phòng đi. Nhưng mà, tối hôm đó Tôn Phúc Sơn là chú định không ngủ được. Bởi vì hắn cơ hồ cách một hồi liền có thể nghe được hạ trong phòng truyền đến tiếng người, tỷ như. Tôn tặc. Ngươi dám bắt cháu ta tặc. A. Tôn tặc nhóm, trở về đừng nói với bên ngoài ta bị nổ lông sự tình A. Xuống tới nhận lấy cái chết. A. Quá thái ra ra tốt. Ngâm miệng. Một nhóm hô hàng. Dám lột sạch bạn già ta lông. Ấy ra ra nha. Nhìn ta không gọt các ngươi, Lao đầu tử, không phải ta chủ động cởi quần áo, bọn hắn nổ A. Ta biết. Ta biết, đừng khóc. Ha ha ha, các cháu, ta đã sớm nói, các ngươi đừng mỗi ngày nằm mê ba đạo nói bậy, nhiều tu luyện mới là chân lý. Hiện tại kinh ngạc đi. Đáng đợi. A, khu khu. Cái kia, ta vừa mới cái gì cũng không nói a, Trừ tiếng nói chuyện, chính là loạn thất bát tao tiếng đánh nhau, bình binh bang bang, làm sao nghe đều không giống như là có người dập thịt thanh âm. Bất quá tôn phúc sơn lại là chết sống đều không dám đi ra ngoài nhìn tình huống, liền co lại ở trong chân bên trong bọc thành cái cẩu, run lấy bậy. Thang đến thứ hai ngày, trời đã sáng, cửa phòng bị Phan Nghiên phá tan, chân đắp Phan Nghiên giật ra, mới dám mở to mắt nhìn xem tình huống. Phát hiện trời đã sáng, Tôn Phúc Sơn tại chỗ liền khóc, ta muốn xuống núi. Phan Nghiên cau mày nói, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Nghe Tôn Phúc Sơn giải thích, Phan Nghiên nhìn về phía theo tới Tiểu Vinh, cùng đứng tại cửa Lý Thành Quân. Ba người nhìn nhau liếc mắt, đều cảm thấy chuyện này kỳ quặc. Thế là ba người lần nữa đi vào xuống cửa phong khẩu, mở ra đại môn, hướng bên trong xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy hạ phòng trên mặt đất, đầy đất hoàn bao. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lều trên đỉnh to to nhỏ nhỏ treo trọn vẹn trên trăm con đại lão chuột. Nhiều như vậy con chuột, Lý Hỏa tên kia đêm qua là bắt con chuột ẩu a. Phan Nghiên che miệng hoảng sợ nói. Tiểu Vinh nói, cái này con chuột cũng quá lớn a. Con kia đều nhanh dài 1 mét. Trời đã sáng, kia sáng tốt, Lý Thành Quân tự nhiên thấy rõ. Kết quả cái này xem xét, lập tức cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà, nuốt ngụm nước bọt quay đầu thét lên, "Ly hỏa! Ly hỏa! Người tới đây cho ta." Giờ này khắc này, Giang Ly nằm trên giường căn bản không nguyện ý rời giường. Mặc dù Đông Bắc có giường sưởi, cũng có lò lửa, nhưng là mùa đông chính là mùa đông. Trong phòng dựa vào giường sưởi sưởi ấm mặc dù ấm áp, nhưng là một đêm không ai nhóm lửa tình huống dưới, buổi sáng trong phòng vẫn còn có chút lạnh. Nhất là cái này loại lao chạch, đến buổi sáng Lông mày, dâu ri ở bên trên kết xương đều không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Cô này hơi lạnh muốn chờ cây đuốc thứ nhất bốc cháy, mới có thể xua tan. Mà giờ này khắc này, trong phòng chính lạnh đây, Giang Ly trốn ở trong chăn bên trong, hưởng thụ lấy vừa mới bốc cháy cây đuốc thứ nhất mang tới ấm áp, cả người đều vệ vại, thận không thể đợi này đều không rời giường. Nghe phía bên ngoài Lý Thành quân vội vàng sao động tiếng hô hoán, Giang Ly y nguyên có chút không muốn động. Bên cạnh bên trên, Thiên Mạn cùng hắc liên một người bọc lấy tầng một thật dày chăn mền ngồi trên bên cửa sổ tại cái kia chụp xương hoa đây, chơi chính là quên cả trời đất. Nghe đạo Lý Thành Quân hô Giang Ly, nói, Giang Ly, ông chủ gọi người đâu? Giang Ly ai một tiếng, lúc này mới bất đắc dĩ bỏ lên. Mặc xong quần áo ra cửa, kết quả liền bị Lý Thành Quân ngạnh sinh sinh kéo đi xuống phòng, vừa đi vừa hỏi, hạ trong phòng đồ vật là người treo. Giang Ly cho rằng Lý Thành Quân là hỏi chính là Giang Ly lừa gạt phan nghiên nói là con chuột trốn đâu? Nói dối đều nói ra ngoài, tự nhiên không có thể thu hồi đến, thế là gật đầu nói, đúng vậy à, thế nào? Thế nào? Người gây ra đại họa? Lý Thành Quân ai thắn nói? Giang Ly nhìn xem Lý Thành Quân cái dạng này, biết Lý Thành Quân tám thành là nhận ra đây không phải là con chuột, là Hoàng Thử Lang. Bất quá Giang Ly cũng không khẩn trương, cũng không kích động, lợn chết không sợ bỏng nước sôi mà nói, yên tâm đi, không có chuyện, không phải liền là một con chuột à. Không có chuyện. Một cái. Ngươi xem một chút đây rốt cuộc là mấy cái. Lý Thành quân chỉ vào hạ phòng lều trên đỉnh hỏi. Giang Ly thăm dò đi đến xem xét, lập tức một bước. Chỉ thấy lều trên đỉnh là từng mảnh từng mảnh trắng bóng thịt đống đống. Tiểu nhân hơn 20 phân gạo kia là quà đen, lớn dài hơn 1 mét, cái này cũng chưa tính cái đôi. Giang Ly nét miết miệng, biết, lần này chơi lớn rồi. Bất quá Giang Ly cũng không lo lắng, quản hắn lớn không lớn đâu, trên đời này còn không có hắn bình không được sự tình. Thế là Giang Ly vội ho một tiếng nói. Lão gia tử, ngươi đừng kích động a, cái này không tính vấn đề. Lý Thành Quân khí dâu ria đều nén lên đến, cái này cũng chưa tính vấn đề. Ngươi đây là rút chồn ổ rồi sao? Ngươi biết tại chúng ta cái này, hoàng đại tiên thế lực lại rất mạnh a. Giang Ly lắc đầu nói, không biết. Lý Thành Quân than thở nguyên địa đi lòng vòng, nói, "Ai, sớm biết các ngươi phiền toái như vậy, ta liền không mang các ngươi lên núi. Hiện tại tốt, trong phiền toái lớn như vậy, các ngươi để ta như thế nào giải quyết ta?" Giang Ly nói: "Ngài đừng có gấp phát hỏa, chuyện này để ta giải quyết chính là." Lý Thành Quân nói: "Ngươi, ta biết tiểu tử ngươi bất phàm, nhưng là ngươi cũng đã biết Ngũ Đại Gia tại Đông Bắc khủng bố cỡ nào a? Toàn bộ Đông Bắc, liền xem như nhân loại Ngũ Đại gia tộc cũng không dám bước vào, ngươi tưởng rằng đùa giỡn a?" Giang Ly lông mày nhướng lên nói: "Ngũ Đại gia tộc cũng không dám đến." Lý Thành Quân hừ một tiếng về sau, nói: "Cái gì cũng đừng nói nữa, các ngươi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, ta lập tức đưa các ngươi xuống núi." Hy vọng còn kịp. Nói xong, Lý Thành Quân liền đi bộ xe ngựa. Phan Nghiên, Tiểu Vinh, Tôn Phúc Sơn giờ này khắc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tôn Phúc Sơn chỉ vào hạ phòng một lều đỉnh thịt trắng đông đống, run dậy mà nói, cái này, đều là trồn. Hoàng Đại Tiên. Giang Ly lắc đầu. Tôn Phúc Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kết quả liền nghe Giang Ly nói, có hai không phải, cái khác cũng đều là. Tôn Phúc Sơn lập tức khẽ run dậy. Hắn bị trồn cha tân qua. Biết những này trồn chỗ lợi hại, căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. Mà lại, lần trước hố bọn hắn trồn, cũng chỉ là 4-5 con mà thôi, lần này hơn 100 con treo ở cái kia, nghĩ nghĩ đều tê cả ra đầu. Đừng nói thành tinh trồn, chính là không thành tinh trồn đến hơn 100 con, cái kia cũng chịu không được a. Tiểu Vinh cũng bị hù mặt không có chút máu. Phan Nghiên mặc dù cũng đang sợ, bất quá trong con người càng nhiều khiếp sợ hơn cùng hưng phấn, nàng không có hỏi trồn sự tình, mà là nhìn chầm chầm giang ly nói. Ngươi là siêu phẳng giả. Giang Ly gãi gãi đầu nói, xem như thế đi, xe ngửa của các ngươi tới, tranh thủ thời gian xuống núi thôi. Phan Nghiên không có cự tuyệt, mang theo Simon, Tôn Phúc Sơn, Tiểu Vinh xuống núi. Giang Ly thấy tất cả mọi người đều đi, hắn đứng tại cửa, ngửa đầu nhìn xem lều đỉnh nói, không chết lên tiếng cái âm thanh. Thao đại ra ngươi. Thả ta. Chết quả đen, ngươi chừng ta làm gì? Là ngươi ra chủ tử để nói chuyện. Ai nha ta thao, ta chân đều xếp tê cho ta lỏng loẹt, mập mạp chết bẩm, ngươi đụng phải ta, ta đụng phải ngươi thế nào? ngươi cho rằng ta muốn chạm ngươi A. cái này không địa phương hả a? lập tức hạ trong phòng loạn thành một đoàn. Giang ly vuốt vuốt huyết thái dương, hít sâu một hơi, gầm thét lên, tất cả im miệng cho ta. Sau một khắc, trong phòng nháy mắt an tĩnh. Bất quá ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, cái kia thân cao chỉ có 30cm centimet tròn, ông cụ non mà nói, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta chính là lao ra linh trồn bộ tộc. Chúng ta cùng ngươi không oán không cứu, đây hết thể đều là hiệu nhầm. Ngay nhìn xem, không có chuyện, liền thả chúng ta đi. Chúng ta cam đoan, sự tình hôm nay, lại không truy cứu. Ngươi dài một mét lớn trồn hừ hừ nói, tiểu tử, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, lão ra chúng ta lĩnh một mạch, chính là Đông Bắc Hoàng gia ở bên ngoài đại biểu gia tộc. Hôm nay là ngũ đại gia hội minh thời gian, chúng ta không đi, ngũ đại gia thiếu một nhà, tất nhiên có người sẽ hỏi lên. Đến lúc đó... Ngươi đắc tội liền không chỉ ta hoàng gia một mạch. Chúng ta ngũ đại gia lửa giận, cho dù là nhân loại ngũ đại gia tộc, cũng chưa chắc chịu nổi. Giang Ly cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói, ngươi đây là uy hiếp ta A. Cái kia lớn trồn hừ một tiếng, xem như chấp nhận. 3. Một cái dép lê đập vào trồn trên mặt, kịch liệt lực trùng kích, trực tiếp đem dép lê phản đánh nát bấy. Cái kia lớn trồn trực tiếp bị đánh về sau đánh tới. Lêu trên đỉnh trồn nhóm liền cùng quân bài đố mì nộ. một cái đụng một cái một mảnh tiếng kêu rên. Qua đen biết, hiện tại không cần phải giả bộ đâu, trực tiếp nhảy dựng lên, rơi vào giang ly trên bờ vai, chỉ vào những trồn kia nói, đừng cho các ngươi mặt không muốn mặt ta, nói chuyện với lao đại của chúng ta, đều cho cháu của ta điểm. Nếu ai giả hơn phân nửa tỏi, ta đem các ngươi chụp thành tỏi giã, chấm sủi cáo ăn. Những này trồn không sợ giang ly, nhưng là thật sợ cái này qua đen. Dù sao, buổi tối hôm nay bọn hắn có thể không mảnh vải che tre thân treo ở phía trên, đều là cái này quạ đen cùng cái kia chim cánh cụt công lao. Phàm là không phục, đêm qua đã đều thu phục. Thế là, sở hữu trồn đều yên tĩnh trở lại. Giang Ly cười nói, nói thật, ta cũng đối các ngươi ngũ đại gia cảm thấy hứng thú. Lời này vừa nói ra, con kia ông cụ non già trồn gật đầu nói, ngài lật cho chúng ta, chúng ta cam đoan ngài có thể thu được ngũ đại gia tộc hữu nghị. Giang Ly lắc đầu nói, lao gia tử, ngươi liền bất lo một chút đi. Không cần thăm dò ta ý nghĩ, các ngươi ngũ đại gia tộc tại Đông Bắc là cái người ra sao ta tâm lý nắm chắc. Các ngươi cùng nhân loại làm bạn mà sinh, tính là bằng hữu. Nhưng là các ngươi giả hoàng gia mang thủ thanh danh, ta cũng nghe qua, ta dám nói ta hiện tại thả ngươi. Các ngươi quay đầu liền phải cầm vũ khí, hô bằng gọi hữu tới thu thập ta. chương 340, Trận Pháp. Nghe được cái này lời nói, gia trồn cũng là thẳng nhiên, gật đầu nói, ta đích sắc là nghĩ như vậy. Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, cười nói, thực sự. gia trồn cười nói, hổ thẹn, vậy ngươi muốn như thế nào? giang ly nói đơn giản, ngươi không phải nói các ngươi muốn mở cái gì ngũ đại gia hội minh a? các ngươi mang ta đi xem một chút thế nào? Giang Ly là nhàn nhã chán, đồng thời bản thân liền đối với yêu quái cảm thấy hứng thú, lần này vừa vặn đụng vào như thế một trận đại hội, tự nhiên là nghĩ đi xem một chút. Tiện thể lấy hỏi một chút những này yêu quái, nhân loại trước kia đến cùng là cái gì dạng thế giới? dù sao yêu quái sống được lâu, từng cái đều là từ điển sống, cái này có thể so sánh khảo cổ tới cũng nhanh nhiều. Ra chôn xưng sở. Hắn vốn cho rằng Giang Ly nghe nói Nam Đại gia sự tình sau sẽ trôn tránh điểm, tối thiểu nhất cũng sẽ nghĩ biện pháp hòa hoãn một cái quan hệ lẫn nhau. Vạn Vạn không nghĩ tới, hàng này dĩ nhiên nghĩ tự chui đầu vào lưới. Hắn đang lo dùng biện pháp gì tìm người thu thập Giang Ly đâu, kết quả ngủ gật có người đưa gối đầu, hàng này dĩ nhiên chính mình tiến đụng vào trong hồ tới. Ra trôn cười nói, ngươi muốn đi? Giang Ly gật đầu nói, a, nghĩ a. Ra Ra trồn cười hắt hát nói, được, ta dẫn ngươi đi. Giang Ly nói. Cái này là được rồi a qua đen, đầu đầu, cho bọn hắn mở trói. Chúng ta tham gia đại hội đi. Không cần, chính chúng ta tới. Ra trốn nói xong, chân đạp một cái, cái kia dây kém nháy mắt liền đứt gãy, đồng thời vung tay lên, một đạo cương gió thổi qua đi, sở hữu trổn trên chân dây kém tất cả đều cắt ra. Một nhóm trổn lăng không rơi xuống, lật ra lăn lộn mấy vòng rơi trên mặt đất. Sau đó từng cái nhìn xem đầy đất lông, tinh thần chán nản Giang Ly lúc này cũng chú ý tới những ngày kinh. Vỗ bàn tay một cái nói, quả đen, đem lông đều thu. Quả đen nhãn tỉnh sáng lên, nói, Lão đại, nhiều như vậy lông, quay đầu cho ta dệt quặng lông áo thôi. Đầu đầu đi theo nói, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Giang ly lườm hắn nhóm một cái nói, có chút tiền đổ được sao? Muốn cái gì áo len lông quần A? Trốn lông làm bút lông thế nhưng là cao đẳng hàng. Những này thành tinh lông, khẳng định càng tốt hơn, quay đầu ta cũng làm hai chi bút, giả một cái văn nhân. Ba người tại cái kia nói chuyện lửa nóng, toàn vẹn mặc kệ bốn phía một nhóm cởi chuồng trồn tâm tình. Bọn gia hỏa này từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn trước mắt cái này bà tên hỗn đàn. Đinh đinh đinh. Hoán khí 100. Hoán khí 500. Hoán khí 1000. Hoán khí 5000. Nhất thời ở giữa, hạ trong phòng hoán khí trung thiên. Sau một khắc, trên sườn núi, một nhóm toàn thân không có lông, cởi chuồng trồn mang theo ba tên nhân loại. Một cái không có lông chim cánh cụt một cái không có lông quả đen thật nhanh chạy nhanh. Nhất thời ở giữa, trên núi sung sướng cũng là vô hạn hơn nhiều. Dẫn đường, người đi tốt một chút đường không được à? Nhánh cây quét đến trứng. Được rồi. Giang Ly nhìn xem cái này nhóm hoạt bát vui sướng ra hỏa, cũng là một trận dở khóc dở cười. Hắn xem như đã nhìn ra, mặc dù trồn là yêu quái, cũng sẽ nói lời người, nhưng là tính tình của bọn hắn lại cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không có như vậy phức tạp hơn tâm tư, muốn chửi thì chửi, muốn khóc liền khóc, căn bản không tị hiểm bất cứ chuyện gì. Không có nhân loại như vậy nhiều trói buộc. Nhìn xem đám người kia nội tâm, trần trùi liền như là bọn hắn hiện tại hình tượng, Giang Ly từ đấy lòng cảm thắn nói, không biết vung điểm quả ớt cùng cây thì là, hương vị thế nào. Nhất thời ở giữa, trên núi Bạch Điều trồn nhóm hạ cái đuôi khẽ run rẩy chạy cái kia gọi một cái nhanh trong A. Chờ lý thành quân đưa phan nghiên mấy người hạ sơn, trở lại về sau, liền phát hiện Giang Ly đã không có ở đây. Đồng thời không có ở đây còn có nào trồn, cùng Giang Ly lưu lại một tờ giấy Ta đi giải quyết trồn vấn đề, ông chủ không cần lo lắng, bái mai. Lý Thành Quân sau khi xem xong, phẫn nộ mắng, ta thế nào có thể không lo lắng đâu. Người muốn đi giải quyết trồn, ngươi ngược lại là đem trên mạng tờ đơn cho ta lui a cái này sẽ ra chuyện, không còn phải tìm ta a. Lý Thành Quân nắm tóc, sau đó mang lên ba đầu chó, một đầu súng săn, cùng một thanh lẻ ra nhạt ánh sáng màu bạc truy thủ, cũng đi theo lên núi. Trồn mùi trên người mười phân trọng, bây giờ tụ tập về sau. Bọn hắn lưu lại khí vị đối với ba đầu chó đến nói, liền chẳng khác nào đi theo đám bọn hắn phía sau cái mông tàn bộ, hoàn toàn không tồn tại mất dấu khả năng. Kết quả là, Lý Thành Quân cũng lên đường. Chờ Lý Thành Quân đi xa, núi hạ một bóng người xông ra, rõ ràng là Phan Nghiên. Chỉ bất quá Phan Nghiên sau lưng còn theo một tên nam tử, người này mười phần khôi ngô, đứng sau lưng Phan Nghiên liền như là một ngọn núi giống như. Nam tử ôm Phan Nghiên eo nhỏ, mặt không thay đổi nói, người nói yêu quái, là ở chỗ này. Phan Nhiên gật đầu nói, đúng vậy, liền. Ngay tại cái kia. Nam tử gật đầu nói, rất tốt, nếu như nơi đó thật sự có yêu quái, ta đem thực hiện ta đối với ngươi chấp thuận. Ngươi sẽ thành chúng ta một thành viên, nắm giữ ngươi tha thiết ước mơ lực lượng. Đang khi nói chuyện, Nam tử buông lỏng ra ôm Phan Nhiên eo tay, sải bước đi về phía trước. Phan Nhiên nói, ngươi đã nói, ngươi đối bọn hắn không có ác ý. Nam tử quay đầu khinh miệt nhìn liếc mắt Phan Nhiên nói, đương nhiên không có ác ý, ta đối bọn hắn tràn đầy thiện ý. Sau đó nam tử một cước đạp ra hạ phòng môn, kết quả, nam tử nhìn xem trống giống hạ phòng, cũng không có nổi giận, mà là tại trên mặt đất sờ soạn mấy cọng tóc phát về sau, trong mắt lóe lên một chuỗi số liệu, sau đó gật đầu nói, đích thật là chỗ lông, tùy tiện mấy cây giờ nở a cũng khác nhau, là đến từ khác biệt chỗ lông. Nhìn đến, nơi này thật có qua đại lượng trồn tụ tập. Chỉ là, bọn hắn làm sao sẽ dụng lông nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ ngã bệnh? Nói xong, nam tử quay người đẩy mở cửa. Tùy tiện kéo hạ một sợi tóc ném xuống đất, tóc kia thấy gió liền, liền dài, tế bào phi tốc phân liệt, tổ hợp, một đầu cuối cùng sống sờ sờ, cao 1m5, lông tóc đen nhánh bóng lưỡng, móng tay như là giống như cương đao chó săn rơi trên mặt đất. "Đuổi theo." Nam tử nói. Chó săn gật đầu một cái, ngửi ngửi về sau, liền hướng trên núi đuổi theo. Phan Nghiên thấy cảnh này, trong mắt đều là vẻ không dám tin, theo bản năng thầm nói, "Tôn Ngộ Không a." Nam tử nhìn liếc mắt Phan Nghiên, cười nói, "Ngươi không biết ta Phan Nghiên nhìn một chút Nam Tử, sau đó lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Nam Tử gật đầu nói, cũng đúng, lúc trước nhìn thấy ta chân diện mục cũng không có nhiều người. Nói xong, Nam Tử một tay lấy Phan Nghiên gánh tại trên bờ vai, sau đó xảy bước chạy lên núi. Phan Nghiên hỏi, ta, ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Nam Tử nói, gọi ta kình đại nhân. Trạng vạng tối thời điểm, Giang Ly đi theo cái này nhóm trồn trèo đèo lội suối. Cong con con ngoặt ngoặt cuối cùng đi vào một mảnh dãy núi ở trong thung lũng bên cạnh bên trên. Giang ly cao mày nói, các ngươi không phải nói ban đêm hoặc A. Cái này đều đã buổi tối, sợ không phải đến chê A. Ra trốn lắc đầu nói, đại nhân, đã đến. Giang ly nhữ mày, đến đâu rồi? Ra trốn cười hát hát nói, đến trong hố. Đang khi nói chuyện, Ra trốn vèo một tiếng chui vào trong đất, đồng thời cái khắc trốn đi theo chui vào trong đất, Giang ly nhìn kỹ, khá lắm. Những này tuyết động phía dưới lại có vô số động. Những này trồn đây là chạy đến nơi này, muốn thoát khỏi hắn. Hắc liên nói, căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, bọn hắn tuyệt đối không phải muốn chạy đơn giản như vậy. Nơi này cần phải còn có cái khác cơ quan, có thể giết người cơ quan. Ân, chí ít bọn hắn cảm thấy có thể giết người cơ quan. Khởi trận. Theo một tiếng la lên, Giang Ly liền gặp bốn phía hô hô vài tiếng vang, tiếp lấy tám mặt màu vàng đại kỳ phá vỡ đất tuyết dựng lên, tám mặt cái phương hướng. Tám mặt động vật ra lông chế tác đại kỳ dựng thẳng ở đâu? Âm khí âm u. Đó lấy, Giang Ly phát hiện, hoàn cảnh bốn phía phát sinh biến hóa. Nguyên bản cây tùng, hoa cây che trời, đầy trời trắng như tuyết tràng cảnh biến thành một mảnh màu đen không gian, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Giang Ly nhếch miệng nói, "Hắc, Lao tử không giết ngươi nhóm, các ngươi ngược lại là tính toán lên ta tới." Già trôn thanh âm từ trong hư vô truyền đến, "Ly Hỏa đúng không? Ngươi yên tâm, chúng ta mặc dù mang thủ nhưng là chúng ta cũng được chia ra thật xấu. Ngươi đối với chúng ta không có ác ý, chúng ta cũng đối ngươi không có ác ý, sẽ không giết ngươi. Nhưng là Ngũ Đại gia hội mình, từ xưa đến nay liền không cho phép bên ngoài người tham gia, hôm nay hội mình càng nó trọng yếu, liền càng không thể mang ngươi đi ra. Trận pháp này là lão tổ tông lưu lại âm thần trận, ngươi tốt nhất đừng loạn động. Nếu không phát động sát cục, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó ngươi đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Chờ chúng ta mở xong biết, gặp mặt lao tổ. Lại thương lượng xử trí như thế nào ngươi? Nói xong, già trồn thanh âm liền nhỏ, lờ mờ có thể nghe đạo có người đang hỏi hắn, lao tổ tông, cái này có thể được sao? Già trồn vô cùng đắc ý nói, đây chính là chúng ta từng từng từng. Tổ chuyên xuống, đừng nói khốn người, khốn cái thần cũng không có vấn đề gì. Cứ việc yên tâm là được. Cái kia hắn làm loạn làm sao bây giờ? Ta không muốn giết hắn, nhưng là nếu là hắn không nghe khuyên bảo, chỉ có thể tự gánh lấy hậu quả đi. Đi thôi. Mọi người còn tại núi bên kia chờ chúng ta đâu, hôm nay chúng ta là địa chủ, cũng không thể. Ai? Đi tìm mấy cái có lông tới, mặt khác cho ta tìm kiện ta có thể xuyên áo len cái gì? Nhớ kỹ, nhìn thấy người liền nói, đây là chúng ta giả hoàng gia mới thời thượng, học nhân loại, tạo lông, mặc quần áo. Hiểu không? Đã hiểu. Nói xong, ra trồn thanh âm càng ngày càng xa, hiển nhiên là mang theo một nhóm nhỏ trồn đi. Giang Ly nghe được cái này cười, lao ra hỏa này còn rất có biện pháp a.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 Ly Hỏa. Người tại đây. Ta nhìn không thấy người a. Lý Thành quân hô, đồng thời Giang Ly nghe đạo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Giang Ly vội vàng nói, đừng tới đây, bên này có. Ách. Này. Giang Ly còn chưa nói xong đâu, liền gặp Lý Thành quân xuất hiện ở trong trận pháp, lập tức cười khổ một tiếng, lên tiếng chào. Tiếp lấy ba đầu chó cũng tiến vào, chỉ bất quá vừa tiến đến, ba đầu chó liền cảm thấy nguy hiểm, cái đuôi đều nhanh nhét vào trong mông ít. Dung rẩy đi theo Lý Thành Quân bên cạnh bên trên. Chương 341, ngũ đại gia. Lý Thành Quân cũng giật nảy mình, nói, đây là trong truyền thuyết trận pháp. Giang Ly gật đầu, sau đó ra hiệu Lý Thành Quân đừng lộn xộn, đừng lộn xộn, phát động trận pháp đoán chừng sẽ có hơi phiền toái. Lý Thành Quân thận trọng gật đầu nói, ta minh bạch. Bất quá, chúng ta này làm sao ra ngoài a? Giang Ly vừa muốn nói gì, liền nghe bên ngoài lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Lý Thành Quân là cái lòng nhiệt tình. Nghe song bên ngoài tiếng bước chân, liền biết tới là người, há mồm liền muốn hô. Giang Ly lập tức làm cái tấn thăng động tác, cái này hoang sơn dã lĩnh, Lý Thành Quân có thể nói là đuổi theo Giang Ly tới. Tới có lý do. Nhưng là người này, Giang Ly nghĩ không ra đối phương có lý do gì sao sẽ đến nơi này. Nhân loại tiếng bước chân, trước kia hoàn toàn chính xác có thể chứng minh đối phương là người. Nhưng đã đến hiện tại, Giang Ly được chứng kiến quá nhiều hình người lại không phải người đồ vật, sở dĩ nghe tiếng bước chân cũng không dám xác định đối phương chính là người. Đúng lúc này, lại một cái quen thuộc thanh âm vang lên, "Đại nhân, dấu chân đến phía trước liền không có." Giang Ly cùng Lý Thành Quân nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc, thanh âm này quen thuộc a. Hai người gần như đồng thời há mồm, không có lên tiếng, chỉ là dùng khẩu hình đọc lên hai chữ, "Phan Nghiên." Sau đó Giang Ly cho đối phương một cái ánh mắt hồ nghi, Lý Thành Quân lấy điện thoại cầm tay ra, ở phía trên đánh một hàng chữ, "Ta xác định ta đem nàng tiễn xuống núi." nhìn xem nàng lên xe đi, Giang Ly nhíu mày. đúng lúc này một cái khác quen thuộc âm thanh em vang lên, có rất nhiều xử theo pháp luật pháp có thể để dấu chân biến mất. bất quá nơi này năng lượng ba động cùng những địa phương khác khác biệt bên trong gặp nguy hiểm không thể tới. Giang Ly sờ lên cái cảm thanh âm này quá quen thuộc nhưng là nhất thời lại nhớ không nổi ở đâu nghe đạo qua. bên ngoài Kình không có tùy tiện tiến vào trận pháp che phủ địa phương mà là vung tay lên đầu kia đại cầu vọt vào. đại cầu xông tới vị trí. Vừa lúc là Giang Ly vị trí, nhào tới trước mặt, dọa Giang Ly nhảy một cái. Bất quá Giang Ly trở tay liền tóm lấy đại cầu miệng, sau đó trở tay một ném, ném xuống đất, có chút dùng sức uốn éo. Giang rắc. Chó cổ trực tiếp bị vặn gãy, run rẩy hai lần liền không có động tính. Ta cùng chó săn đã mất đi liên hệ, xem ra là gặp bất chắc, nơi này quả nhiên gặp nguy hiểm. Cái kia quen thuộc sinh y vang lên lần nữa. Đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phan nghiên hỏi. không nóng nảy. Nơi này hẳn không phải là ta địa phương muốn đi. Bất quá cũng cũng không xa. Kinh nói xong, lần nữa kéo hạ một sợi tóc hướng trên trời quăng ra, tóc lăng không vỡ vụn, hóa thành đầy trời đơn tế bào. Những này tế bào lập tức bắt đầu phân liệt, không bao lâu, đầy trời ong mật xuất hiện, những này ong mật so bình thường ong mật lớn, mà lại là màu trắng, ở đây tuyết lớn ngập núi rừng sâu núi thẳm bên trong, không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy bọn chúng tồn tại. Sau đó những này ong mật chấn động cánh, bay lên không trùng. Hướng về bốn phía bay đi. Kinh nói, chờ một lát. Bên ngoài Kinh tại chờ, trong trận pháp Giang Ly cùng Lý Thành Quân nhìn nhau liếc mắt, hai người cũng đang chờ. Không có Lý Thành Quân, Giang Ly phá trận rất dễ dàng, một quyền oanh trên mặt đất, lợi dụng sóng sung kích san bằng hết thể là được rồi. Nhưng là hiện tại Lý Thành Quân tới, Giang Ly nhất định phải cân nhắc một cái Lý Thành Quân có thể hay không tiếp nhận hắn một quyền kia lực chung kích. Dù sao, nếu như chỉ có một cái thiên mạng, Hắc Liên ôm trong ngực là được rồi. Nhưng là hiện tại nhiều một người trưởng thành, cộng thêm ba đầu chó, giang ly chấn áp sau điểm bảo hộ không được. Cùng lúc đó, núi một bên khác thì là mặt khác một phen cảnh tượng. Ở đây mặc dù đồng dạng băng thiên tuyết địa, nhưng là trong núi nhưng lại quần cuộn suối nước nóng chảy xuôi, những này suối nước nóng hội tụ vào một chỗ, hòa tan băng tuyết, tại băng tuyết đại địa bên trên vẽ ra cái này đến cái khác hồ nước nhỏ. Những này hồ nước lẫn nhau tương liên, nhưng lại lẫn nhau có một chút điểm cự ly. Phản chiếu lấy trên bầu trời tinh thần. Lộ ra hết sức xinh đẹp. Lớn suối nước nóng hồ nước có 5 cái, phân 5 cái phương hướng, mỗi cái trong suối nước nóng đều ngồi khác biệt động vật, theo thứ tự là hồ ly, trồn, con nhím, xà cùng con chuột. Những động vật này từng cái 10 phần hưởng thụ híp mắt ngồi ở bên trong, nhìn xem lẫn nhau. Nhưng là, bầu không khí lại cũng không hòa hợp. Một cái thân dài nửa mét đại lao chuột cười hát hát nói, tô lao đại, các ngươi không tuân quy củ, nhảy ra đại sơn vào phạm Trần Chuyện này ngươi được cho chúng ta cái bản giao A. Một cái bạch hồ ly ngồi ở trong nước, như là người giống nhau hất lên khăn mặt, ha ha cười nói, con chuột, chúng ta ngũ đại ra không phải đã nói lẫn nhau không can dự à. Chúng ta nhập thế, đó là chúng ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến quản A. Một cái kim hoàng sắc, giữ lại một sợi màu trắng sợi dâu trồn cười nói, tô lao đại, cái này cũng không thể nói như vậy. Mặc dù chúng ta lẫn nhau không can dự, nhưng là chúng ta cho tới nay đều tuân theo tổ hấn tỷ thế không ra. Ngươi lại trái với tổ hấn chạy ra ngoài. Tăng cứ tổ hấn ghi chép, thời điểm không đến, tùy tiện ra ngoài, tất có đại họa Chuyện này, ngươi thật đúng là được cho mọi người một cái công đạo. Ta nói có đúng không, đại nê thu. Phi. Ngươi mới đại nê thu, cả nhà ngươi đều đại nê thu. Một đầu thanh thủy giống như là ngọc thạch đại xà từ trong nước xuất hiện, há mồm liền mắng. Mắng xong về sau, nhìn về phía bạch hồ ly nói, tô lão đại, mặc dù cái này hai con chuột lời nói không dễ nghe, nhưng là đạo lý là như thế cái đạo lý. Ngũ đại gia từ xưa đến nay đồng khí liên trì, lẫn nhau hỗ trợ, không có khoảng cách. Chúng ta cũng không cần thiết tìm làm phiền ngươi, nhưng là trái với tổ hấn, ngươi cũng nên cho cái bản giao à. Bạch Lao Thái, ta nói có đúng không? Một cái toàn thân trắng như tuyết con nhím từ trong nước xuất hiện, hiền lành cười nói, tô Lao Đại, chuyện này, ngươi liền nói một chút đi. Mọi người nhận biết đã nhiều năm như vậy, biết ngươi không phải kẻ lỗ mãng, chuyện làm, tất có đạo lý của ngươi. Bạch Hồ Ly ha ha cười nói, kỳ thật ta lý do rất đơn giản. Ta cảm thấy, lao tổ tông nói ra được núi thời cơ đến, sở dĩ liền ra. Cái gì? Con chuột lớn nghe xong, trực tiếp kêu lên, ngươi đây coi là cái gì bản giao a? bất quá ta rất hiếu kỷ, ngươi nói thời cơ là cái gì? Những người khác rồn rập gật đầu. Bạch Hồ Ly nói, năm đó ngũ đại gia tị thế, là vì cái gì? Không phải là vì tránh né trận kia hạo kia a? minh đế chết trận tinh không, thân huyết vẩy xuống đại địa, Ta ma hàng thế không ai cả nổi. Chúng ta không muốn bị diệt tộc, lúc này mới trốn đi. Lại về sau, thiên địa bị phá hỏng, nguyên khí mỏng manh, chúng ta lại muốn tu được bước vào tinh không, đã không thể nào. Trước đường gây rồi, đường lui chém, chúng ta có thể làm chính là cầu thả lấy, chờ đợi cơ hội. Nhưng là trước đó không lâu, trong nhân loại xuất hiện một cái cường giả, chấn áp tà ma, tàn sát ác ma như là các cỏ. Ta cảm thấy, người này có đại đế chi tư, thánh hiền khả năng. Sở dĩ, ta cảm thấy thời cơ đã đến. Con chuột lớn bịu môi nói, người nói người ta biết, hắn gọi Giang Ly, thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ân, mạnh có chút dò người. Bất quá thực lực của hắn xa không bằng thánh khí ai. Người muốn nói trông cậy vào hắn chém chết ta ma, dựng lên cây cầu thông thiên, cái kia không khỏi có chút buồn cười. Bạch Lao Thái cũng nói, đúng là như thế. Bạch Hồ Ly cười nói, quang hắn một người, ta đương nhiên sẽ do dự. Nhưng là trước đó không lâu, ta nghe người ta nói, nhân loại ngũ đại gia trong tộc thánh khí đang phát sáng cái gì một mực trầm ổn vô cùng bạch lão thái thái đột nhiên đứng dậy con chuột lớn gián lục hoàng kim trồn cũng đi theo mở to hai mắt nhìn bạch lão thái nói từ khi minh đế một chết thánh khí phảng phất một đêm lòng đồng, lại không hào quang nghe nói lúc ấy rất nhiều người nghĩ vô số biện pháp cũng không có người có thể thôi động thánh khí mảy may thánh khí giống như chết đi cũng là bởi vì không có thánh khí sở dĩ nhân loại cùng chúng ta đều lựa chọn thỏa hiệp cùng tranh nẽ. cái này vừa trốn chính là mấy trăm năm Bạch Hồ Ly gật đầu nói, Thánh khí long đong, dẫn đến người người cảm thấy bất an, vạn tộc tỵ thế. Nhưng là bây giờ thì khác, Thánh khí đang phát sáng, bọn chúng tựa hồ muốn đã thức tỉnh, hoặc là nói đã đã thức tỉnh. Nhân loại Thánh khí thức tỉnh, cường giả xuất thế, nhân tài mới nổi san sát. Nếu như chúng ta lại ủ, không khỏi làm trò cười cho người khác. Ngoài ra chúng ta xuất thế, cũng không phải là của mình ý tứ, mà là. Nói đến đây, Bạch Hồ Ly lộ ra một vệ nụ cười tự tin. Con chuột lớn nghe xong. Hiếp mắt, không có nhận lời nói. Gián lục phu lưỡi, thầm nói, ngươi sẽ không phải là khu khu. Gián lục không nói. Hoàng kim trồn hát một tiếng, phát ra một tiếng cười quái dị nói, không phải liền là tiếp đến lao tổ tông khẩu tin à, từng cái chăng cái gì đâu. Ngươi cũng tiếp đến. Những người khác rồn dập nhìn về phía hoàng kim trồn. Hoàng kim trồn gật đầu nói, tiếp đến, nhưng là không biết là thật sự là giả. Bất quá từ đối phương lý do thoái thác đến xem, đích thật là các lao tổ tông khẩu tin. Dù sao, rất nhiều áng ngữ, chỉ có chúng ta mới biết được. Bạch Lao Thái Thái nói, ta cũng tiếp đến, bất quá, cái này thật bất khả tư nghị. Cho ta phát đến tin tức Lao Tổ Tông là ngàn năm trước trắng tổ. Về sau đi theo Minh Thái Tổ một triệu thần cơ doanh đại quân lên trời mà đi, lại liền không có tin tức. Hiện tại bỗng nhiên có tin tức, nói thật, ta trong lòng cũng không chắc chắn a. Hoàng Kim trồn gật đầu, ta cũng nghe người ta nói qua, năm đó các Lao Tổ Tông liền cảm giác được nó đối với Lam Tinh động tay động chân. Lam Tinh linh khí ngày càng mỏng manh. Minh Thái Tổ cảm thấy, hắn có thể sẽ là đời cuối cùng đại đế, lại không làm, sợ là Lam Tinh muốn đổi chủ. Thế là Minh Thái Tổ triệu tập vạn tộc cường giả, mang theo hắn thần cơ doanh, tạo thành một triệu đại quân giết hướng thiên cung. Liên nói, ngày đó, bầu trời hạ xuống mưa máu. Cuối cùng Minh Thái Tổ cùng các lao tổ tông đều biến mất không thấy, Tà Ma cũng yên tĩnh mấy trăm năm. Đáng tiếc, mấy trăm năm về sau, Tà Ma lại xuất hiện. Tân nhiệm minh đế thả chết chứ không chịu khuất phục. cái thứ nhất dẫn theo đao giết tới thương khung, kết quả chết trận trong tinh không. Nói đến đây, Hoàng Kim trồn một trận thổn thức. Bạch Hồ Ly nói, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tác. Minh triều đế vương ta phủ. Những người khác rồn rập gật đầu. Bạch Hồ Ly cười nói, hiện tại các ngươi còn cảm thấy, chúng ta tô ra xuất thế, có vấn đề à? Bạch Lao Thái Thái cười nói, không thành vấn đề, ha ha. Có vấn đề. Đúng lúc này. Con chuột lớn đống nhiên nhíu mày ngựa đầu nhìn trời nói, cái này trên trời có vấn đề. Đám người đồng thời ngầm đầu, bạch hồ ly đối với không trung con ngón đúng ra, một viên giọt nước nổ bắn ra hướng lên bầu trời. Phu một tiếng, sau một khắc, một cái toàn thân trắng như tuyết ong mật từ trên trời rơi xuống. Chương 342, vua nổ. Ta còn cho rằng tới cái nhân vật gì, kết quả chính là cái hỏng bét hán tử. Con chuột lớn biểu môi khinh thường nói. Gián lục bàn thành một vòng, cảnh giác nhìn xem kình hắn có thể cảm nhận được đối phương trong cơ thể cường đại lực lượng nói ngươi là ai hoàng kim tròn hít mắt không nói chuyện mà là nhìn về phía bạch hồ ly bạch lao thái thái cũng nhìn về phía bạch hồ ly nói tô lao đại ngươi biết chúng ta cái này tình huống chúng ta bốn nhà ngăn cách quá lâu có danh tiếng nhận biết cái này loại không tên không họ ra hỏa còn thật sự không biết bạch lao thái thái cái này lời nói nhìn như ôn hòa lại là đang mắng kình là cái vô danh tiểu tử kinh cũng không tức giận hai tay ôm ở trước ngực Nhàn nhạt nhìn trước mắt những này yêu quái Bạch hồ ly nhìn thấy kinh về sau Chân mày hơi nhíu lại Sau đó trong con ngươi hiện lên một vẹt vẻ kinh ngạc Ngươi là Kinh Ngươi không phải là đã chết sao Lời này vừa nói ra Bạch lao thái thái mấy người giật nảy mình Kinh lúc trước cường hãn giang lâm Biến thành vì cái gì phong bạo càn quét thiên địa Cái kia thanh thế có thể nói là làm được cực hạn Đáng tiếc Không chờ hắn hiện ra cái gì lực lượng Liền bị giang ly đấm một nhát chết tươi. Nhưng là không ai dám xem thường hắn lực lượng, cái kia loại thông thiên triệt địa lực lượng kinh khủng, ai đều không thể coi nhẹ. Trên thực tế, tình sau khi chết, rất nhiều người đều đối với hắn lực lượng tiến hành quá phân tích. Kết quả lại là, nhân loại cận đại phát minh bộ kia đẳng cấp căn bản là không có cách mặc ở trên người hắn. Có người nói muốn cho hắn một lần nữa liệt một cái cấp bậc ra. Nhưng là lập tức liền bị người đẩy ngã, thế là, cái kia đã từng bị mọi người để qua một bên cổ xưa đẳng cấp bị cầm lôi ra tới. Rất nhiều thế lực đem lẫn nhau thu thập văn hiến quy nạp tổng kết về sau, một lần nữa ban bố lực lượng đẳng cấp, cũng chính là Ngưng Tinh, Nạp Khí, về Thần, Kết Đan bốn đại cảnh giới. Đồng thời, mỗi cái cảnh giới lại phân làm giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, đại viên mãn năm cái cảnh giới. Cuối cùng xác định, kinh thực lực hẳn là về thần cảnh giới viên mãn đến đại viên mãn cấp độ tả hữu. Loại tồn tại này, cho dù là tại cổ đại, cũng là một phương cường hào, đặt ở hiện tại, càng là đỉnh phong chiến lược. Dạng này người, không ai dám xem nhẹ, khinh thị. Thế là nguyên bản hứng hở ngũ đại gia, giờ này khắc này, ánh mắt cũng ngưng chọc lên. Kinh cười nói, Giang Li một kích kia sát thực đánh tan thân thể của ta, nhưng là muốn giết chết ta, vậy liền không khỏi quá ngây thơ. Tô lão Đại nói, ta nghe nói, lúc ấy ngươi một nửa nhục thân bị đông đô thủ hộ giả tổ chức lấy đi, nhưng là vào lúc ban đêm liền từ phòng thí nghiệm mất tích. Vốn cho rằng là bị người đánh cắp đi, nhìn đến, là ngươi chính mình chạy. Kinh gật đầu nói,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 Tô Lão đại ha ha cười nói, vậy ngươi khả năng đi không, chúng ta năm nhà cũng là bởi vì không có thực lực, chỗ lấy tị thế không ra. Cho tới ngươi nói bí mật, ta còn thật không biết. Kinh điệu môi nói, ta liền biết các ngươi sẽ không như vậy mà đơn giản thừa nhận, sở dĩ, ta cũng không phải thật hỏi các ngươi, chỉ là nói cho các ngươi biết ta tới mục đích mà thôi. Cho tới đáp án, ta cảm thấy, vẫn là muốn dùng nắm đấm đến hỏi thật hay. Nói xong, kinh khí thế bắt đầu cấp tốc trèo thang dưới chân hắn suối nước nóng nháy mắt sôi trào, vang một tiếng, nổ lên thiên không trực tiếp hóa thành đầy trời hơi nước. tô lão đại vung tay lên, một ngọn gió thổi qua, sở hữu xương ngủ đều bị thổi tan. đồng thời tô lão đại nói, kình, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là muốn tại địa bàn của chúng ta cùng chúng ta đánh, ngươi không khỏi quá để cao ngươi. vâng, kình không có lời thừa, trực tiếp một quyền đánh tới. tô lão đại nhân lập mà lên, xoay người một cái, đã hóa thành một tên phong độ nhẹ nhàng nam tử. Nam tử dung mạo tuyệt mỹ, thả ở trong nhân thế tuyệt đối miểu sát hết thể nhỏ thịt tươi, tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành. Cái kia loại họa thủy cấp tồn tại. Tô lão đại thân mà khoan bảo đại tụ đại bảo, vung tay lên, ống tay háo bao phủ kình nằm đấm, đồng thời thân thể như là lá dụng giống nhau thuận theo quyền kình theo gió phiêu lãng mà đi, tùy tiện hóa giải kình một kích này. Đồng thời, bạch lao thái thái cũng đứng thẳng người lên, hóa thành một tên mái đầu bạc trắng lao hầu, cầm trong tay cái nọ điếu tử, một mặt hài hòa hiền hòa bộ dáng. Dùng sức hút xong hai điếu thuốc về sau, đối với trên bầu trời kình há to miệng rộng hô. Một đạo thông thiên hỏa trụ phóng lên tận trời, kình trực tiếp bị sông bay ra ngoài. Đại lao chuột đi theo đứng lên, hóa thành một tên xấu xí người cao gầy, toàn thân áo đen, cầm trong tay hai thanh như là răng nanh giống nhau trùy thủ, biến mất ở tại chỗ, sau đó xuất hiện sau lưng kình, trùy thủ trực tiếp cắm vào kình hậu thâm. hắn đối với kình giữ tợn cười nói, thịt nướng đương nhiên phải thêm gia vị mới hương à ta cái này gia vị thế nhưng là mấy trăm năm không có đánh răng để giành được tới, hảo hảo hưởng thụ đi. Gián lục đồng dạng đứng dậy, hóa thành một tên thanh sam nam tử trung niên, dương cung dựng mũi tên đối với không trùng cảnh siêu siêu siêu bắn ra ba chi vũ tiễn, vũ tiễn tại không trùng hóa thành ba đầu dài nhỏ gián lục phốc phốc phốc tam sinh trầm đủ, phân biệt đâm xuyên cảnh con mắt cùng miệng, thấu não mà ra. Cuối cùng hoàng kim trồn con ngươi kim quang giảm đi, cười nói, tinh thần lực cũng không rất mạnh a, tùy tiện liền khống chế được thân thể của hắn, quá đơn giản ảnh. Kinh ngã ẩm ầm trên mặt đất, lại vẫn không có chết, mà là chậm rãi ngẩn đầu lên, nói, quần đầu. Hoàng Kim trồn cười nói, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai? Chúng ta chính là một dãy núi bên trong tinh quái, chúng ta cũng không phải người. Nhân loại thích sĩ diện, mua dây buộc mình, chơi cái gì quân tử chi chiến, đơn đấu. Chúng ta không tin cái kia, chúng ta chỉ biết, người sống mới có thể cho ngoại nhân kể chuyện xưa. Đánh chết ngươi, chúng ta làm sao nói đều được, đến lúc đó. Ta liền nói ta trừ một khối cất mũi đập trên ngươi. Ngươi nói mọi người là tin vẫn là không tin. Kinh nhìn về phía Tô lão Đại. Tô lão Đại cười nhạt một tiếng nói, mặc dù ta Tô gia nhập thế, nhưng là chúng ta chưa từng coi tự mình là nhân tộc đến xem. Chúng ta thích đồng thời tôn trọng, cũng nguyện ý học tập nhân loại văn hóa, nhưng là chúng ta cũng có chính mình kiên trì. Nhân loại mặc dù có rất nhiều kinh điển đồ tốt, nhưng là có nhiều thứ lại là chúng ta nhiều đời dùng mệnh đổi ra chân lý, cái này, chúng ta là sẽ không vứt bỏ. Ngươi quá tự đại, một người cũng dám tới tìm ta Ngũ Đại gia phiền phức, cũng coi là cho các ngươi những này tà ma một chút giáo huấn đi." Kinh cười ha ha, nằm tại cái kia, thản nhiên nói, "Ai nói cho ngươi, ta là một cái người đến, đến rồi." Nói xong, kinh anh một tiếng nổ tung, sau đó thân thể hóa thành đầy trời xương mù cấp tốc huyết tán. Cẩn thận có độc. Đại lao chuột cự ly kình gần nhất, cái thứ nhất phát hiện tình huống không ổn, đàng không mà lên, liền muốn chạy. Kết quả giữa không trung đột nhiên kêu thảm một tiếng. Từ không chung rơi xuống mang đến, ném xuống đất. Đại lao chuột xoa ngực, chật vật thở hào hẹn, đáng chết, đây là cái gì đâu. Lực lượng nháy mắt bị dành thời gian. Sau đó lớn thân thể của con chuột bắt đầu vặt mèo, nổi tiếng nhất lại biến thành một cái đại lao chuột nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Cái này đoàn xương độc huyết tán 10 phần nhanh, tô lao đại mấy người đi theo tranh né, nhưng là rất nhanh, tô lao đại phát hiện tình huống không thích hợp. Rõ ràng xương độc còn không có đụng phải bọn hắn. Nhưng là bọn hắn lực lượng trong cơ thể lại bắt đầu cấp tốc xói mòn, đồng thời thân thể càng ngày càng bất lực. Tô lão đại hoàng sợ nói, cái này không phải độc, chân chính độc là trước kia bị gió thổi tán hơi nước. Đều đừng chạy, càng chạy độc phát làm càng nhanh, không nên dùng lực lượng. Theo Tô lão đại một tiếng hô, những người khác đồng thời ngừng lại. Nhưng là y nguyên có thật nhiều tộc nhân chúng chiêu, dồn dập kêu thảm ngã nhào xuống đất, hóa thành nguyên hình, không thể động đậy. Bạch lão thái thái, hoàng kim trộn tình huống có chút không lạc quan bất quá còn có thể bảo trì lại hình người. Gián Lục cùng Tô lão đại trạng thái tốt nhất, còn có thể đứng lại, hai người nhìn nhau liếc mắt, Dán Lục cười thẳng nói, không nghĩ tới có một ngày ta sẽ bị độc đến. Còn tốt, Kình chết rồi, nếu không. Ngạch, kia là. Dán Lục nói đến đây, không dám tin nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh đi tới, rõ ràng là Kình cùng Phan Nghiên. Kinh vô cùng hài lòng nhìn xem cả cái sơn cốc bên trong chiến quả, cười nói, nhìn đến ngươi là công. Trước đó tô lão đại đám người nói lời nói, Phan nghiên nghe hết sức rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới, nàng đi theo người dĩ nhiên không phải nhân loại cường giả, mà là một tên thiên thần. Nói cho đúng không phải thiên thần, là thiên ngoại tà ma. Trước đó, vang động thiên hạ trận đại chiến kia, nàng cũng nghe nói, chỉ là lúc ấy cho rằng trận đại chiến kia cách mình quá mức xa xôi, cùng nó mơ tưởng xa vời, không bằng chú ý tốt trước mắt, cũng không có quá để ý. Nhưng là trận đại chiến kia tên nhân vật chính, nàng nên cũng biết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 còn muốn đem chính mình góp đi vào. Nhưng là giờ này khắc này, Phan Nghiên không dám biểu lộ ra chính mình nội tâm ý nghĩ, chỉ có thể kiên trì đi theo Kình đi lên phía trước. Kình vừa đi vừa nói, là không rất là hiếu kỳ, vì cái gì ta độc có thể hoàn mỹ đánh tan lực lượng của các ngươi. Tô lão đại mấy người theo bản năng gật đầu. Kình cười nói, cái này được cảm giác cảm ơn các ngươi tiên tổ, bọn hắn đi theo Minh Thái tổ lên trời, đã từng cùng chúng ta tại tinh không chiến đấu. Lúc ấy chúng ta mặc dù tử thương vô số,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 Cái này mới có về sau truyền thụ cho nhân loại công nghiệp, phá hủy tu sĩ căn cơ. Dẫn đạo trong nhân loại chiến, châm mê tại viên tinh cầu này lực lượng tranh đoạt bên trong, vô pháp đưa ánh mắt về phía tinh không. Trên thực tế, chúng ta thành công, tại phá hủy cái tinh cầu này linh khí về sau, tu sĩ tốc độ phát triển trở nên chậm, đồng thời trưởng thành thời gian càng ngày càng dài. Cho tới bây giờ, tuổi thọ lấy hết đều không thể thành đan. Nhưng là các ngươi những này yêu quái liền có chút phiền phức, các ngươi một khi tu vi có thành tựu Tuổi thọ liền có thể đạt được ngàn năm. Ngàn năm mang đến quá nhiều biến số, thế là chúng ta giải quyết nhân loại về sau, liền đưa ánh mắt về phía các ngươi. Chúng ta lợi dụng các ngươi tiên tổ gen, nghiên cứu phát minh chuyên môn nhằm vào các ngươi sinh vật độc dược, cái này loại vi sinh vật có thể phá hoại các ngươi gen. Để lực lượng của các ngươi nhận không ra nhục thể của các ngươi, từ đó tạo thành nhục thân cùng lực lượng phân ly, vô pháp sử dụng tình huống. Giai đoạn thứ hai, bọn hắn đem phá hủy đan điển của các ngươi, đồng thời thôn phệ các ngươi nguyên khí thành liền tự mình. Giai đoạn thứ ba, các người sẽ thành thiên thần dưỡng ấm, dựng dục ra kết hợp tự thân các người ghen toàn mới thiên thần. Chúng ta xưng là đời thứ năm thiên thần. Nghe được hợp lý, tô lão đại mấy người toàn thân phát lệnh, bọn hắn mặc dù đối với tà ma có càng nhiều hiểu rõ, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, những này tà ma lực lượng vậy mà như thế quỷ dị cùng khủng bố. Kinh cươi nói, tiếp xuống, ta không cần làm một chuyện gì, nhưng lại có thể gặp chứng đời thứ năm thiên thần sinh ra.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 Kinh luật đầu nói, nghe nói ngũ linh kỳ đại biểu cho giữa thiên địa năm loại sức mạnh, ngũ linh kỳ hội tụ có thể đem khắp nơi quảng hiệu chi địa hóa thành động thiên phúc địa. Đây chính là vì cái gì, thế gian yêu quái cơ hồ tuyệt diệt biến mất, mà các ngươi đông bắc ngũ đại gia tộc lại y nguyên thịnh vượng nguyên nhân a? Giao ra ngũ linh kỳ, các ngươi năm đại tộc đem có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Nếu không, hôm nay chính là các ngươi năm đại tộc diệt tộc ngày. Đại lao chuột liều mạng hô, tà ma miệng gạt người quỷ tổ hấn. Bạch lao thái thái đi theo gật đầu nói, tô lao đại, đừng nghe hắn. Gián lục hát một tiếng, thoải mái mà nói, dù sao đều là diệt tuyệt, không bằng chết dũng cảm điểm, đi xuống, cùng đối các lao tổ tông có cái bằng giao. Hoàng Kim trồn xì một tiếng khinh miệt nói, cái này vương bắt độc tử đồ chơi, ta nhìn liền cách tướng Muốn ngũ linh kỳ, ngươi tờ mở chính mình tìm đi thôi. Tô lao đại cười nói, thiểu số phục tung đa số, 5 phiếu cự tuyệt, số không phiếu phản đối, số không phiếu cự tuyệt. Nhìn đến, Không có nói chuyện. Kinh thở dài, đứng lên nói, minh ngoan bất linh. Tô Láo Đại bỗng nhiên nói, ngũ linh kỷ cũng không có năng lực công kích, cũng không có năng lực phòng ngự, duy nhất tác dụng chính là bản thân sinh ra ngũ hành linh khí. Các ngươi bọn gia hỏa này cũng không tu hành, không dùng được linh khí. Nếu như là vì phá hủy sau cùng chỗ tu hành, ngược lại là có chút ý tứ. Nhưng là, ta có loại cảm giác, các ngươi cũng không nghĩ phá hủy nó, mà là muốn có được nó. Đạt được, sử dụng. Ngũ Linh Kỳ chẳng khác nào lực lượng. Mà các ngươi tựa hồ nắm giữ chính là một loại đặc thù khoa học kỹ thuật, khoa học kỹ thuật cần nguồn năng lượng. Nó chậm chạp không có thức tỉnh, cũng hẳn là bởi vì nguồn năng lượng không đủ a. Ta giống như, đã biết rồi một chút chuyện thú vị. Kinh nói, ngươi không cần bộ ta, hồ ly xào trá, ta là sẽ không cùng ngươi trò chuyện phương diện này tin tức. Đã các ngươi quyết tâm không nghĩ giao ra Ngũ Linh Kỳ, cái kia ta liền nhìn xem lòng của các ngươi đến cùng có bao nhiêu sắt đi. Ta đem một bộ phận một bộ phận giết chết tộc nhân của các ngươi. Thẳng đến các ngươi nói ra ta muốn tin tức, hoặc là các ngươi chết hết cho đến. Đúng lúc này, nơi xa chuyển đến hử lạnh một tiếng, muốn giết ta tộc nhân, hỏi qua ta a. Kinh cùng tô lão đại, bạch lao thái thái mấy người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử từ rừng cây bên trong đi ra. Nữ nhân này dung mạo không thể nói tuyệt mỹ, nhưng là cái kêu loại hơi có tì vết cảm giác, lại làm cho nàng đẹp trở nên càng thêm chân thật. Nàng đường công thức tha. Nhất cử nhất động của nàng đều vũ mị để mắt người đam đăm. Đây là một cái tuyệt đại vưu vật. Lao tỷ, ngươi, có thể tính tới. Tô Lão Đại nhìn thấy nữ từ này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian kêu gọi Giang Ly, ra Gia hỏa này là kình, chỉ có Giang Ly có thể giết hắn. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Tô Cửu. Tô Cửu cười khổ nói, ta thử qua, Thiên kia lại không khu phục vụ. Không biết chạy đi đâu rồi. Tô Lão Đại nói, Lao tỷ, vậy ngươi đến làm gì?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 bốn phía sở hữu giống được sinh vật cũng bắt đầu không nhịn được phát ra tiếng sói chu chạy nước miếng nhưng là tô cửu lại không để ý đến bọn họ mà là nhìn chằm chằm biểu lộ chất phát kinh nói bắt nạt đệ đệ ta là phải trả giá thật lớn đang khi nói chuyện tô cửu năm ngón tay mở ra đối với xa xa kình một chảo chỉ thấy cái kiêm màu hồng năng lượng hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp đem kình nắm trong tay kinh méo một chút đầu sau đó giật giật tay thản nhiên nói hào nhoáng bên ngoài câu cửu khỏe miệng có chút hất lên, sau đó đi về phía trước một bước, như là mèo, vòng eo và mèo, ép hình đường con hoàn mỹ bày ra, nàng đối với kình chứng mắt nhịn, nhẹ giọng thì thầm nói, tinh lực tiêu đốt. Và anh, Kinh bên ngoài thân màu hồng năng lượng đại thủ hô một tiếng bước cháy lên. Hoàng Kim trồn cười nói, ha ha, tên kia lấy nói. Cựu tỷ năng lực đối với nhục thân tổn thương cơ hồ không đáng kể, nhưng là đây cũng là hoàn mỹ nhất nguy trang. Một khi bị lực lượng của nàng dính vào, liền sẽ hoàn toàn trầm luân tại sắc đẹp của nàng ở trong. Kích phát bất cứ sinh vật nào nguyên thủy nhất dục vọng, sau đó dục vọng bị nhen nhóm, triệt để sôi trào. Trong sự hưng phấn bất tri bất giác bị ép khô cuối cùng một tia tinh thần lực, loại lực lượng này, dù là thực lực mạnh hơn cửu tỷ người, cũng không dám nhiễm. Nhất là giống được sinh vật, uy lực càng là mấy lần tăng lên, hoàn toàn không có sức chống cự. Không có tinh thần lực, nhục thân mạnh hơn cũng bất quá là một cái khu xác, cuối cùng sống hay chết, còn không phải cửu tỷ nói tính. Cháu trai này, quá tự đại. Nhìn đến vấn này, có hy vọng rồi. Gián Lục cũng cười nói, không nghĩ tới còn lật bàn, hắc hắc. Ngay tại hai người cười thời điểm. Voeng. Một nắm đấm đánh vào Tô Cửu phần bụng. Bành bành bành. Tô Cửu như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, từ dưới núi trực tiếp bị một đường oanh lên núi. Những nơi đi qua, sở hữu cây cối nham thạch toàn bộ bị đụng vỡ nát. Phát ra hiện tại Tô Cửu vừa mới đứng thẳng địa phương, chậm rãi thu hồi nắm đấm. Thấy cảnh này, Tất cả mọi người đều trận tròn mắt, ai đều chưa từng muốn vậy mà biết là kết cục như vậy. Tô lão Đại nói, cái này, không có khả năng. Chỉ cần là sinh linh, liền có thất tình lục dục, mà sinh sôi dục vọng là toàn bộ sinh linh nguyên thủy nhất dục vọng. Chỉ có nắm giữ loại dục vọng này mới có thể bảo chứng vật loại phồn diễn sinh sống. Tỷ tỷ của ta năng lực, căn bản là không có cách chống cự. Nhưng là, chẳng lẽ hắn căn bản không có dục vọng? Kinh lạnh lùng nhìn liếc mắt hắn, thản nhiên nói thất tình lục dục là chói trên người sinh linh công xiềng chỉ có sinh vật cấp thấp mới có thể trầm mê trong đó mà chúng ta là hoàn mỹ là thiên thần căn bản không cần những thứ vô dụng này cảm xúc chúng ta siêu nhiên vật ngoại chúng ta không cần cái kia loại bậc thấp nhục thân dục vọng đi kéo dài đời sau chúng ta bất tử bất diệt vinh thế trường tồn đại lao chuột nét nét miệng nói vậy ngươi hút thuốc kinh lắc đầu đại lao chuột tiếp tục hỏi uống rượu a kinh tiếp tục lắc đầu đại lao chuột mắng thao Ngươi không hút thuốc lá, không uống rượu, cũng không thích nữ nhân, ngươi nha sống lâu như thế làm gì? Ta nếu là ngươi, còn không bằng chết đâu. Kính nghe vậy, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, tựa hồ lớn lời của con chuột cho hắn tạo thành nhất định hoang mang. Tô Lão Đại thấy này nhãn tình sáng lên, đi theo nói, đúng thế, người sống một đời, không hưởng thụ, cái kia sống sót ý nghĩa là cái gì? Nói xong, Tô Lão Đại lập tức truyền âm cho những người khác, ta nhớ ra rồi, vỏ vàng, đây là nhà các ngươi địa bàn. Các ngươi âm thần trận đâu? Lấy ra sử dụng. Nghĩ biện pháp phân hán thần, cho tỷ tỷ của ta sáng tạo thời gian. Hoàng Kim trồn nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Sau đó khổ hề hề, tô lao đại, đã nói xong à, trận pháp này xem như xính lễ. Máng, nói cho các ngươi biết điều khiển phương pháp về sau, liền tỷ tỷ ngươi cái kia nước tiểu tính, tuyệt đối chiếm lấy không trả. Sở dĩ, đây coi là xính lễ a về sau ngươi có thể quản ta gọi anh vợ. Lời này vừa nói ra, tô lao đại. Bạch Lao Thái Thái đồng thời trừng hắn liếc mắt, đồng thời truyền âm nói, ngươi tờ mở nhanh lên một chút. Hoàng Kim Trồn cũng biết chuyện quá khẩn cấp, nhưng là hắn thật không nỡ a. Đây chính là Lao Tổ Tông truyền thừa hộ Sơn Đại Trận. chôn bộ tộc đều tâm nhắn nhỏ, không nỡ cũng là bình thường. Bất quá cuối cùng, Trồn vẫn là thiên lý truyền âm, đem thao túng âm thần trận bí pháp nói cho trên núi Tô Kiểu.